Kìa đây chính là một chuyện tốt, kia tháng sau đầu tháng hồ tỷ ít nhất phải làm cái phân xưởng tiểu tổ trưởng đi, rốt cuộc đại phân xưởng bên kia chỉ có nàng một người sẽ đâu. Lâm Tú Quyên nhưng không quên chính mình lúc trước vì cái gì sẽ kéo hồ Mỹ Linh cùng nhau làm khoai lang đỏ phân ước nguyện ban đầu. Nay tiểu tổ trưởng khẳng định là không thiếu được, tiểu hồ lại nỗ lực một phen, sang năm phút lợi phòng nói không chừng cũng có hy vọng rồi. Hùng Sư Phó nói xong lại đem tầm mắt nhìn về phía Lâm Thú Quyên, hạ giọng nói, tiểu lâm... Ta nhớ rõ ngươi nói ngươi ở học tập cao trung sách giáo khoa đúng không? Đúng vậy, gần nhất ta nhị ca cũng đến trong thành tới dạy học, vừa vặn buổi tối còn có thể thuận tiện giáo hạ ta. Tuy rằng không biết Hùng Sư Phó như thế nào đột nhiên hỏi cái này, nhưng Lâm Tú quên trực giác là chuyện tốt, cho nên vội vàng đem Lâm Văn Dương người này dân giáo viên dọn ra tới. Hùng Sư Phó nhìn thoáng qua người chung quanh, sau đó lại thấp giọng nói, đi vào trước đi, đợi lát nữa lại kỹ càng tỉ mỉ nói. Lâm Tú quên tự nhiên minh bạch Hùng Sư Phó ý tứ Này sẽ người đến người đi, nhiều người nhiều miệng, tự nhiên không phải nói chuyện hảo địa phương, vì thế gật đầu đi theo hùng sư phó cùng đi bọn họ tiểu phân xưởng. Vào tiểu phân xưởng, bên trong đều là người một nhà, hùng sư phó triều trực tiếp mở miệng nói, chương xưởng trưởng ý tứ là cũng cho chúng ta ở văn phòng lưu vị trí, về sau tính toán nghiên cứu cái gì tân phẩm linh tinh phương tiện hội báo, cùng với ngày thường làm một ít chuẩn bị công tác, hắn nguyên bản tính toán một lần nữa tìm cái cao trung sinh tiến bào, nhưng ta vừa nghe, ngươi không phải càng thích hợp sao. Này mỗi lần tân điểm tâm chẳng lẽ còn có ai so ngươi càng hiểu, hơn nữa chúng ta. Đều là đại quê mùa, ngươi cái tiểu cô nương đi văn phòng nhất thích hợp, không có việc gì nói còn có thể tới tiểu phân xưởng cùng chúng ta cùng nhau động thủ nghiên cứu nghiên cứu tân chủng loại. Nơi này tuy rằng từ đại phân xưởng cách ra tới, nhưng hoàn cảnh rốt cuộc so ra kém tiểu phân xưởng, cho nên này sẽ lâm tú quên vẻ mặt kinh hỷ, việc này có thể thành. Đương nhiên, liền tính trương xưởng trưởng muốn một lần nữa tìm người, kia cũng muốn chúng ta đồng ý mới được. Tìm cái chỉ biết viết chữ một chút không hiểu làm điểm tâm chúng ta đây nhưng không làm, nghĩ tới nghĩ lui liền ngươi nhất thích hợp. Hơn nữa ở chung lâu như vậy, Lâm Tú Quyên là cái gì tính tình hắn cũng nhất rõ ràng bất quá, cho nên bọn họ mấy cái lao ra hỏa đều cảm thấy việc này làm Lâm Tú Quyên tới lại thích hợp bất quá. Ta đây liền trước tiên ở cảm ơn Hùng Sư Phó, chuyện tốt như vậy trước hết nghĩ ta, chờ thêm mấy ngày tìm cái thời gian lại thỉnh các ngươi tới trong nhà ăn cơm chúc mừng hạ. Lâm Tú Quyên ngữ khí phá lệ chân thành. Việc này đánh ra quá hai ngày liền phải đánh xuống tới, hai ngày này ngươi trước đừng lộ ra, miễn cho khiến cho không cần thiết phiền toái Nếu là làm như mãn sinh cái kia lao đông tây đã biết, phòng trừng lại sẽ đánh văn phòng chủ ý. Ơn, ta đã biết, cảm ơn Hùng Sư Phó. Lâm Tú Quyên cảm thấy có lẽ đây là ý trời, đứa nhỏ này kỳ thật tới thời cơ rất đúng. Bởi vì Hùng Sư Phó nói, Lâm Tú Quyên một buổi sáng đều có chút kích động, thẳng đến tan tầm ra nhà máy cửa nàng khỏe môi đều là dơ lên. Tạ Viễn trí nhìn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, thấy nàng đuôi lông mày đều cất dấu vui mừng, liền mở miệng hỏi nói, "Đây là gặp cái gì chuyện tốt?" "Quá hai ngày ngươi sẽ biết." Lâm Tú Quyên quyết định chờ sự tình chứng thực xuống dưới lại nói cho bọn họ. Xem nàng vẻ mặt thân bí, Tạ Viễn trí cười vẻ mặt sùng lịch, "Hảo, ta đây nhưng chờ." "Hoàng Hữu Lâm gần nhất có phải hay không thường xuyên tìm ngươi?" Nhớ tới buổi sáng nói, Lâm Tú Quyên vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Tạ Viễn trí. "Xem như đi, cơ hội mỗi ngày muốn tới một lần." Nói cái này tạo Viễn trí cũng cảm thấy thực buồn rầu, rốt cuộc đã từng là quan hệ không tồi chiến hữu, hơn nữa bọn họ mới vừa vào thành thời điểm cũng phiền toái hắn không ít chuyện, cho nên mỗi lần Hoàng Hữu Lâm tới tìm hắn, cự tuyệt nói hắn đều nói không nên lời. Hắn tìm ngươi làm gì? Chẳng lẽ là muốn một tiền? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thú Quyên chỉ có này một cái suy đoán, rốt cuộc lúc ấy ly hôn thời điểm, hắn chính là còn hồ Mỹ Linh mấy trăm khối đầu, này tiền cũng không biết là từ đâu tới. Tuy rằng thời đại này rất nhiều hạn chế, Nhưng lén vẫn là có người làm vay nặng lãi hoạt động. Nay thật không có, chỉ là hướng ta tố khổ. Nói trong khoảng thời gian này qua đến người không giống người quỷ không giống, nhà máy đều những người đó đều là ngoài miệng một bộ sau lưng một bộ, liền nói cái chi tâm lời nói người đều không có, cho nên chỉ có thể tới tìm ta. Tạ viễn trí nói xong cẩn thận nhìn thoáng qua lâm tu quên, ngươi không thích ta đi gặp hắn. Cũng không phải không thích ngươi đi, ngươi còn nhớ rõ đại tẩu nói đi, hơn nữa ngày hôm qua hắn đi tìm hồ tỷ Còn cùng hồ tỉ nói hâm hộ ngươi gì đó, ta tổng cảm thấy trong lòng không dễ chịu, cho nên chúng ta vẫn là tận lực xa hắn đi. Lâm Tú Quyên cũng có thể lý giải tạ viễn trí khó xử, nhưng Hoàng Hữu Lâm gần nhất biểu hiện lại là làm người cảm thấy không thích hợp. Đột nhiên xa hắn khẳng định là không có khả năng, việc này chỉ có thể từ từ tới. Ở tạ viễn trí trong ấn tượng, tuy rằng gần nhất Hoàng Hữu Lâm trở nên ái đâm hắn, nhưng nội tâm kỳ thật vẫn là cái kia nhiệt tâm người hiền lành. ân chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo đi nhanh điểm. Ta đều đói bụng, mẹ nói hôm nay cho ta nấu cái lẩu đồ ăn. Từ xác định mang thai sau, đối với đói quá nhanh chuyện này Lâm Tú Quyên liền có chính đại quang minh lý do. Lâm Tú Quyên nói làm tạ viên trí nhớ tới chính mình lần trước nói nàng muốn ăn biến tốt sự, nguyên lai like khi đó đều có dấu hiệu sao, hắn ánh mắt không tự chủ được chiều nàng bụng nhỏ lướt đi, nơi đó hiện tại như cũng là một mảnh bình thẳng, nhưng bên trong cũng đã có một cái tân sinh mệnh, nghĩ đến đây, tạ viên trí khỏe môi không tự rắc hướng lên trên giơ giơ lên, Hai người trở về thời điểm Hồ Yến Hoa đang ở sân cửa chờ bọn họ, nhìn đến bọn họ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tẩu tử nói các ngươi thường lui tới cái này điểm đã sớm đã trở lại, xem các ngươi còn không có trở về, ta đang muốn đi tìm các ngươi đâu. Lâm Tú quên tức khắc có chút giở khóc giở cười, mẹ, muốn hay không như vậy khoa trường, này không phải mang thai, các ngươi dặn dò ta đi chậm một chút sao, cho nên so ngày thường chậm chút. Lúc này nàng đã ngửi được trong viện cái lẩu vị, liền lập tức chiều nhà chính bà năn đi đến còn không quên thúc dục phía sau hai người, ăn cơm trước đi, mặt khác đợi lát nữa lại nói. Tới rồi nhà chính Lâm Tú quên mới phát hiện không thấy Lâm Văn Dương thân ảnh, không khỏi hỏi, nhị ca đâu, như thế nào không thấy người khác. Hắn này mới vừa đi tân học giáo, khiến cho hắn hiện tại nhà ăn ăn mấy ngày, nhiều nhận thức một chút người cũng là tốt. Rốt cuộc mới vừa đi trời xa đất lạ, có thể có người mang cũng là tốt. Kia làm nhị ca đi nhà ăn thời điểm đem tương mang lên, phân cho người chung quanh nếm thử. Lâm Thú Quyên tính toán về sau làm tương trực tiếp toàn bộ cấp Lý Phương Kiệt cùng Đại Minh, tung bách bọn họ bên kia cũng tính toán đỉnh một thời gian, rốt cuộc hoàng hữu Lâm chính là cái bom hẹn giờ, vạn nhất ngày nào đó hắn đi cử báo đâu. Như thế cái kéo vào quan hệ hảo biện pháp, làm hắn ngày mai mang lên, nghe nói trong thành trường học tuổi trẻ nữ lao sư nhiều cũng không biết có phải hay không thật sự. Cuối cùng một câu hồ Yến Hoa nhẹ giọng nói thầm nói. Mẹ, việc này ngươi cũng đừng ngọc lòng, nhị ca chính mình trong lòng khẳng định có tính toán trước. Ngươi xem lần này đến trong thành sự còn không phải là chính hắn tranh thủ, cho nên à ngươi liền không cần nhọc lòng việc này đâu. Lâm Tú Quyên không khỏi lắc lắc đầu, nơi này có nàng cùng tiền ái anh hai cái thai phụ, chẳng lẽ này còn chưa đủ nàng nhọc lòng. Nhưng còn không phải là Tú Quyên nói như vậy sao, Văn Dương hiện tại cùng chúng ta không giống nhau, hắn kiến thức nhiều, chúng ta liền không cần đi theo hạt nhọc lòng. Lâm Văn Hải tuy rằng là lão đại, nhưng hiện tại đã thói quen mọi chuyện hỏi trước Lâm Văn Dương ý kiến. Hành hành hành! Các người đều ghét bỏ ta sen vào việc người khác, về sau ta liền bất quá hỏi. Hồ Yến Hoa nói xong còn ngạo kiểu hư một tiếng. Liên ở mấy người nói nói cười cười thời điểm, viện môn truyền miệng tới tiếng đập cửa cùng với Lâm Tú Lệ thanh âm, quên tỷ tẩu tử các ngươi ở nhà sao. Hồ Yến Hoa nghe được lời này không khỏi cười, này không phải Tú Lệ thanh âm sao, hôm qua mới nói lên nàng, hôm nay liền tới rồi, ta đi mở cửa. Lâm Tú Lệ không phải một người tới, nàng bên cạnh đứng ôm Lâm Văn Giang Chu Vân Hoa cùng với Lâm Tú Bình. Nhìn đến mở cửa hồ Yến Hoa có chút kinh ngạc, đại bá nương đến đây lúc nào? Lần này hẳn là muốn đãi một thời gian đi, ta đây mẹ cũng coi như là có bạn. Ơn, ngươi đại tẩu bụng càng lúc càng lớn, ta không yên tâm, cho nên lại đây nhìn xem, tiên tiến tới lại nói. Nói xong nghiêng người làm cho bọn họ tiến vào, còn không quên khích lệ Lâm Văn Giang nói, Văn Giang hiện tại lớn lên càng ngày càng tinh thần, cái này đầu thoạt nhìn giống 4 năm tháng hải tử, Vân Hoa ngươi lúc này lại tráng hoa đâu. Chú Vân Hoa trên mặt tràn đầy tươi cười Ít nhiều tú lệ mỗi ngày cho ta nấu một ít thang thang thủy thủy tiến bổ, không ngừng văn giang lớn lên hảo, chính là ta chính mình thân thể đều hảo một mảng lớn. Nhắc tới Lâm Tú lệ, Chu Vân Hoa có nói không xong đề tài. Nhìn Lâm Tú lệ trong tay đề đồ vật, tiền ái anh giận nàng liếc mắt một cái, tới liền tới sao, còn mang thứ gì, lại không phải người ngoài. Tổ tử, cái này không đáng giá tiền, là vận chuyển đội bằng hưu giá thấp từ nơi khác mua trở về, người hiện tại có thai, ăn nhiều một chút trái cây đối bảo bảo làn ra hảo. Lâm Tú Lệ nói xong đem trong tay trái cây túi đều đặt lên bàn. Nghe ta mẹ nói nhị thuốc nhị thẩm hiện tại là xưởng giày lâm thời công, cho nên các ngươi đây là dọn đến trong thành tới. Lâm Tú quên buông trong tay tráng men ly hỏi. Là như vậy một chuyện, ta hôm nay lại đây cũng là mang ta mẹ cùng Tú Bình lại đây nhận nhận môn. Ta mẹ tính tình châm nhiệt, không có việc gì thời điểm vừa vặn lại đây cùng đại bá nương đại tẩu các nàng trò chuyện. Lâm Tú Lệ đem chủ địa phương đã công tác đều an bài thỏa đáng, trong thành người quen chính là Lâm Tú quên một nhà cho nên nàng liền mang các nàng trước tiên lại đây nhận nhận môn. Nhị thuốc đâu? Lâm Tú Quyên có chút khó hiểu hỏi. Ta ba trở về kéo đồ vật. Lâm Tú lệ kỳ thật cũng còn có tư tâm, rốt cuộc nàng muốn đi vườn trái cây, không phải mỗi ngày đều ở trong thành, cho nên hy vọng hai nhà đi gần một chút, Chu vân hoa bọn họ có việc cũng có thể có người hỗ trợ. kia buổi tối nhớ rõ kêu nhị thuốc cùng nhau lại đây ăn cơm, ngươi cùng nhị thẩm chậm rãi cùng ta mẹ các nàng liêu, ta còn phải đi làm, liền không thể nhiều cùng các ngươi Ấn, đi làm quan trọng, người đi làm đi, buổi tối chúng ta liền quấy rời. Lâm Tú lệ cười nói. Xem người lời này nói, đều là người một nhà, đừng làm như vậy khách khí. Lâm Tú quên buổi tối trở về còn muốn hỏi hỏi nàng Lâm Tú Mỹ sự đâu. Buổi chiều Lâm Tú quên đi làm thời điểm Trương Quảng Xuân quả nhiên hỏi nàng bằng cấp sự, nàng trong lòng vui vẻ, xem ra đi văn phòng sự phòng trừng thực mau là có thể xác định xuống dưới. Ta tầm thời điểm Lâm Tú quên còn nghĩ hôm nay muốn chiêu đái Lâm Tú lệ một nhà. Muốn hay không đi tiệm cơm quốc doanh mua cái thịt kho tàu xem như thêm đồ ăn. Ra nhà máy không thấy được Tạ Viễn Trí thân ảnh, Lâm Tú Quyên nhíu mày thời điểm Hoàng Hữu Lâm đột nhiên vẻ mặt nôn nóng chạy tới, "Đệ muội, Viễn Trí vừa rồi ở nhà máy không cẩn thận từ trên lầu té xuống, này sẽ đang ở đi bệnh viện trên đường, nhanh lên ta mang ngươi qua đi nói không chừng còn có thể đuổi theo bọn họ." Chương 110. Người cảm xúc là sẽ truyền lại, Hoàng Hữu Lâm nôn nóng thái độ một lần ảnh hưởng đến Lâm Tú Quyên, cho nên nàng lúc ấy đầu óc trống rỗng. Không khỏi đi theo Hoàng Hữu Lâm cùng nhau nhanh hơn bước chân, đi rồi vài bước lý trí dần dần thu hồi, nàng liền ngừng lại, nhìn về phía phía sau Hoàng Hữu Lâm nhẹ giọng nói, Hoàng ca, ngươi đi trước, ta phải về trước ra một chuyến thu thập một ít quần áo mới phương tiện chiếu cố hán. Hoàng Hữu Lâm nhìn đột nhiên dừng lại Lâm Tú tu Quyên, tuy rằng nàng nói đầy mặt chân thành, nhưng dưới chân lại không ngừng ở sau này dịch, Hoàng Hữu Lâm không nghĩ tới Lâm Tú Quyên như vậy cảnh giác, nhưng nghĩ đến kế hoạch của chính mình, vẫn là nhẫn mại tính tình ôn thanh nói, để mua Hiện tại quan trọng nhất chính là viện trí thân thể, chúng ta cũng đừng trì hoãn, vài thứ kia đợi lát nữa rồi nói sau. Lâm Tú Quyên không có động, nàng đầu vóc bay nhanh vận chuyển, này sẽ liền ở nhà máy phụ cận, nàng nhưng thật ra có thể lớn tiếng kêu cứu, nhưng là nàng sợ người bên cạnh còn chưa đi gần. Hoàng Hữu Lâm liền động thủ trước, nếu là nàng một người, nàng tự nhiên không cần cố kỵ này đó, nhưng hiện giờ trong bụng có hài tử, nàng hoàn toàn không dám mạo hiểm, rốt cuộc Hoàng Hữu Lâm hiện tại chính là người điên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Hữu Lâm, vừa vặn nhìn đến hắn trong mắt chợt lóe mà qua dữ thợn, nàng hít sâu hai tiếng, ổn định chính mình cảm xúc, lại mở miệng khi, "Lư khí phá lệ bình tĩnh, tạ viễn trí căn bản liền không có việc gì đi, ngươi cố ý chi khai hắn tới tìm ta là muốn làm cái gì? Ngươi nhưng thật ra thông minh, nếu biết ta là tới tìm ngươi, vậy ngoan ngoãn theo ta đi, ngươi cũng không nghĩ ngươi trong bụng hải tử xảy ra chuyện đi." Nói ánh mắt không có hảo ý ở nàng trên bụng nhỏ đảo quanh. Lâm Tú Quyên có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn là như thế nào biết chính mình mang thai, tiền ái anh dặn dò quá tạ viễn trí, cho nên việc này khẳng định không phải tạ viễn trí nói cho hắn, cho nên hắn rốt cuộc là như thế nào biết chính mình mang thai sự. Thấy lâm tú quên biểu tình, hoàng hữu lâm vừa lòng không khỏi cong cong khòe môi, như thế nào, hiện tại biết sợ hãi, phía trước làm ta thê ly tử tán thời điểm như thế nào không cảm thấy sợ hãi đâu. Nhanh lên, theo ta đi, bằng không ta cũng không thể bảo đảm ta sẽ làm ra cái dạng gì sự tới. Hoàng Hữu Lâm đi bước một tới gần Lâm Tú Quyên, Lâm Tú Quyên rõ ràng nhìn đến trong tay hắn công nghiệp quân sư dao. Hắn thanh đao thân giấu ở trong tay áo, mũi dao chói lọi đối với Lâm Tú Quyên mù, Lâm Tú Quyên liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt điên cuồng, không khỏi những mày, lúc này rốt cuộc không dám lấy hài tử mạo hiểm, cho nên vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía hắn, ngươi làm ta đi, tổng muốn nói cho ta một vị trí ta mới biết được nên đi nơi nào đi. Trực tiếp đi nhà ta, ta khuyên ngươi không cần chơi cái gì đa dạng, dù sao ta hiện tại người cô đơn. Không ngại lôi kéo các ngươi hạnh phúc một nhà ba người cùng đi địa ngục." Hoàng Hữu Lâm thấp giọng uy hiếp nói. Lâm Tú Quyên không để ý đến hắn cuối cùng uy hiếp, chỉ là lập tức chiều nhà hắn phương hướng đi đến. Tại vịn trí này đầu mới vừa tan tầm đã bị người gọi lại, người đến là Hoàng Hữu Lâm xưởng sắt thép đồng sự Lý Đông, hắn từng gặp qua một mặt, Lý Đông đầy mặt hoảng loạn nhìn về phía hắn, "Ngươi là Lao Hoàng Chiến Hữu đi?" Hắn mới vừa cùng nhà máy người đánh nhau rồi, đầu bị khái thật lớn một cái động, để lại không ít huyết, này sẽ đang ở bệnh viện bên kia. Nhà hắn người ta hiện tại cũng liên hệ không thượng, các ngươi là chiến hữu, nói vậy quan hệ nhất định không tồi, ngươi đi trước bệnh viện. Nhìn xem đi, hắn mấy ngày nay cảm xúc rất là không thích hợp, ngươi đi cũng có thể nhiều hơn khuyên giải hạ hắn. Lý Đông nói tạo viên trí cũng không có hoài nghi, thấy hắn vẻ mặt khẩn trương, trong lòng cũng không khỏi đi theo khẩn trương lên, hắn thương thế nghiêm trọng sao. Ta đây liền qua đi một chuyến, phiền thoái ngươi giúp ta đi một chuyến xưởng thực phẩm bên kia, làm ta ái nhân về trước ra, không cần chờ ta. hành Việc này liền giao cho ta, người đi trước bệnh viện. Ly Đông một ngụm đồng ý. Nhìn tạ viên trí biến mất bóng dáng, Ly Đông không khỏi lắc lắc đầu. Tuy rằng không biết Hoàng Hữu Lâm vì cái gì muốn cho chính mình lừa gạt hắn cái này chiến Hữu nhưng tới này một chuyến, liền có hai khối tiền, cho nên hắn không nhiều làm rồi dám liền trực tiếp ứng hạ. Đến nỗi tạ viên trí làm hắn làm sự, nghị nghị hắn nhắc chân chiều xưởng thực phẩm bên kia đi đến, coi như là biểu đạt chính mình lừa tạ viên trí xin lỗi đi. Lý Đông đi đến xưởng thực phẩm bên ngoài đi rồi một vòng cũng không phát hiện có người đang đợi người, còn cố ý hướng ngoài cửa hỏi thăm, bảo vệ cửa đối Lâm Tú Quyên cùng Tạ Viễn Chí này đối tiểu phu thê ấn tượng rất khác sâu, thực mau liền nói cho Lý Đông, Lâm Tú Quyên đã rời đi tin tức. Lý Đông gãi gai tóc, nếu Tạ Viễn trí hắn tức phụ đã trước tiên đi rồi, kia hắn lời này cũng coi như là đưa tới. Tạ Viễn Chí một đường chạy vội tới rồi bệnh viện, thở hồn hển đi theo bác sĩ hỏi thăm Hoàng Hữu Lâm tình huống, bác sĩ vẻ mặt mờ mịt Chúng ta nơi này hôm nay không có đánh nhau bị thương đưa lại đây người bệnh. Tạ viện trí lăng hạ, theo sau thực mau phản ứng lại đây hoàng hữu lâm đây là cố ý chi khai chính mình, hắn đây là muốn làm gì, tưởng tượng đến hắn có khả năng đi tìm lâm tú quên, hắn tim đập liền không khỏi ra tốc, hắn về trước ra một chuyến, quả nhiên không thấy được lâm tú quên thân ảnh. Hồ Yến Hoa bọn họ nhìn đến hắn một người trở về không khỏi có chút kinh ngạc, tú quên đâu, như thế nào không có cùng người cùng nhau trở về, đợi lát nữa tú lệ bọn họ đã có thể muốn lại đây. Tạ viên trí sợ bọn họ lo lắng, không khỏi ổn ổn tâm thần, ra vẻ bình tĩnh nói, nhà máy hùng sư phó tìm nàng có việc, đêm nay phòng trừng đuổi không trở lại ăn cơm, cho nên nàng làm ta về trước tới nói một tiếng. Nay thật đúng là không vừa khéo, buổi chiều tú lệ đi thời điểm còn nói buổi tối chờ nàng trở lại hảo hảo tâm sự đâu. Hồ Yến Hoa vẻ mặt tiếc nuối biểu tình. Nay về sau mọi người đều xem như ở bên này cắm dễ, về sau có rất nhiều thời gian, đúng rồi, Hồ Tỷ đã đem Tiểu Xuyên mang về sao Tạ viên trí ngữ khí tuy rằng có chút không chút để ý, nhưng khẩn nắm chặt nắm tay vẫn là bán đứng hắn cảm xúc. Cũng là, rốt cuộc là công tác thượng sự tình quan trọng, kia có nói cái gì thời điểm trở về sao, cũng không biết đêm nay nàng ăn cái gì, đợi lát nữa hầm cành cho nàng ở lâu một chút. Hồ Yến Hoa có chút không yên tâm lâm tu quyền liền sợ nàng vội lên cơm chiều liền đối phó ăn hai khẩu. Ta hiện tại liền đi chờ nàng, đến lúc đó cùng nhau trở về, cho nên mẹ các ngươi đợi lát nữa ăn trước, không cần chờ ta cùng tu quên. Tạ viên trí quyết định tìm Hoàng Hữu Lâm phía trước đi trước hồ Mỹ Linh ra một chuyến, hắn nhớ do Hoàng Hữu Lâm thực để ý tiểu xuyên. kia cũng ăn cơm lại đi, Tú Quyên đi hỗ trợ nhân ra sẽ quản nàng cơm, người nếu là đi nhân ra cũng mặc kệ người cơm. Hồ Yến Hoa nói đứng dậy đi phòng bếp xem vừa rồi hầm canh, phòng trừng Lâm Tú lệ bọn họ cũng nên lại đây. Không có việc gì, ta tùy tiện đối phó hai khẩu, bằng không đợi lát nữa vạn nhất Tú Quyên bên kia vội xong rồi nhìn không tới chúng ta nên sốt ruột. Bởi vì lo lắng Lâm Tú Qu Tạ Viễn Trí nói xong liền trực tiếp ra sân triều Hồ Mỹ Linh trong nhà đi đến. Hồ Mỹ Linh nhìn đến ngoài cửa người có chút kinh ngạc, lúc này tới là có gì sự không thành, chẳng lẽ là Tú Quyên có gì sự không thành. Nói cuối cùng, thanh âm đều đi theo dồn dập lên. Hoàng Hữu Lâm đem Tú Quyên mang đi, ta sợ hắn đối Tú Quyên làm ra cái gì không tốt sự tới, Hồ tỷ có thể hay không mang theo Tiểu Xuyên bồi ta đi một chuyến. Nếu Hồ Mỹ Linh không đồng ý, hắn cũng có rất nhiều biện pháp làm nàng đồng ý. Hắn như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Hồ Mỹ Linh vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình, rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng, Hoàng Hữu Lâm chính là cái người hiền lành, đối ai đều là vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, ngay cả mỗi lần cãi nhau đều là hắn vẻ mặt nhà ca nghe chính mình nói, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra hắn thế nhưng sẽ làm loại sự tình này. Tuy rằng ta cũng hy vọng đây là giả, nhưng mà hiện tại sở hữu sự đều nói cho ta đây là thật sự, nếu ta không đoán sai nói, hắn này sẽ đang ở các người nguyên lai trong nhà chờ ta. Hối hận chính mình nhớ thương kia chó má chiến hữu tình, còn có phía trước hắn những cái đó hơi mang oán trách nói chính mình nên đề phòng, chính là chính mình lại mù quáng cho rằng hắn vẫn là nguyên lai like cái kia nhiệt tâm người hiền lành. Kia còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh đi. Nói xong liền đi ôm còn ở an bánh trứng Tiểu Xuyên, Hoàng Hữu Lâm luôn luôn để ý Tiểu Xuyên, nói không chừng đến lúc đó nhìn đến Tiểu Xuyên sẽ làm hắn thay đổi ý tưởng. Hồ Mỹ Linh lưu loát làm tạ viện trí hơi hơi có tì kinh ngạc, theo sau thực mau lại thoải mái. Tú quyên xem người ánh mắt luôn luôn chuẩn, cho nên nhưng thật ra không có gì hảo kinh ngạc, nhưng thật ra hắn, về sau nhưng đến hảo hảo nghĩ lại hạ chính mình mới là. Xem ngươi như vậy phối hợp, kia này dây thường xem ra cũng không phải sử dụng đến. Hoàng hữu lâm cười nhạo một tiếng, theo sau đem phía trước chuẩn bị tốt dây thường vứt trên mặt đất. Lâm Tú quyên nhẹ liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn tươi cười có chút và mẹo, vì thế quyết định tiếp tục bảo trì chầm mặc, nói vậy tạo viễn trí hẳn là thực mau liền sẽ phát hiện không thích hợp mới là. nghĩ đến viễn trí Lâm Tú Quyên mặc danh kiên định. Hoàng Hữu Lâm tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, nhịn không được khép cười một tiếng, "Đang đợi Tạ Viễn Trí tới cứu ngươi." Lâm Tú Quyên như cũ bảo trì trầm mặc là kim đạo lý, rốt cuộc Hoàng Hữu Lâm hiện tại không phải người bình thường, vạn nhất chính mình mở miệng câu nào lời nói không cẩn thận chọc bực hắn, hắn nuôi chính mình động thủ làm sao bây giờ? Hoàng Hữu Lâm tựa hồ cũng không thèm để ý Lâm Tú quên có trở về hay không chính mình, tiếp tục lầm bẩm, dựa theo Tạ Viễn Trí thông minh, phòng trường thực mau liền sẽ biết ta ý đồ. Chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn tới hảo." Hoàng Hữu Lâm nói trên mặt tươi cười càng thêm hương phấn lên, Lâm Tú Quyên không khỏi nhíu mày, người này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn chết, nàng nhưng không nghĩ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng đập cửa, Hoàng Hữu Lâm có chút đắc ý nhìn Lâm Tú Quyên liếc mắt một cái, xem đi ta liền nói hắn thực mau liền sẽ đi tìm tới, nguyên bản chúng ta là cỡ nào tốt vinh đệ à. chính là ngươi vì cái gì liền một hai phải châm ngòi ta cùng Hồ Mỹ Linh quan hệ đâu, cuối cùng làm cho ta thê ly tử tán. Nhịn một đường Lâm Tú Quyên nghe đến đó cuối cùng là nhịn không được nói, việc này chẳng lẽ không phải chính ngươi làm sao? Phạm là ngươi cố kỵ một chút hồ tỉ cảm thụ, không cần như vậy ngu hiếu, các ngươi lại như thế nào sẽ đi đến kia một bước đâu? Ở các ngươi không có tới phía trước chúng ta không cũng quá đến hảo hảo, này hết thể đều là ngươi tạo thành. Hoàng hữu Lâm mỗi lần về đến nhà nhìn đến quảng khu vẽ lại trống rông ra đều vô cùng hoài niệm trước kia, càng là hoài niệm liền càng là căm hận Lâm Tú Quyên, tuy rằng biết rõ những việc này là hắn cùng người nhà tạo thành. Nhưng đó là từ nhỏ nuôi lớn người nhà của hắn, hắn có thể nói cái gì, cho nên hắn nhu cầu cấp bách một cái phát tiết khẩu. Liên ở tạ viễn trí cùng Hồ Mỹ Linh vẻ mặt nôn nóng thời điểm, môn đột nhiên từ bên trong mở ra, nguyên bản vẻ mặt tươi cười Hoàng Hữu Lâm nhìn đến ôm tiểu xuyên Hồ Mỹ Linh nhịn không được kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào tới. Hồ Mỹ Linh trực tiếp hỏi, Hoàng Hữu Lâm, Tú Quyên có phải hay không bị ngươi mang đi? Hoàng Hữu Lâm đem tầm mắt chuyển qua bên cạnh tạ viễn trí trên người, sắc mặt có chút không hảo Là ngươi dẫn bọn hắn lại đây. la ta dẫn bọn hắn lại đây. Rốt cuộc bọn họ cũng là đương sự không phải sao. Tú Quyên đâu? Nói trực tiếp đẩy ra Hoàng Hữu Lâm vào phòng. Lâm Tú Quyên đoan chính ngồi ở nhà ở trung gian. Nhìn đến tạ viện trí thân ảnh. Không khỏi rơ lên một nụ cười tới. Ngươi đã đến đến rồi. Tạ viện trí vội vàng đến gần nàng. Đem nàng trên giới đánh giá cái biến. Theo sau mới vẻ mặt quan tâm hỏi. Không có việc gì đi. Hắn không đối với ngươi làm cái gì đi. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi Ta một chút đều không nghĩ đại ở chỗ này." Lâm thú Quyên nói lời này, thời điểm kỳ thật cũng ôm một chút may mắn, vạn nhất Hoàng Hữu Lâm chỉ là tưởng hù dọa hù dọa nàng đâu, nói không chừng này sẽ lại nguyện ý thả bọn họ rời đi đâu. Nhưng may mắn trước sau là may mắn, cửa Hoàng Hữu Lâm khóa cửa lại, ngự khí ngược lại phá lệ bình tĩnh, nhanh như vậy liền tưởng rời đi, ta còn không có hảo hảo chiêu đãi các ngươi đâu." Hồ Mỹ linh lạnh lùng nói, "Hoàng Hữu Lâm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi đừng quên Tiểu Xuyên còn ở nơi này." Tiểu Xuyên còn cần ngươi làm tấm gương ngươi bình tĩnh một chút, không cần làm ra làm chính mình hối hận sự tới. Hối hận, cái gì gọi là hối hận? Ta mẹ nó hiện tại hối hận nhất chính là ở bọn họ mới vừa vào thành thời điểm giúp đỡ bọn họ, giúp đỡ bọn họ, bọn họ không cảm ơn liền tính thế nhưng còn lấy hoán trả ơn, châm ngồi chúng ta quan hệ, cuối cùng càng là làm ta thê ly tử tán, ta quá thảm như vậy, bọn họ rửa vào cái gì hảo quả? Cuối cùng một câu hoàng hữu lâm cơ hồ là gào thét kêu ra tới. Chúng ta ly hôn theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, phàm là ngươi cố kỵ ta cảm thụ nhiều một chút, chúng ta liền sẽ không thành như vậy. Hồ Mỹ Linh vẻ mặt thất vọng nhìn về phía Hoàng Hữu Lâm, người này thật là quá làm nàng thất vọng rồi, trước kia ngu hiếu liền tính, hiện tại thế nhưng liền cơ bản đảm đương đều không có. Hoàng Hữu Lâm nỗ lực bỏ qua nàng lời nói, như cũ cố chấp lo chính mình nói, ta như thế nào không cố kỵ ngươi, ta lấy tiền cho ta mẹ nó sự không phải nói cho ngươi sao. Phía trước nhật tử chúng ta không đều là như vậy lại đây sao? Chính là từ nàng tới về sau, người liền bắt đầu thay đổi, bắt đầu trở nên tính toán chi ly, cho nên này không phải châm ngõi là cái gì. Các người hoàng gia chính là cái động không đáy trước kia không ly hôn bất quá này đây vì bọn họ còn có ti nhân tính, biết cơ bản nuôi sống chính mình. Hiện tại ăn uống nhưng thật ra càng lúc càng lớn, ta đã sớm chịu đủ rồi bọn họ tham lam, ly hôn là chú định sự. Hồ Mỹ Linh cũng không nghĩ tới Hoàng Hữu Lâm thế nhưng sẽ đem việc này quái đến lâm tú quên trên người. Ta mẹ đã nói đây là cuối cùng một lần, chờ hữu một cưới tức phụ liền sẽ không lại phiền thoái chúng ta đâu. Phía trước như vậy nhiều lần ngươi đều đồng ý, vì cái gì lần này liền không thể đâu. Rõ ràng lần này qua đi chúng ta là có thể hảo hảo tích góp tiền sinh hoạt. Hoàng Hữu Lâm có chút hoảng hốt tưởng, bọn họ mới vừa kết hôn thời điểm hắn kỳ thật cũng đã hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình tiểu ra. Chính là sau lại rốt cuộc là nơi nào bắt đầu trở nên không thích hợp đâu. a lời này đại khái chỉ có ngươi tin, hơn nữa. Ngươi biết rõ ta đã đồng ý đem tiền mượn cấp mỹ diễm, kết quả ngươi lại trực tiếp đem tiền toàn bộ cho mẹ ngươi, ngươi liền không nghĩ tới ta đến lúc đó nên như thế nào cùng người trong nhà công đạo sao. Hồ Mỹ Linh nhất để ý chính là, mặc kệ hắn phía trước đáp ứng rồi chính mình cái gì, chỉ cần hắn cha mẹ một câu, hắn nháy mắt là có thể thay đổi chú ý, hoàn toàn không để bụng chính mình cảm thụ, chuyện như vậy nhiều. Nàng cũng dần dần trái tim băng giá Nhưng hữu một vội vã kết hôn Ngươi mội mội lại không nổi Hướng chi ngươi mẹ kế trong tay khẳng định có tiền Nàng nói chính là mượn Ai biết nàng khi nào còn Lại hoặc là bọn họ kia căn liền không nghĩ tới trả tiền sự Hoàng hữu lâm như cũ không cảm thấy Chính mình làm có cái gì sai Hồ Mỹ Linh kia đầu là mẹ kế Ngày thường đại gia lui tới cũng không nhiều lắm Nhưng hắn bên này lại là thân mụ Này thân mụ cùng mẹ kế có thể tưởng so sao Hồ Mỹ Linh thấy thế Trong lòng càng thêm thất vọng, nàng không khỏi quay đầu đi chỗ khác, tính, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi, việc đã đến nước này, hiện tại tranh cái nữa luận này đó lại có cái gì ý nghĩa đâu, ngươi biết ngươi hiện tại đang làm cái gì sao. Tạ viện trí lôi kéo Lâm Tú Quyên ngồi ở một bên, vừa rồi dọc theo đường đi hắn đều ở lo lắng Lâm Tú Quyên, tuy rằng biết lấy Hoàng hữu Lâm người hiền lành lại yếu đối tính tình hẳn là sẽ không đối Lâm Tú Quyên làm cái gì, nhưng vẫn là ngăn không được lo lắng, cho tới bây giờ xác định nàng không có việc gì. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tạ viên trí cũng là lúc này hắn mới biết được nguyên lai hoàng hữu lâm đối bọn họ có như vậy đại hoang khí. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn có chút phức tạp, nhìn không được tưởng nếu lúc ấy vào thành thời điểm hắn không có đi tìm bọn họ hai vợ chồng có phải hay không liền sẽ không nháo thành như vậy. Thực mau tạ viên trí liền đánh mất cái này ý niệm, đời trước bọn họ cuối cùng vẫn là đi đến ly hôn này một bước, bọn họ mâu thuẫn là vẫn luôn đều ở, nhưng hoàng hữu lâm nhưng vẫn không để trong lòng. Cho nên bọn họ đi đến này một bước hoàn toàn quái không được bất luận kẻ nào. Đến nỗi Hoàng Hữu Lâm trách bọn họ đối hổ Mỹ Linh trợ giúp, tạ viễn trí càng cả cảm thấy đến mỡ vẩn, bọn họ đối hổ Mỹ Linh chiếu cố ban đầu còn không phải căn cứ vào hắn tình cảm thượng sao. Tạ viễn trí nhìn bên kia cùng hồ Mỹ Linh rằng có Hoàng Hữu Lâm sau đó lạnh giọng mở miệng nói, cho nên người hôm nay dùng phương thức này đem chúng ta kêu lên tới chính là vì làm chúng ta nghe ngươi nói này đó sao. Hoàng Hữu Lâm đột nhiên có chút thất thần. Hắn gọi bọn hắn lại đây là vì làm cái gì, hắn lúc ấy trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn không hào quá, bọn họ cũng đừng nghĩ quá, dựa vào này một cổ tử kính, hắn xúc động tìm lý đông làm hắn đi chi khai tạ vị trí, mà chính mình tắc mang theo lâm tú quên trở về, trong đầu cũng nghĩ tới rất nhiều loại trà tấn, nhưng thật tới rồi ngày này, hắn lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nếu thật sự làm những việc này hắn còn có thể đường đường chính chính là người, còn có thể đi làm sao? Còn có thể trở thành người khác trong miệng hâm mộ xưởng sắt thép công nhân sao? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nằm liệt ngồi dưới đất. Hồ Mỹ Linh nhìn đến hắn buông lòng biểu tình, vội vàng vô vô chính mình trong lòng ngực tiểu xuyên, tiểu xuyên có chút nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua Hoàng Hữu Lâm, thanh âm mang theo khóc nước nở, "Ba ba, ngươi không cần như vậy." Tiểu xuyên rất sợ hãi. Nguyên bản nằm liệt ngồi dưới đất Hoàng Hữu Lâm có chút mê mang quay đầu, đối thượng tiểu xuyên nhút nhát sợ sệt ánh mắt, trong lòng đột nhiên chấn động, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Làm tiểu xuyên lộ ra như vậy ánh mắt. Tạ viên trí lúc này cũng chậm rãi ra tiếng. Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng ngươi xác định này hậu quả là ngươi có thể gánh bắt sao. Tạ viên trí, ngươi dựa vào cái gì dùng như vậy khẩu khí cùng ta nói chuyện. Ta biến thành như vậy chẳng lẽ không phải các ngươi bước sao. Hoàng hữu lâm chiều hắn gầm nhẹ nói. Chính mình biến thành như vậy. Hắn mới là đầu sỏ gây tội. Hắn hiện tại có cái gì tư cách dùng một bộ cao cao trở lên ngự khí cùng chính mình nói chuyện Thấy hắn vẫn là vẻ mặt đều là người khác sai, sở hữu sự đều là người khác làm hại. Lâm Thú Quyên không khỏi kéo kéo tạ viên trí tay háo, ý bảo hắn không cần lại cùng hắn giảng đạo lý, hắn dù sao là nghe không vào. Hoàng Hữu Lâm, hôm nay ta nguyện ý đi theo tạ viên trí cùng nhau lại đây, ngươi biết là vì cái gì sao? Hồ Mỹ Linh đột nhiên ra tiếng nói. Hoàng Hữu Lâm trong lòng bốc cháy lên một chút hy vọng, chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Hồ Mỹ Linh, chờ mong nàng bên dưới. Hồ Mỹ Linh ngữ khí phá lệ bình tĩnh Ngươi hiện tại nhìn đến Tú quên cùng Tạ Viễn trí quá đến hạnh phúc liền bắt đầu hâm mộ người khác, ghen ghét bọn họ, thậm chí đem sở hữu sai quy kết đến bọn họ trên người, nhưng sự thật như thế nào? Không, có người so ngươi rõ ràng hơn, ngươi hiện tại đem Tú quên mang lại đây bất quá là nhất thời xúc động, thừa dịp hiện tại hết thể đều còn kịp, vương tay đi, bằng không ngươi làm tiểu xuyên về sau thấy thế nào ngươi? ngươi không vị người khác suy xét, tổng phải vì tiểu xuyên suy xét đi, việc này liền đến đây là ngăn đi, chúng ta coi như ngươi là thỉnh Tú quên tới làm khách. Hồ Mỹ Linh sợ hắn sẽ làm ra càng điên cuồng sự tới, chỉ phải ăn nói nhỏ nhẹ khuyên căn hắn, hiện tại thu tay lại hết thể còn kịp. Hoàng Hữu Lâm cả người sức lực phản phất bị chịu xong nguyên bản nằm liệt ngồi dưới đất hắn giờ phút này càng là vô lực, hắn vẻ mặt trào phúng, đúng vậy, ta còn có thể làm cái gì, ta lại dám làm cái gì. Giờ phút này Hoàng Hữu Lâm cảm thấy chính mình vô cùng bi ai liền tính tưởng phóng túng một hồi đều không thể không suy xét chính mình có thể hay không gánh vác khởi cái kia kết quả. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình bi ai Hoàng Hữu Lâm quay đầu đi chỗ khác, các ngươi đi thôi, tạ viên trí, hôm nay sự là ta xúc động, về sau coi như chúng ta không quen biết đi. Nếu biết chính mình xúc động, chẳng lẽ không nên cấp Tú Quyên xin lỗi sao? Hồ Mỹ Linh nhìn về phía Hoàng Hữu Lâm có chút không vui nói. Hoàng Hữu Lâm lúc này kỳ dị minh bạch Hồ Mỹ Linh ý tứ, hắn làm chính mình xin lỗi, là sợ Lâm Tú Quyên sẽ truy cứu, mặc kệ nàng làm như vậy nguyên nhân là vì Tiểu Xuyên vẫn là cái gì, hắn đều ngoan ngoan làm theo. Hắn hồi tưởng chính mình mấy ngày nay hành vi, cảm giác cùng si ngốc dường như, hắn tưởng đại khái là bị tạ viễn trí bọn họ một nhà tốt tốt đẹp đẹp cảnh tượng kích thích tới rồi đi, cho nên mới sẽ trở nên không giống chính mình. Tạ viễn trí lôi kéo Lâm Tú quên đứng dậy, đi đến hắn bên người thời điểm Lâm Tú Quyên đột nhiên dừng lại, lần này sự xem ở tiểu xuyên phân thượng ta có thể bất hòa ngươi so đo, tiểu xuyên nhân sinh mới bắt đầu, hy vọng ngươi không cần liên lụy hắn, đến nỗi chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong nàng liền lôi kéo Tạ Viễn Trí cùng nhau rời đi, tuy rằng nàng vừa rồi trong lòng có vô số loại trả thù Hoàng Hữu Lâm biện pháp, khả đối thượng Tiểu Xuyên nhút nhát sợ sệt ánh mắt nàng lại sửa lại chú ý, cứ như vậy đi. Nhìn Tạ Viễn Trí cùng Lâm Tú Quyên rời đi bóng dáng, hồ Mỹ Linh ôm Tiểu Xuyên xem này trên mặt đất Hoàng Hữu Lâm, Tú Quyên nói rất đúng, Tiểu Xuyên nhân sinh vừa mới bắt đầu, hi vọng ngươi lần sau làm cái gì về sau ngấm lại Tiểu Xuyên, về sau nhiều vì chính mình suy xét một chút đi không cần ngươi ba mẹ nói cái gì chính là cái gì. Hồ Mỹ Linh nói xong liền ôm Tiểu Xuyên cũng không quay đầu lại rời đi, lời nói mới rồi, là nàng đối hắn cuối cùng kiến nghị, có nghe hay không đều cùng nàng không quan hệ, nàng rối tay sờ sờ Tiểu Xuyên đầu, hôm nay hắn phá lệ ngoan ngoãn, Hồ Mỹ Linh nhất thời có chút đau lòng, nàng hôn hôn hắn cái chán ôn thanh nói, Tiểu Xuyên, không có việc gì, về sau đều không có việc gì. Không biết qua bao lâu, Hoàng Hữu Lâm mới chẩm rãi từ trên mặt đất bò dậy, Nghĩ đến vừa rồi Hồ Mỹ Linh rời đi khi biểu tình, hắn biết lúc này đây, Hồ Mỹ Linh là thật sự đối hắn thất vọng rồi, còn có Tiểu Xuyên, nghĩ đến hắn xem chính mình ánh mắt, Hoàng Hữu Lâm liền cảm thấy trong lòng từng đợt đau, từ nay về sau hắn là thật sự mất đi bọn họ. Chương 111 Hồ Mỹ Linh ôm Tiểu Xuyên bước nhanh đuổi theo phía trước Lâm Tú Quyên bọn họ, nàng vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Lâm Tú Quyên, cũng thấp giọng nói, Tú Quyên, cảm ơn ngươi xem ở Tiểu Xuyên tình cảm thượng không cùng hắn so đo. Hồ tỉ, ngươi không cần xin lỗi Việc này cùng ngươi không quan hệ. Lâm Tú quên ngữ khí ôn hòa, việc này vốn dĩ liền cùng Hồ Mỹ Linh không quan hệ, cho nên nàng căn bản liền không cần xin lỗi. Hồ Mỹ Linh thấy thế, nhất thời càng là không biết nên nói cái gì hảo, nàng như thế nào cũng nghĩ đến Hoàng Hữu Lâm sẽ đem hai người ly hôn nguyên nhân quy nạp vì Tú quên chân ngòi, còn có bọn họ đối nàng cùng Tiểu Xuyên chiếu cố. Hắn không cảm kích liền tính, thế nhưng còn ghi hận trong lòng. Trong lúc nhất thời, Hồ Mỹ Linh cảm thấy chính mình về sau đều không có mặt thấy nàng. Hồ tỉ. Trong nhà còn có khách nhân, chúng ta liền đi về trước, hôm nay sự, Tiểu Xuyên phòng trừng cũng dọa tới rồi, ngươi cũng chạy nhanh dẫn hắn trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Tú Quyên nhìn lướt qua nàng trong lòng ngực Tiểu Xuyên, thoạt nhìn về ngoài, không có ngày xưa hoạt bắt cùng Linh động Ngươi vừa rồi trở về như thế nào cùng mẹ các nàng nói, không nói cho bọn họ chuyện này đi. Chờ hồ Mỹ Linh cùng Tiểu Xuyên rời đi sau, Lâm Tú Quyên mới hỏi nói. Ấn, ta nói cho bọn họ ngươi bị hùng sư phó kêu đi hỗ trợ, làm cho bọn họ ăn cơm trước. Chúng ta đi trước quốc doanh cơm điểm ăn một chút gì lót bụng đi. Nói có chút lo lắng nhìn nàng bụng liếc mắt một cái, đều này biết, nàng hẳn là đói quá mức đi. Hành, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi này vừa nói, ta ngược lại đói bụ. Hai người vừa nói vừa thảo luận đợi lát nữa đi tiệm cơm quốc doanh đều phải điểm cái gì. Lâm Tú lệ lần này người một nhà đều tới, tới rồi trong viện không thấy được Lâm Tú quên còn có chút khó hiểu, tầu tử, quên tỉ bọn họ còn không có tan tầm sao. Tú quên bị nhà máy sư phụ già kêu đi hỗ trợ Viên trí không biết nàng bên kia khi nào kết thúc, liền qua bên kia chờ, các ngươi tới trước bên trong làm. Lâm Văn Dương từ trong phòng bếp bưng thức ăn ra tới liền nhìn đến Lâm Tú Lệ một nhà, không khỏi cười chào hỏi nói, nhị thuốc nhị thẩm tới, bên này ngồi. Nói xong lại đối Lâm Tú Lệ bọn họ hai chị em gật gật đầu. Còn không có chúc mừng nhị ca đến trong thành tới dạy học đâu. Lâm Tú Lệ vẻ mặt ý cười dịu rằng nói, Này lúc trước còn may mà ngươi hướng công xã chủ nhiệm đề cử ta, bằng không ta cũng không có cơ hội vào thành. Lâm Tú Lệ phía trước hướng công xã chủ nhiệm đề cử qua chuyện của hắn, Lâm Văn Dương là biết đến. Nếu không phải chính ngươi có thật bản lĩnh, ta lại đề cử cũng vô dụng a Lâm Tú Lệ mỗi lần gặp được Lâm Ái Quốc bọn họ một nhà đều sẽ nhịn không được tưởng, có thể hay không Lâm Ái Quốc cùng Lâm Ái Đảng kỳ thật không phải Trương Vĩnh Phương sinh, bằng không vì cái gì đồng dạng là một cái mẹ sinh, Lâm Ái Dân cùng Lâm Tiểu Lan liền cùng bọn họ kém như vậy nhiều đâu. Đại gia vây quanh đại đại trên bàn cơm nói gần nhất phát sinh sự, cuối cùng nói Lâm Tú Mỹ sự Lâm ái đảng tỏ vẻ, việc này chúng ta liền không quay về, đã nói tốt làm bên cạnh cúc hoa thím đem lễ mang qua đi là được. Còn có quyên tỉ, lần trước quyên tỉ viết thư cho ta làm ta cùng nhau đem nàng đều mang qua đi. Lâm Tú Lệ ở một bên bổ sung nói, chúng ta cũng không ai có thời gian đi, đến lúc đó cũng tìm người mang cái lễ qua đi, về sau đại khái cũng không có gì nhân tình lui tới, dù sao chúng ta văn dương kết hôn thời điểm ta sẽ không thỉnh bọn họ. Nghĩ đến Trương Vĩnh Phương cùng Chu Xuân Hoa nàng liền cảm thấy sốt ruột. Hiện tại tới trong thành cũng coi như rời xa bọn họ, nhưng thật ra không nghĩ tới chúng ta hai nhà người lại ở chỗ này đoàn tụ. Lâm ái đảng vẻ mặt cảm thán, chính là đáng tiếc đại ca hiện tại còn ở công xã bên kia, không dọn lại đây. Đúng vậy, trước kia nơi nào có thể nghĩ đến chúng ta cũng sẽ có ở trong thành đặt chân một ngày. So với lâm ái đảng Chu Vân Hoa càng là cảm thán, đồng thời trong lòng còn không khỏi đáng tiếc bọn họ nhà mới, lúc này mới ở không bao lâu liền phải không nổi lên. Liêu khởi trước kia chuyện cũ. Chu Vân Hoa cùng Hồ Yến Hoa có rất nhiều cộng đồng đề tài, chị em dâu Hai nói nói đôi mắt đều trở nên nước tắt lên. Lâm Tú Quyên cùng Tạ Viễn Trí chính là lúc này trở về. Hồ Yến Hoa lúc này mới thu thập hảo tự mình cảm xúc, đứng dậy nhìn về phía Lâm Tú Quyên, "An qua sao, ta cho ngươi để lại canh, vẫn luôn dùng thủy ôn, này sẽ hẳn là vẫn là nhiệt, ta đi cho ngươi mang sang tới." Lâm Tú Quyên nguyên bản tưởng nói không cần, nàng mới vừa ăn rất nhiều, đã ăn thức no, còn không kịp mở miệng Hồ Yến Hoa liền nhanh như chớp chạy tới phòng bếp. Lâm Tú Quyên lễ phép cấp chu vân hoa cùng Lâm Ái Đảng Vân An, cuối cùng nhìn về phía Lâm Tú Lệ, ngự khí xin lỗi, thật là ngượng ngủng, Lâm Tan tầm thời điểm bị vẫn luôn mang sư phó của ta kéo đi làm một chút việc. Không có việc gì, rốt cuộc công tác quan trọng sao, chúng ta có thể lý giải. Lâm Tú Lệ thực có thể lý giải Lâm Tú quên cách làm, rốt cuộc ở cái này niên đại người trong mắt, công tác chính là bát sát, về sau còn có thể làm con cái tới kế thừa, cho nên mọi người đều rất coi trọng cùng công tác có quan hệ sở hữu sự. Ngươi lần trước nói cho Lâm Tú Mỹ mang kết hôn lễ tiền sự, ta bà đã giao cho cách vách tím, làm nàng đem chúng ta một khối đều mang đi qua. Tìm người mang qua đi là được, lần này còn bọn họ tính lễ, về sau liền không lui tới. Nói đem ngày đó Trương Đại Hổ tới tìm chuyện của nàng nói cho bọn họ. Lâm Tú lệ nghe xong cũng không ngoài ý muốn, Trương ra người đều hảo mặt ngũi, phỏng trừng cảm thấy đến lúc đó ngươi cùng tỷ phu đều đi, bọn họ Trương ra trên mặt cũng có quang. Lần này ngươi hung hăng hạ bọn họ mặt mũi lại nói về sau cùng Lâm Tú Mị không có gì thân thích tình ý, đánh giá bọn họ trở về có đến bẻ xả một phen. Nói nơi này, Lâm Tú Lệ không khỏi giơ giơ lên khỏe môi, biết Lâm Tú Mị không hảo quá nàng liền an tâm rồi. Đại khái là hôm nay Hoàng Hữu Lâm sự đã chịu chút kinh ngạc, lại có lẽ là mang thai quan hệ, không liêu bao lâu, Lâm Tú quên liền vẻ mặt mệt mỏi, Lâm Tú Lệ liền mang theo người nhà cáo tử, dù sao ly như vậy gần, về sau lui tới cơ hội nhiều khi. Chờ đến tiến đi nhị phòng một nhà, Lâm Tú quên đánh áp Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự làm nàng tâm lực tiểu tụy, cho nên muốn muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Hoàng hữu lâm sự phản phất một cái tiểu nhạc đệm, thông qua lần này tiểu nhạc đệm, lâm thú quyên chính mình cũng nghĩ lại rất nhiều, cũng báo cho chính mình, về sau người khác hai vợ chồng chi gian sự chính mình vẫn là thiếu trộn lẫn, rốt cuộc nếu là lại đến một cái hoàng hữu lâm như vậy, nàng nhưng không địa phương nói rõ lý lê đi. Trải qua ngày đó sự, hoàng hữu lâm trở nên càng thêm trầm mặt lên, đồng thời đối người nhà cũng không hề ngoan ngoan phục tùng. Bắt đầu có chính mình tiểu tư tâm. Tiếp cận cuối năm, nhật tử quá đến càng thêm mau đứng lên, thực mau liền đến tháng chạp, mắt thấy liền phải ăn tết, nhà máy cũng ở chuẩn bị nghỉ sự. Lâm Tú quên bọn họ cũng đang thương lượng về nhà ăn tết sự, lúc này tiền ái anh bụng đã mau 7 tháng, song bào thai giống nhau đều sẽ sinh non, cho nên bọn họ quyết định ở nông thôn đãi cái răm 3 bữa liền trở về. Lâm ái đảng bọn họ một nhà còn lại là quyết định không quay về, dù sao Chu Vân Hoa nhà mẹ để bên kia cũng không có gì thân thích. Lâm Ái Đảng bên này chi bằng không có, cho nên đại gia nhất trí quyết định không quay về, trừ bỏ Lâm Tú Lệ, nàng tính toán ăn đêm 30 hôm nay ăn cơm tất nhiên liền lái xe trở về, xem như cấp cố Minh chắc một kinh hỉ. Xưởng thực phẩm nghỉ nhật tử so xưởng dệt sớm một ngày, còn cho bọn hắn đã phát mẹ cùng thịt, Hồ Yến Hoa nhìn đến mấy thứ này trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ lên, đây chính là công nhân mới có đãi ngộ đâu. Lâm Văn Dương bên này chỉ so tạ viện hướng bọn họ vãn mấy ngày nghỉ, nay sẽ đã trở về công xã bên kia. Càng tiếp cận cửa ải cuối năm, Lâm Ái Quốc liền càng thêm bận rộn, Lâm Văn Dương trở về ngẫu nhiên giúp hắn làm chút văn chức công tác, cứ như vậy, Lâm Ái Quốc cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Theo tháng gia tăng, Lâm Tú Quyên trừ bỏ ăn uống càng tốt ở ngoài, cũng không có còn lại phản ứng không tốt, cái này làm cho Hồ Yến Hoa nhóm thẳng hô đứa nhỏ này ngoan ngoãn, hiểu được đau lòng mụ mụ linh tinh, Lâm Tú Quyên nghe vậy cũng thật cao hứng, rốt cuộc tiền ái anh mang thai thời điểm ăn nhiều ít đau khổ nàng là xem ở trong mắt. Cho nên nàng càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này đã đến là trời cao an bài, nàng ngửa đầu cùng tạ viễn trí thương lượng, hài tử nhũ danh đã kêu mỗi ngày đi. Nói xong lại lắc lắc đầu đi theo nói, ý ý cũng không tồi, ngươi cảm thấy đâu. Đều hảo, những việc này ngươi quyết định liền hảo. Nàng mang thai đã gánh vác rất nhiều vất vả, như vậy việc nhỏ hắn đương nhiên sẽ y hề nàng, hơn nữa ở hắn xem ra, tên bất quá là cái danh hiệu mà thôi, gọi là gì đều có thể, nếu một cái tên là có thể đổi lấy nàng hảo tâm tình. Hắn làm sao nhạc mà không vì đâu. Tới rồi tháng chạp 27 hôm nay, tạ viên trí cũng rốt cuộc nghỉ, bởi vì trở về cũng không tính toán trường đãi, cho nên cũng không cần thu thập nhiều ít đồ vật. Một người mang hai thân vui mừng quần áo, lại đem nhà máy phát quà tặng trong ngày lễ mang về là được. Năm nay là lâm tú quên ở chỗ này quá cái thứ nhất năm, tạ viên trí bên này không có gì yêu cầu đi lại thân thích, cho nên nàng quyết định đêm 30 giữa trưa bọn họ ở tiểu gia ăn cơm tất nhiên. Sau đó buổi tối liền về nhà mẹ để cùng Hồ Yến Hoa bọn họ cùng nhau ăn cơm tất nhiên, rốt cuộc ăn tiết vẫn là muốn người nhiều mới náo nhiệt. Năm nay ăn Tết quần áo mới là tạ viễn trí từ nhà máy lấy vải vóc, sau đó Lâm Tú Quyên chính mình vẽ thiết kế đồ, tìm bên ngoài may vá làm, cho nên đại gia bắt được chính mình quần áo mới đều thực vừa lòng. Đặc biệt là tạ viện đỉnh, tiểu cô nương theo tuổi tăng trưởng, cũng dần dần đi rồi ái mị ý thức, cho nên nhìn đến quần áo mới sau rất là thích, Lâm Tú quên mỗi lần tìm người cho nàng làm quần áo đều rất đẹp. Lớp học không ít đồng học đều còn tưởng rằng nàng là ở cung tiêu xã mua mới nhất khoảng đâu. Lần này nàng quần áo mới là một kiện màu đỏ áo đông, nàng ôm quần áo mới chạy đến Lâm Tú quên trước mặt vẻ mặt cao hưng nói, Tẩu tử, cảm ơn ngươi cho chúng ta chuẩn bị quần áo mới, ta cùng nhị ca đều thực thích. Lâm Tú quên xoa xoa nàng tóc, ta liền vẽ cái đồ, còn lại đều là đại ca ngươi tìm người làm, ngươi nên cảm ơn đại ca ngươi mới là Nếu không có tẩu tử hoa đồ, nay quần áo liền không khả năng đẹp như vậy cho nên nhất nên cảm tạ chính là tẩu tử không sai. Trước kia tạ viên trí mỗi năm cũng sẽ làm thím cho nàng cùng nhị ca chuẩn bị quần áo mới, nhưng thím mỗi lần đều nghĩ bọn họ còn muốn trường cao, làm đại điểm có thể nhiều xuyên chút năm đầu, cho nên rõ ràng là quần áo mới, mặc vào tới rồi lại phi lại đại, thoát nhìn không hề mỹ cảm đang nói, ngược lại càng như là trộm xuyên đại nhân quần áo. Nghe được tạ viên đình nói lâm tú quên không khỏi bật cười, người nhà đầu này, miệng nhưng thật ra càng ngày càng sẽ hứng người, nếu thích. Về sau tẩu tử mỗi lần cho ngươi nhiều chuẩn bị một kiện đi. Nữ hải tử phương diện này so nam hải tử càng chú trọng cũng càng mẫn cảm, cho nên về sau chuẩn bị quần áo mới thời điểm nhiều cho nàng chuẩn bị một thân. Tạ viễn đình không nghĩ tới chính mình nói cái tạ cư nhiên còn có như vậy đãi ngộ, vội vang nói, cảm ơn tẩu tử, cảm ơn tẩu tử. Hồ Yến Hoa bọn họ không nghĩ tới tạ viễn trí thế nhưng còn thế bọn họ chuẩn bị quần áo mới, chi kỷ đến liền đại nữ đều có, vì việc này Hồ Yến Hoa còn trộm kéo qua lâm tú quyên hỏi Củn áo việc này khẳng định là ngươi chủ ý đi, Tú Quyên lần sau nhưng đừng như vậy, nhà chúng ta vốn dĩ người liền nhiều, ngươi cùng viễn trí tuy rằng có tiền lương, nhưng gánh nặng cũng không nhỏ, viện hướng Viễn Đình đi học trước mắt, ngươi này trong bụng hải tử sinh hạ tới cũng muốn dùng tiền, các ngươi cần phải. Tình điểm mới là. Nguyên bản cho rằng Lâm Tú Quyên mang thai về sau liền sẽ trở nên tính toán tỉ mỉ mới là, ai ngờ đến nha đầu này ngược lại càng lúc càng lớn tay chân to. Mẹ, việc này ngươi nhưng oan uổng ta, lần này chính là tại vịn trí chuẩn bị Ta nhiều nhất liền họa cái đồ mà thôi, khi đó hắn nhưng đã đem bố lấy về tới, ta không họa chẳng lẽ còn làm bố đặt ở trong nhà đôi hôi không thành. Nói cuối cùng, Lâm Thú Quyên không khỏi buông tay xem nàng. Nào dùng đôi hôi, đặt ở trong nhà, nhân tình lui tới thời điểm tặng lễ liền khá tốt, ta và người ba mấy năm nay cũng làm không ít quần áo, về sau liền không cần lãng phí. Ở hồ Yến Hoa xem ra, một cái mùa có 3-4 bộ quần áo là đủ rồi, nhiều chính là lãng phí. Lâm Thú Quyên biết chính mình nếu là không đồng ý. Hồ Yến Hoa khẳng định lại phải cho chính mình giảng đạo lý lớn, vì thế vội vàng gật gật đầu có lệ nói, hành, ta đã biết, về sau không cho ngươi cùng bà ba chuẩn bị. Trong nhà còn có tế vài đông, lần trước ta tới thời điểm nghĩ thời gian còn đã sớm không có mang lại đây, chờ thêm thắng riêng, liền có thể bắt đầu cho ngươi trong bụng hải tử làm hai thân quần áo. Còn có tiền ái anh bên kia cũng đến lại làm hai thân mới là, tuy rằng có đại nữ khi còn nhỏ, nhưng nàng lần này trong bụng chính là hai cái, đến lúc đó khẳng định không đủ xuyên. Lâm Tú quên có chút khó hiểu nhìn nàng một cái, làm gì một hai phải qua tháng riêng, an tiết không phải nhất nhàn thời điểm sao Dù sao nhà bọn họ lại không nhiều ít thân thích phải đi. Tháng riêng không thể động châm, cho nói vài lần, người cần phải nhớ kỹ. Trước kia khi còn nhỏ trong nhà nghèo thời điểm, nhưng thật ra không có kiêng kỵ này đó, hiện tại nhật tử hào quá lên, ngược lại bắt đầu kiêng kỵ này, kiêng kỵ kia, nghĩ đến đây, hồ yến hoa không khỏi cười lắc lắc đầu, người à, thật là kỳ quái, nếu là nhà người khác như vậy kiêng kỵ. Nàng khẳng định phải chê cười bọn họ nghèo kiếng kỵ, càng kiêng kỵ càng nghèo, nhưng tới rồi chính mình người nhà trên người, thái độ lại thành tha rằng tin này có, không thể tin này vô, dù sao nhiều chú ý một chút là tốt. Lâm Tú Quyên nguyên bản tưởng nói này có cái gì hảo kiêng kỵ, nhưng nhìn đến Hồ Yến Hoa vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, lại không khỏi đi theo gật gật đầu nghiêm túc nói, "Ừm, ta đã biết." Đại khái bởi vì ngày mai sáng sớm liền phải trở về nguyên nhân, buổi tối nằm ở trên giường Lâm Tú Quyên thế nhưng có chút ngủ không được. Phía trước mỗi ngày nàng cơ hồ đều là dính dường liền ngủ, cho nên hôm nay khắc thưởng tạ viễn trí tự nhiên là chú ý tới, hắn không khỏi hỏi, làm sao vậy, là ngủ không được sao. Lâm tú ngữ khí lười biếng nói, ân không biết vì cái gì đêm nay chính là cảm thấy không đây. Ta đây bồi ngươi nói hội thoại đi. Tạ viễn trí hướng nàng trước mặt thấu thấu. ân đúng rồi, mấy ngày hôm trước ta nghe hồ tỉ nói trong nhà nàng không có lại bức nàng đi cùng Hoàng Hữu Lâm Hòa Hảo, nhưng lại bắt đầu cho nàng giới thiệu đối tượng. Nàng nói nàng hiện tại trạng thái liền rất hảo, tạm thời không có tái hôn tính toán, nhưng là nàng ba bọn họ đem giới thiệu đối tượng trực tiếp đưa tới nhà máy cửa, cái này làm cho hồ tỷ cảm thấy mất mặt cực kỳ. Ly lần trước hoàng hữu lâm uy hiếp nàng đã qua gần một tháng, lâm tú quên đều còn có chút hoàng hốt, phản phất việc này mới phát sinh không bao lâu. Đây là nàng cùng nhà nàng người sự, chúng ta trộn lẫn không đi vào. Tư tâm, tạ viên trí cũng không tưởng lâm tú quên đi đổi hồ Mỹ linh sự, rốt cuộc nàng hiện tại chính mình mang thai. Vốn dĩ liền vất vả, cho nên hắn càng không hy vọng nàng vì người khác sự nhọc lòng. ân ta biết, ngươi yên tâm đi, ta nhiều lắm chính là nghe nàng phát cầu nhỏ, giống nhau sẽ không cho nàng cái gì kiến nghị. Lần trước hoàng hữu lâm cái này giáo hấn nàng còn nhớ rõ đâu. ân nghe nàng phát cầu nhỏ liền hảo, mặt khác quyết định làm nàng chính mình làm đi. Nói nơi này, ta viên trí đặt ở lâm Tú quên bụng nhỏ tay đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nói năng lộn xộn nhìn về phía lâm Tú Quyên, Tú Quyên, Tú Quyên, nó động. Nó vừa rồi giống như động Lâm Tú Quyên có chút không xác định như mày, ngươi là nói trong bụng hải tử. ân Ấn, ơn, ta vừa mới cảm giác được hắn động, ngươi cũng tới sờ sờ. Nói lôi kéo Lâm Tú Quyên tay đặt ở nàng trên bụng nhỏ. Lâm Tú Quyên có chút buồn cười nhìn hắn một cái, tuy rằng ta có thể lý giải ngươi kích động, nhưng ta cảm thấy ta còn lán lên nói cho ngươi một tiếng, vừa rồi động chính là ta trong bụng ruột ở mấp máy, mà không phải bên trong hải tử. Ngươi như thế nào xác định là ruột mà không phải hải tử? Tạ viên trí vẫn là kiên trì cho rằng là hài tử ở động trong bụng ruột xe động hắn vẫn là lần đầu tiên rất thuần thúc đâu. Bởi vì điểm này thường thức ta còn là có, hài tử mới 2 tháng không đến, còn chưa tới thai động thời điểm, cho nên khẳng định không phải thai động Điểm này cơ bản thường thức tạ viên trí Lâm Tú Quyên vẫn phải có. Thật không phải à? Tạ viên trí trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Lâm Tú Quyên cười có chút bất đắc dĩ, thật không phải, người cũng không nghĩ nó mới bao lớn, căn bản liền còn chưa tới thai động thời điểm đâu khi nào mới có thể thai động. Tạ viên trí vội vàng hỏi, những việc này hắn không nghĩ bỏ lỡ. Đại khái 4 tháng thời điểm đi. Lâm Tú Quyên nhớ rõ trước kia đồng sự nói là 18 đến 20 chu tả hữu mới có thể cảm nhận được thai động. Kia không phải còn nếu có thể thật lâu. Nghĩ đến còn phải đợi 2 tháng mới có thể cùng bảo bảo hỗ động, tạ viên trí không khỏi có chút thất vọng. Còn Hào đi, ta cảm thấy hiện tại thời gian nhưng thật ra qua thật sự nhanh. 2 tháng thời gian mà thôi, thực mô liền đi qua. Lâm Tú Quyên nói ngáp một cái, rốt cuộc có buồn ngủ, nàng hướng tạ viễn trí trong lòng ngực chui toảng, sau đó nhắm mắt nói, ta muốn ngủ, ngươi cũng cùng nhau đi, ngày mai còn muốn dậy sớm ngồi xe đâu. Ơn, cùng nhau ngủ. Tạ viên trí một bên nói một bên mềm nhẹ vô nàng gối giống hống tiểu hài tử ngủ giống nhau hướng nàng, trước sau bất quá 5 phút thời gian, vừa rồi còn nói ngủ không được người này sẽ liền ngủ vẻ mặt thơ ngọn bên thai chuyển đến nàng lâu dài đều đều hô hấp, tạ viên trí không khỏi con con ngôi sau đó cũng đi theo chậm dại nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau sáng sớm bọn họ liền lên chuẩn bị đi đánh xe, hồ yến hoa đem trong nhà dư lại trứng gà toàn bộ đều nấu thành đường trứng gà coi như cơm sáng, tiếp cận cửa ải cuối năm thời tiết rất là hảo lãnh, buổi sáng ăn cái đường trứng gà, lại đem bên trong nước đường uống xong đi, cả người đều đi theo ấm áp lên. Tuy rằng mọi người đều thường xuyên nhắc mại trong thành hảo, nhưng này sẽ phải về ở nông thôn, mỗi người trên mặt đều là tảng không được ý cười. Ngay cả đại nữ đều biết đây là phải đi về thấy tiểu đồng bọn, cho nên có vẻ phá lệ cao hứng. Lâm Thú Quyên xem mọi người đều là một bộ nóng lòng về nhà biểu tình, không khỏi cười lắc lắc đầu, quả nhiên là ổ vàng ổ bạc đều so ra kem chính mình tiểu hoa, xem đem bọn họ cao hứng. Nhà ga người tuy rằng nhiều, nhưng sáng sớm về quê người không nhiều lắm, những người này phần lớn đều là sáng sớm tới rồi trong thành đặt mua hàng Tết Bọn họ bởi vì chỉ trở về đai mấy ngày, Trừ bỏ đem nhà máy phát đồ vật mang về liền không ở phá lệ chuẩn bị mặt khác hàng Tết. Lúc này nhìn đến có nhân thủ lấy kẹo, Lâm Tú Quyên mới phát hiện nàng tựa hồ đã quên chuẩn bị này đó, vạn nhất đến lúc đó có hài tử tới trong nhà đâu, trong nhà tổng phải có cái đồ vật chiêu đãi đi, trong lúc nhất thời, nàng có chút ảo não, đây chính là nàng ở chỗ này quá đến cái thứ nhất năm, nàng sao lại có thể quên chuẩn bị này đó đâu. Tạ Viễn trí phát hiện nàng vẻ mặt ảo não, không khỏi túi đầu hỏi, làm sao vậy? Lâm Tú Quyên ngửa đầu xem hắn, Nhữ mày nói, ta thế nhưng đã quên chuẩn bị hàng Tết Đây chính là bọn họ quá đến cái thứ nhất năm đầu Tạ viên trí không khỏi bật cười Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì đại sự Túi đầu đội thượng lầm tú quên vẻ mặt ảo nao bộ dáng Hắn đột nhiên cảm thấy đáng yêu cực kỳ Không khỏi rối tay xoa xoa nàng tóc Ôn thanh nói, không cần lo lắng Hậu thiên mới ăn tết đâu Chờ buổi chiều vội xong rồi Ngươi cho ta viết cái danh sách Ta lái xe đi mua trở về Nghe được tạ viên trí nói như vậy Lâm Thú Quyên nhân mày mới dần dần dãn ra lại, dương mày hướng hắn cười cười, Hảo, kia chờ buổi chiều ngươi đi phía trước ta lại viết cho ngươi. Vừa vặn trở về sửa sang lại đồ vật thời điểm có thể thuận tiện nhìn xem còn thiếu cái gì không, đến lúc đó lại cùng nhau mang về tới. Lúc này, đội người trên không sai biệt lắm đều không có bắt đầu làm việc, nhìn đến bọn họ một nhà dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về thời điểm đại gia trong mắt đều không khỏi hiện lên hâm mộ, quả nhiên vẫn là đường công nhân Hảo mệnh đâu. Tới rồi đội thượng xoa khẩu nơi đó. Hồ Yến Hoa liền cùng tiền ái anh bọn họ trở về Lâm ra, làm Lâm Văn Hải đi theo bọn họ cùng đi tạ ra, nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Tạ viên trí phía trước trở về thời điểm liền đem chìa khóa cho cách vất thím, làm cho bọn họ hỗ trợ chăm sóc nhà tiếp theo. Mỗi lần trở về cũng không quên cho bọn hắn mang điểm đồ vật trở về, cho nên hai nhà quan hệ nhưng thật ra chỗ so nguyên lai like còn hảo. Lần này càng là ở biết bọn họ sẽ trở về ăn tiết thời điểm đem nhà ở trước tiên cho bọn hắn quét nhìn đến sạch sẽ sáng người sân Lâm Tú Quyên sở hữu mệt mỏi phản phất đều biến mất, nàng dùng cánh tay chạm chạm tạo viết trí, ngươi lần này cần phải hào hảo cảm ơn nhân ra. Lâm Tú Quyên một nhà trở về tin tức thực mau ở Tây Lĩnh Đại đội truyền thai, đội người trên đều đã biết, Trương gia người tự nhiên cũng biết, nghe được những người đó dùng hâm ngộ ngự khi nói bọn họ từ trong thành mang về tới các loại hàng Tết, Trương đại hổ mẹ liền bất mãn chiều Lâm Tú Mỹ nhìn lại, vô dụng ngu xuẩn, tốt như vậy thân thích cũng không biết đi giữ gỉnh, ngược lại đi châm ngõi nhân ra hai vợ chồng quan hệ cũng không biết cái này ngu xuẩn là nghĩ như thế nào. Trương đại hồ mẹ càng nghĩ càng giận, nguyên bản có thể có một môn trong thành công nhân thân thích, nhưng lại bị cái này ngu xuẩn thân thủ phá hủy. Bà bà bất thiện ánh mắt lâm tú Mỹ tự nhiên cảm nhận được, bên cạnh chị em dâu vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nàng cũng biết, chính là nàng có thể làm sao bây giờ, nếu là nàng lại đi chọc lâm tú quên, nàng thật sự đem chính mình địa chỉ cùng tin tức nói cho đông xưởng bảo vệ cửa cùng toàn kiến quốc bọn họ làm sao bây giờ. chương 112 Bởi vì Lâm Tú quên một nhà trở về, Trương gia người đối Lâm Tú Mỹ càng thêm bất mãn, nhưng liền tính bất mãn cũng vô pháp ra mặt dày chủ động đi bái phỏng, rốt cuộc lúc ấy Lâm Tú quên chính là chính miệng nói không hề nhận nàng cái này thân thích, mà bọn họ Trương gia nhất coi trọng chính là mặt mũi, nếu như bị Lâm Tú quên bọn họ trực tiếp đuổi ra đi tới chẳng phải là càng mất mặt. Hôn sau nhật tử cùng Lâm Tú Mỹ phía trước tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, ngay cả Trương đại hổ đối nàng thái độ đều không bằng đời trước, nàng tuy rằng bất mãn, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lầm tú lệ mang theo nhị phòng toàn ra vào trong thành, nàng có chút không rõ, vì cái gì rõ ràng chính mình đều trọng sinh, không vượt qua các nàng liền tính, vì cái gì các nàng nhật tử ngược lại so đời trước quá đến càng tốt đâu. Lâm tú quyên cũng không biết lúc này Lâm tú mỹ nghi hoặc, nàng này sẽ đang ở vui sướng biết hàng tiết danh sách, chính là không thể tự mình đi mua có điểm nghi hoặc, bất quá theo sau thực mau lại thoải mái, tạ viễn trí mua trở về cũng đến kinh tay nàng, cho nên cũng không gì khác nhau. Tạ viễn đình nguyên bản ngoan ngoắn ngồi ở Lâm Tú Quyên bên cạnh xem nàng viết danh sách, theo nàng viết càng ngày càng nhiều, nhịn không được mở miệng nói, tẩu tử, có thể hay không quá nhiều. Lâm Tú Quyên có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua chính mình trong tay đang chuẩn bị đưa cho tạ viễn trí danh sách, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc, này đó nhiều sao. Tạ viễn trí rôi tay tiếp nhận nàng trong tay đưa tử, lắc lắc đầu, không nhiều lắm, một chút cũng không nhiều lắm. Đây chính là bọn họ ở bên nhau quá cái thứ nhất năm, đương nhiên muốn náo nhiệt phong phú một chút mới là Chờ đến tạo viên trí lái xe đi trong thành đặt mua hàng tiết khi, Lâm Thú Quyên cảm thấy chính mình hoàn toàn nhàn không xuống dưới, trong phòng vệ sinh cách vách thím đã quét tức hảo, hiện tại chỉ cần đem bọn họ mang về tới đồ vật hợp quy tắc hạ thì tốt rồi, vì thế nàng đứng dậy tiếp đón hai cái tiểu nhân cùng nàng cùng nhau sửa sang lại mang về tới đồ vật, cũng mở miệng nói, sửa sang lại hảo chúng ta liền cùng đi tìm đại nữ đi. Cả gia đình ở bên nhau đại thói quen, nay sẽ trong nhà chỉ có bọn họ ba người, cảm thấy có chút quần cung Như vậy cảm giác không ngừng lâm tú quên có, tạ viễn trí cùng tạ viễn đình đồng dạng cũng cảm nhận được, cho nên này sẽ nghe được nàng lời nói, lập tức trở nên nhiệt tình mười phần. Lâm ra bên này đang ở tổng vệ sinh, trong nhà trừ bỏ tiền ái anh cái này thai phụ, mọi người đều ở sửa sang lại nhà ở, ngay cả đại nữ đều cầm cây trổi ở trong sân vội vui vẻ vô cùng, tiền ái anh thấy thế không khỏi đỡ chán. Đại nữ, ngươi đừng quét, càng quét càng loạn. Đại nữ nghe được ngược lại quét càng thêm hăng say, trong viện cho bủi toàn bộ bị dơ lên Lâm Tú Quyên nhóm đến thời điểm nhìn đến chính là cái này cảnh tượng. Này cho bùi lại ngươi chạy tới làm gì, mau trở về, chờ chúng ta thu thập hảo lại đến. Hồ Yến Hoa nhìn đến Lâm Tú Quyên vội vàng thúc giục nói, theo sau lại chiều tiền ái anh chỉ chỉ, lão đại gia, ngươi cũng mang đại nữ theo chân bọn họ cùng nhau qua đi, này hôi đại sặc người thực. Nói còn ho khan hai tiếng. Trách ta nhất thời đều đã quên các ngươi còn muốn quét tước vệ sinh, tẩu tử, này sẽ dù sao không có việc gì, chúng ta đi đội thượng nơi nơi đi dạo đi. Lúc này tuy rằng còn không có cái gì ô nhiễm, nhưng trong thành không khí cảm giác như cũ so ra kém ở nông thôn. Lâm Thú Quyên cùng tiền ái anh song song đi ở 3 ba cái hải tử mặt sau, thường thường cùng gặp được người chào hỏi, tiền ái anh hoài xong bảo thai sự ở Tây Lĩnh Đại đội đã không phải bí mật, cho nên này vừa ra tới nhưng thật ra thu hoạch không ít hâm mộ ánh mắt. Đương nhiên cũng có người âm dương quái khi nói, nàng hoài chính là song bảo thai, cũng không biết có phải hay không đem nàng cô em chồng kia một phần đoạn. Bằng không này cô em chồng kết hôn đều gần một năm còn không có cái đậu tĩnh. Ta nhà mẹ đẻ bên kia liền có chuyện như vậy, tẩu tử sống một năm một cái, này gả đi ra ngoài cô em chồng 3 ba năm cũng chưa đến sinh, nói đến cũng kỳ quái, kia bà bà không cho phép tức phụ tái sinh sau kia cô em chồng quả nhiên lập tức liền có thai. Nói xong còn cố ý nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên. Lâm Tú Quyên nhất thời có chút buồn cười, đây là ở trong ngòi nàng cùng Lâm Văn Hải toàn ra quan hệ. Đổi làm phía trước nghe đến mấy cái này, tiền ái anh khẳng định nên đị Nhưng hiện tại Lâm Tú quên chính là đã mang thai, nàng hung hăng chừng mắt nhìn vừa rồi người nói chuyện liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau nhận không ra người hảo a, nhà người khác sinh không sinh hài tử cùng ngươi có quan hệ gì? Người nọ tựa hồ không nghĩ tới tiền ái anh sẽ trực tiếp chọn phá, ngay sau đó nghĩ đến chính mình nhưng không điểm danh nói họ, vì thế hư lạnh một tiếng, ta lại chưa nói người, ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ nhà ngươi bà bà đã vì khuê nữ không cho người sinh? Nếu ngươi nói ngươi nói không phải ta, Ta đây đảo muốn biết người nói chính là cái nào, rốt cuộc đều là song bào thai sao, chúng ta cũng có thể cho nhau giao lưu hạ kinh nghiệm, người nói đúng không? Năm nay toàn bộ công xã trừ bỏ nàng liền không nghe được còn có nhà ai hỏi song bảo thai, nay không phải cố ý đến các nàng trước mặt nói cho các nàng nghe tới cách hướng các nàng vẫn là cái gì? Thấy người nọ ấp uống nửa ngày nói không nên lời tới, tiền ái anh mới hừ lạnh một tiếng nói, lần sau miệng cho ta phóng sạch sẽ một chút, lại làm ta nghe được lời như vậy ta liền không khách khí. Đừng tưởng rằng các ngươi trương gia hiện tại ra cái đội sản xuất đội trưởng liền ghê gớm. Chờ đến những người đó xám xịt rời đi sau, Lâm Tú Quyên mới cười đối tiền ái anh nói, vẫn là đại tẩu lợi hại. Bị Lâm Tú Quyên như vậy khích lệ, tiền ái anh ngược lại là có chút ngượng ngủng, theo sau mới chẩm rãi mở miệng nói, này ở nông thôn không đanh đá một chút chính là muốn có hại. Đến nỗi ngày thường ở nhà, nàng một bộ ăn nói nhỏ nhẹ bộ dáng là bởi vì trong nhà bà bà là minh lý lẽ, cho nên nàng đanh đá không cần dùng về đến nhà. Lâm Tô quên chiều những người đó rời đi phương hướng hỏi, vừa rồi người nói chuyện là Trương gia. Tiền Ái anh gật gật đầu, "Là Trương đại hổ đừng nguội, phòng trừng bị Lâm Tú Mỹ lung lạc ở. Bằng không bọn họ cùng Trương gia không oán không thủ, nhân ra làm cái gì tới tìm việc?" Dọc theo đường đi, các nàng ngẫu nhiên cũng nghe đến những người đó nghị luận nhà họ Lâm sự, tuy rằng Lâm Ái Quốc sớm đã quá kế đi ra ngoài, nhưng mỗi lần người khác làm tương đối thời điểm vẫn là sẽ đem bọn họ coi như người một nhà. Đại gia nghị luận bọn họ nhà họ Lâm ba cái nữ hài, Nàng không chỉ có ở tại trong thành đi, chính mình còn có công tác, Tú Lệ tuy rằng còn ở công xã Đương, kỹ thuật viên, nhưng Chu Vân Hoa cùng Lâm Ái Đảng hiện tại đều vào thành đi làm. Này về sau Lâm Tú Lệ đối tượng ít nhất cũng là cái người thành phố, so tới so lui, liền Lâm Tú Mỹ gả kém cỏi nhất, xem ra vẫn là Trường Vĩnh Phương không ánh mắt ra, mấy người nghị luận một trận liền bắt đầu trào phúng khởi Trương Vĩnh Phương tới. Lâm Tú Quyên sau khi nghe xong đệ nhất ý tưởng thế nhưng là, ân Xem ra sự tình lần trước nam nữ chủ làm sáng tỏ thực đúng chỗ. Lâm Tú Mỹ phía trước ỉ vào trương gia thế, đôi mắt đều mau trường đến chán thượng, hiện tại tới rồi trương gia còn không chạy nhanh kẹp chặt cái đuôi là người, bằng không về sau có nàng dễ chịu. Trương gia mẹ chồng nàng dâu kia chính là ở Tây lĩnh đại đội trừ bỏ có tiếng không hào ở chung. Lâm Tú quên con con khoẻ môi, cũng không phải là, hiện tại tam nãi mãi bọn họ cũng nhảy nhót không đứng dậy đi. Hai người từ Lâm Tú Mỹ cho tới đội thượng mặt khác bắt quái, Lâm Tú Quyên có chút kinh ngạc nhìn về phía tiền ái anh, tẩu tử, ta và ngươi đều ở trong thành, những việc này ngươi là làm sao mà biết được. Hại, ta cũng là vừa rồi dọc theo đường đi nghe người khác nói. Thời buổi này đại gia tụ ở bên nhau, không phải nói chủ nhân trưởng chính là Tây Gia Đoảng, liền vừa rồi lần đó tới một đường nàng đều nghe xong không ít. Lâm Tú Quyên vẻ mặt bội phục, nàng trở về một đường quăng nghĩ hàng kết sự, căn bản liền không chú ý tới dọc theo đường đi người khác nói gì đó, nàng túi đầu liếc đến tiền ái anh bụng to. Ngay sau đó lại nhìn thời gian, đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lại đi nàng nên chịu không nổi, vì thế liền đề nghị trở về. Trở về thời điểm lâm ra bên này sân cũng thu thập không sai biệt lắm, hồ yến hoa đang ngồi ở trong viện nhạc rau, nhìn đến lâm tú quên liền mở miệng nói, các ngươi buổi tối cũng một đạo lại đây ăn, miễn cho bốn người còn phải đi về nấu một lần. Cũng đúng, ngày mai các ngươi lại đây ăn đi, đợi lát nữa tạ viễn trí muốn mua không ít đồ vật trở về. Ngày mai liền 29. Xem như tới cái năm trước liên hoan. Hồ Yến Hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trở về mang theo như vậy nhiều đồ vật, như thế nào lại làm viện trí đi trong thành mua đồ vật. Này ăn tết nhưng không được chuẩn bị hàng tết sao, đây chính là chúng ta quá đến cái thứ nhất năm, chuẩn bị càng nhiều càng tốt, như vậy hàng năm có thửa, sẽ một năm so một năm tốt, người nói ta nói rất đúng đi, mẹ. Lâm Tú Quyên hiện tại đã biết Hồ Yến Hoa thích nghe cái gì, cho nên lấy cớ hạ bút thành văn. Hồ Yến Hoa tuy rằng còn trừng mắt nàng, Nhưng đầy mặt ý cười nào còn có một chút kinh sợ lực độ, cuối cùng chỉ phải rối tay điểm điểm cai chán. Ngươi à ngươi à, hiện tại là càng ngày càng sẽ nói, lời này đều làm ngươi nói xong ta còn có thể nói cái gì. Còn không phải bởi vì ta nói có đạo lý ngươi mới không lời nào để nói. Lâm Tú quên cười vẻ mặt sẵn lạ. Đi đi đi, trở về nhìn xem viễn trí đã trở lại không, đợi lát nữa là có thể ăn cơm. Hôm nay mệt mỏi một ngày, phòng trừng đã sớm nói bụng. Cho nên đêm nay nàng cố ý nấu chính là cơm khô. Lâm Tú Quyên trở về thời điểm tạ viên trí cũng bất quá mới vừa tiến sân, nàng vội vàng chạy tới, ngự khí có chút vui sướng, đều mua đã trở lại. Rốt cuộc đều tới gần án Tết, nàng còn sợ có chút đổ vật mua không được đâu. Tạ viên trí có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ngươi chậm một chút, đừng chạy, vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ. Biết rồi, biết rồi, ngươi cũng thật rong rải, ta nhìn xem ngươi đều mua thể không, thuận tiện đem cấp mẹ bọn họ phân ra tới. Nói liền phải đi Tạ viễn trí một phen để lại tay nàng, người đến trong phòng chờ ta, ta lập tức liền tới. Lâm Thú Quyên danh sách thượng viết không ít hạt dưa đậu phộng cùng quả khô cùng đường, này một bộ phận tạ viễn trí giảm bất chút, rốt cuộc nhà bọn họ hẳn là không có người tới chúc Tết, cho nên chiêu đãi khách nhân đảo cũng không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Chờ đến tạ viễn trí toàn bộ đem đồ vật từ túi ra rắn lấy ra tới, nhìn này một đống đồ vật, Lâm Tú quên trong lòng rốt cuộc có ăn Tết cảm giác, đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút phấn này đó nhưng đều là chính bọn họ chuẩn bị hàng tết đâu. Tạ viên trí vừa nhắc đầu liền nhìn đến nàng vẻ mặt hương phấn, nhịn không được câu môi nói, liền như vậy cao hứng. Lâm tú quyên gật gật đầu, vẻ mặt đương nhiên, mau ăn tết, ai không cao hứng ai là ngốc tử. Tạ viên trí cũng đi theo nhiệm ý cười, theo sau tử trong túi móc ra cái đồ vật rôi đến nàng trước mắt, kia nhìn đến cái này có phải hay không càng cao hứng. chương 113. Nhìn đến tạ viên trí trên tay bao lì xì, Lâm tú quyên không khỏi đứa môi Tiểu hài tử mới thích bao lì xì, ta lại không phải tiểu hài tử. Giọng nói của nàng tuy rằng mang theo ghét bỏ, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt ý cười, ta viễn trí không khỏi khép cười một tiếng, còn nói không phải tiểu hài tử, tiểu hài tử ăn tết mới có thể giống ngươi như vậy cao hứng. Bởi vì chỉ có ăn tết mới có ăn ngon, còn có tiền mừng tuổi có thể lấy, lâm tú quên méo méo trong tay bao lì xì sau đó ngẩn đầu xem hắn, năm nay là ta lần đầu tiên ở nhà các ngươi ăn tết. Ta có phải hay không cũng nên cấp viện hướng cùng viễn đỉnh chuẩn bị bao lì xì mới là. Phu thê nhất thể, ta đã chuẩn bị tốt, chờ hậu thiên đêm 30 thời điểm ngươi giao cho bọn họ là được. Tạ viên trí nói đem chính mình chuẩn bị tốt bao lì xì đem ra, trừ bỏ tạ ra huynh muội còn có đại nữ, lâm tú quên không khỏi con con khoẻ môi, chuẩn bị vẫn là rất sung tốt sao. Đêm này đó bao lì xì đều bỏ vào trong ngăn tủ sau lâm tú quên mới nhớ tới cái vấn đề tới, bao lì xì không đều là cho tiểu hài từ sao. Như thế nào trả lại cho ta chuẩn bị Đời trước Lâm Tú quên tử vào đại học An Tết liền rốt cuộc không thu đến quá tiền mừng tuổi Người là tân tức phụ Tuy rằng ta ba mẹ không còn nữa Nhưng người nên có vẫn là đến có Ở nông thôn tân hôn tiểu phu Thế lần đầu tiên ở nhà chồng ăn tết Nhà chồng đều sẽ cấp tức phụ tiền mừng tuổi Tuy rằng tạo viện trí biết nàng không để bụng cái này bao lì xì Nhưng là hắn không nghĩ hủy khuất nàng Người khác có nàng đương nhiên cũng đến có Lâm Tú quên nhìn hắn bình tĩnh khuôn mặt Trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày đó đi viếng mùa mã sự, nàng đột nhiên có chút đau lòng hắn, lúc này lại nhiều an ủi đều có vẻ tái nhận vô lực, nàng tiến lên một bước, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, thấp giọng nói, ta trong bụng nếu là cái nam hải, ngươi về sau nhất định là cái thảo hỷ công công. Đương nhiên nếu là cái nữ hải, kia tạ viễn trí nhất định là cái nữ nhìn ô. Tạ viên trí biết nàng đang lo lắng cái gì, cho nên mới sẽ dùng nói như vậy tới rời đi chính mình lực chú ý, hắn thúi đầu bao lại vòng ở chính mình trên eo tay. Nhẹ giọng nói, tu quên, ba mẹ đi rồi nhiều năm như vậy, ta đã không khổ sở, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Trước kia không chính thức nói toạc là muốn mượn cơ làm nàng nhiều đau lòng đau lòng chính mình, chính là nàng hiện tại có thân mình, hắn không hy vọng nàng còn vì những việc này tới phân tâm. Hắn là thật sự không khổ sở, rốt cuộc khổ sở nhất nhật tử sớm đã đi qua. Không khổ sở liên hảo, chúng ta nhanh lên đêm này đó thu thập hảo đi, mẹ bọn họ còn chờ chúng ta ăn cơm đâu. Lâm Tú Quyên cũng không rồi dám hắn nói có phải hay không lời nói thật, nhưng nếu hắn không nghĩ nói cái này đề tài, nàng tự nhiên tôn trọng quyết định của hắn. kia ngày mai làm ba mẹ đại ca bọn họ lại đây ăn đi, mới vừa ở chợ đen nhìn đến cùng người thay đổi một cái đại chân giò hôn khói, đây chính là bên ngoài mới có đồ vật. Tạ viên trí nói đem vừa rồi cùng người đổi đại chân giò hôn khói đem ra. Lâm Tú Quyên liếc mắt một cái, liền cùng nàng trước kia ở trên mạng mua kim hoa đại chân giò hôn khói giống nhau, cũng không biết ở hiện tại cái này đặc niên đại. Những người này là như thế nào làm được? Sửa sang lại đồ vật thời điểm lâm tú quên mới phát hiện tạ viễn trí trừ bỏ danh sách đồ vật còn mua không ít mặt khác, tỉ như vừa rồi chân giò hôn khói chính là, chú ý tới ánh mắt của nàng, tạ viễn trí giải thích nói, vừa vặn nhìn đến, nghĩ ăn tết sao, nên ăn được một chút, cho nên liền mua này đó. Nàng mang thai không thể ăn nhiều ước, cho nên hắn còn cố ý mua mới mẻ thịt cùng móng heo cùng với xương sườn linh tinh, may mắn chính là hôm nay còn mua được sữa bột, vừa vặn cho nàng bổ bổ thân mình. Bọn họ bên này mới vừa thu thập hảo, sân bên ngoài liền truyền đến Lâm Văn Dương Thanh Âm, Tú Quyên, các ngươi hảo không, chuẩn bị ăn cơm. Tới gần ăn Tết, Lâm Ái Quốc mỗi ngày vội đến không được, Lâm Văn Dương giúp đỡ chia sẻ một ít văn chức công tác mới hảo chút, nhưng mỗi ngày cũng vẫn như cũ này sẽ mới trở về, cũng may năm chức công tác hôm nay rốt cuộc hoàn thành. Trong nhà có hai cái thai phụ, hơn nữa là mùa đông, cho nên Hồ Yến Hoa trực tiếp nấu hai chậu nước đồ ăn, một chậu cay bọn họ ăn. Mặt khác một chậu thanh đạm chính là tiền ái anh cùng Lâm Tú Quyên, các nàng nấu đồ ăn canh chính là đại xương cốt ngao canh đâu, cho nên ăn lên đảo cũng Mỹ vị. Cả đêm, Lâm Ái Quốc trên mặt tươi cười liền không đình quá, năm trước lúc này hắn nhưng không nghĩ tới trong nhà có thể giống như nay thay đổi. Hiện tại Lao Đại hai vợ chồng tuy rằng không có chính thức công tác, nhưng mỗi lần Tú Quyên phân cho bọn họ làm tương cùng nước cốt tiền nhưng không thể so nhân ra chính thức công thiếu. Lao Nhị hiện tại đi trong thành, về sau tìm cái có công tác cô nương khẳng định không thành vấn đề. Tú Quyên hai vợ chồng đều có công tác, như vậy tưởng tượng, Lâm ái quốc càng thêm cao hứng, mở miệng làm Hồ Yến Hoa đi lấy rượu ra tới, sau đó nhìn về phía Lâm Văn Hải cùng tạ viễn trí bọn họ, bồi ta uống một chén. Lâm ái quốc đều nói như vậy, tạ viễn trí hắn đâu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng thật ra Hồ Yến Hoa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không phải nói không đến ăn tết không uống rượu sao. Tuy rằng ngữ khí có chút không tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn là đứng dậy đi cho nàng cầm rượu. Này không phải hôm nay cao hứng sao Lâm Ái Quốc chỉ cần nghĩ đến chính mình để cập ba cái nhìn nữa khi người khác hâm mộ ánh mắt liền nhịn không được dương ngôi. Cũng may bọn họ cũng đều biết ngày mai còn muốn đi áp nhuận mộ giấy, đêm 30 còn muốn đi trước mộ hóa và mã, cho nên đại gia thật sự chỉ là uống xoàng di tình. Lâm Tú quên các nàng cơm nước xong thời điểm mấy nam nhân còn ở bưng chén rượu nói chuyện. Hồ Yến Hoa nhìn nàng một cái, quan tâm hỏi, hôm nay như vậy đã sớm đi lên, trở về lại vội một ngày, mệt mỏi liền sớm một chút đi ngủ. Nói xong cũng nhìn bên cạnh tiền ái anh liếc mắt một cái, lão đại gia ngươi cũng là, đại nữ buổi tối đi theo ta ngủ, ngươi bụng càng lúc càng lớn, đại nữ buổi tối ngủ không thành thật, đợi lát nữa đã đến ngươi bụng liền không hảo. Mắt thấy đều bảy cái nhiều tháng, nhưng ngàn vạn đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Hồ Yến Hoa nói chưa dứt lời, vừa nói Lâm Tú quên liền cảm thấy toàn thân đều bắt đầu mệt mỏi lên, nàng liếc liếc mắt một cái bên kia cùng Lâm Hải Quốc bọn họ liều vui sướng tạo viết trí, thấp giọng cùng Hồ Yến Hoa nói, kia mẹ ngươi đưa ta trở về đi. Tàu tử, ta trở về cho ngươi thiêu nước tắm. Bên cạnh cái đại nữ cùng nhau chơi tạ viễn Đỉnh nghe được các nàng đối thoại vội vàng đứng dậy, nàng chính là biết lâm tú quên mỗi ngày buổi tối đều sớm tắm rửa. Thời tiết này càng ngày càng lạnh, tắm rửa liền không cần như vậy cần, vạn nhất bị cảm liền không tốt. Nay sẽ có hài tử, bị cảm đã có thể chỉ có thể uống đường đỏ sinh khương thủy. Nay không đã dưỡng thành thói quen sao, không tẩy liền ngủ không được, hơn nữa tắm rửa gian không gian tiểu, cũng không như vậy lãnh. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì mang thai liền phải thay đổi chính mình thói quen. Hồ Yến Hoa là biết nàng tính tỉnh, nghe nàng nói như vậy liền biết chính mình là khuyên bất quá nàng, vì thế giận dò nói, kia về sau tắm rửa thời điểm bên ngoài nhất định phải có người nhìn mới lả. Tắm rửa gian mặt đất hàng năm là ước, đều đã sinh rêu xanh, thực hoạt, tuy rằng đã sẵn rớt, nhưng nàng vẫn là không yên tâm. ân ta sẽ, ngươi cứ yên tâm đi. Đại khái là ở Hồ Yến Hoa trong mắt, nàng trong bụng đứa nhỏ này là nàng thật vất vả mới hoài thượng cho nên phá lệ cẩn thận, mỗi lần nhìn đến nàng vẻ mặt cẩn thận bộ dáng, Lâm Tú Quyên đều hận không thể nói cho nàng, thật không cần như vậy cẩn thận. Tạ viện trí từ nhìn đến Lâm Tú Quyên rời đi sau, liền có chút thất thần, lâm ái quốc cười vô vô đầu vai hắn, được rồi, biết tiểu tử ngươi tâm tư không ở nơi này, an liền chạy nhanh trở về đi. Tuy rằng ngữ khí tràn đầy ghét bỏ, nhưng trong mắt ý cười chỉ có chính hắn biết hắn có bao nhiêu cao hứng, này tạ viễn trí càng khẩn trương Lâm Tú Quyên. Liền càng chứng minh lúc trước nàng cùng Hồ Yến Hoa lựa chọn là đúng. Lâm Tú Quyên từ tắm rửa gian ra tới liền phát hiện bên ngoài người từ Hồ Yến Hoa biến thành tạo viết trí, trên người hắn còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Lâm Tú Quyên có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, không phải còn ở bồi ba bọn họ uống rượu sao, như thế nào đã trở lại. Ta cũng mệt nhọc, tưởng đi ngủ sớm một chút, ngày mai sự tỉnh còn nhiều đâu. Quét tước nhà ở người khác có thể đại lao, này áp nhận mồ giấy sự người khác nhưng thay thế không được. cũng là Ngươi buổi chiều còn vào thành, phòng trưng căng mệt, ta đây về phòng, ngươi giặt sạch cũng đi ngủ sớm một chút." Lâm Tú Quyên nói dùng trong tay khăn lông lại hung hăng mà ngăn cha tóc, ý đồ đem bên trong hơi nước đều cấp hút ra tới. Nàng túi đầu động tác, lộ ra một mảng lớn trắng nõn cổ. Tạ Viễn Chí hầu kết không tự giác lăn lộn, theo sau tiến lên tiếp nhận nàng trong tay khăn lông thấp giọng nói, "Ta tới." "Có người đại lao?" Lâm Tú Quyên tự nhiên vui, kia đi trong phòng đi, ta tưởng ngồi." Tới rồi trong phòng, Tạ Viễn cầm khăn lông đứng ở nàng phía sau. Quanh hơi thở tràn đầy trên người nàng hương thơm, hắn thân thể liền bắt đầu trở nên khô nóng lên, lại nói tiếp, từ xác định mang thai đến bây giờ cũng có hơn một tháng, nói cách khác hai người đã có hơn một tháng không thân cận, tạ viện trí vốn chính là mới vừa khai trai, hứng thú chính cao thời điểm, không nghĩ tới Lâm Tú Quyên sẽ nhanh như vậy mang thai, nghĩ đến phía trước bác sĩ phân phó, hắn không khỏi hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình có chút sao động tâm tình bình phục xuống dưới, ngồi ở phía trước Lâm Tú Quyên cảm nhận được hắn tạm dừng. Có chút khó hiểu quay đầu lại, vừa quay đầu lại liền cùng hắn mắt đen đối thượng, hắn trong mắt cực nóng lâm tú quên tái minh bạch bất quá, bị hắn như vậy nhìn, phản phất một đạo điện lưu chạy qua toàn thân, cả người đều có chút dùng mình, nhưng nghĩ đến bác sĩ nói, nàng không khỏi ho nhẹ một tiếng, ta chính mình tới sát, ngươi đi tắm rửa đi. Tạ viên trí nhìn thoáng qua đã bị chính mình sắt đến 7-8 tầng làm tóc không khỏi gật gật đầu, ân, hảo, ta đây đi trước tắm rửa. Nói xong trực tiếp ném xuống khăn lông liền chiều tắm rửa gian chạy tới. Hắn quá yêu cầu bình phục hạ chính mình Cảm xúc chính mình giải quyết thân thể sao động thằng đến tạ viện trí sau khi rời khỏi đây Lâm Thú Quyên mới rôi tay vô vô Chính mình gương mặt Không biết có phải hay không bởi vì mang thai quan hệ Nàng ngược lại trở nên so trước kia càng thêm mẫn cảm Vừa rồi bị tạ viện trí như vậy nhìn Nếu không phải lý trí thượng tồn Phỏng trừng nhào lên đi chính là nàng Tạ viện trí nhưng thật ra không biết nàng tâm tư Hắn hợp với vọt 2 lần 8 Mới dần dần bình phục xuống dưới Đối với vừa rồi hết thảy Hắn đều quy công với cồn, cho nên quyết định ăn tiết chính mình không thể lại đụng vào rượu. Ở trong sân đêm đầu tóc lao khô, lại đứng một hồi lâu, thẳng đến đánh giá trong phòng người nên ngủ rồi tạ viễn trí mới gión ra gión rén trở về trong phòng. Quả nhiên tiếng phòng liền nghe được trên giường truyền đến tiếng hít thở, tạ viễn trí động tác mềm nhẹ sốc lên chăn nằm đi lên, mới vừa nhẹ nhàng thở ra thời điểm nguyên bản ngủ say người đột nhiên từ sau lưng ôm lấy chính mình, còn dùng gương mặt ở trên lưng cọ cọ, tạ viễn trí cả người tức khắc trở nên cứng đờ lên Chương 114. Nhận thấy được tạ viên trí cứng đờ, lâm tú quyên không hài lòng, dối tay chủ y chủ y hàn bối, ta là yêu ma quỷ quái sao, một tới gần ngươi ngươi liền trở nên cùng cương thi dường như. hiển nhiên này sẽ nàng hoàn toàn quên vừa rồi chính mình ước nguyện ban đầu. Tạ viên trí nghe vậy vội vàng xoay người ôm nàng, ngự khí hết sức bất đắc dĩ, này không phải sợ không chế không được chính mình sao. Nói lôi kéo tay nàng đi xuống, muốn chứng minh chính mình nói cũng không giả. Nhận thấy được hắn ý đổ sau lâm tú quyên vội vàng bắt tay sau này xúc, còn thấp giọng điếu môi lại nhảy hắn chơi lưu manh, tạ viện trí không khỏi khẽ cười một tiếng, ngay sau đó đem nàng lời nói mới rồi lại lặp lại cho nàng, ta là cái gì yêu ma quỷ quái sao, trốn cái gì, ta liền như vậy nhưng chủ sao. Lâm tú quên hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó thò lại gần cắn cắn hắn cằm, sau đó bay nhanh tránh ra, hai người ly thân cận quá, nàng có thể cảm nhận được trên người hắn cực nóng, vừa rồi có như vậy trong ngáy mắt. Nàng thiếu chút nữa nhịn không được chính mình phát tới, bất quá nghĩ đến bác sĩ dặn dò rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Căm chỗ chuyển đến đau đớn ngược lại làm tạ Viễn trí càng thêm hương phấn lên, hắn đem đầu vùi ở nàng xương quai xanh nơi đó, quanh hơi thở tất cả đều là hắn quen thuộc hương thơm, hắn đôi mắt phím hồng, "Thanh âm, có chút nhẹ nào, Tú Quyên, giúp giúp ta được không?" Lâm Tú Quyên hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập lên, bên tai là hắn tăng thêm tiếng thở dốc cùng khẩn cầu thanh, nàng rốt cuộc ma bất quá hắn. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Thú quên tỉnh lại thời điểm bên người người đã không thấy, nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự, nàng gương mặt không khỏi chậm dại thác ôn, nàng cũng không biết tạo viễn trí thế nhưng so nàng cái này khẩu hải tài xế giả hiểu nhiều. Mẫu chốt là nàng chính mình đối như vậy sự giống như ta rất thích thú, nghĩ đến đây, nàng không khỏi che mặt, quả nhiên thực sắc tính ra sao. Tối hôm qua được đến thỏa mãn tạo viễn trí sáng sớm liền lên nấu cơm sáng, còn thuận tiện đem giữa chưa phải dùng đến đồ ăn cũng chọn ra tới. Lâm Tú Quyên lên thời điểm tạo viện trí đã đem nóng heo hạ nổi, nàng có chút kinh ngạc, sớm như vậy liền bắt đầu hầm. Ngươi không phải thích uống hầm lâu một chút canh sao, đến lúc đó uống nhiều một chút. Nói lại hướng bếp thêm một phen tuổi lửa. Hành đi, đến lúc đó ngươi lại nhiều hơn một chút đẩu ve đi vào, ta thích ăn cái kia, mềm mại mềm mại. Lâm Tú Quyên nói liền đi trong ngăn tủ lấy đẩu ve ra tới. Phóng kia, ta tới, trước dùng bọt nước một hồi, đợi lát nữa mới dễ dàng hầm lạn một chút. Nói đứng dậy đi tiếp nhận trong tay đồ vật, theo sau ôn thanh nói, tối hôm qua ngủ đến có khỏe không, ta cho ngươi trứng canh trứng, ngươi còn muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm. Từ mang thai sau, trứng trứng gà đã thành lầm tú quên mỗi ngày buổi sáng tất ăn đồ vật, rốt cuộc ở cái này vật chất khuyết thiếu niên đại, trứng gà đã xem như rất có dinh dưỡng đồ vật. Nghĩ đến chính mình tương lai 8 tháng đại khái vẫn là sẽ cùng trứng gà giao tiếp, nàng không khỏi dầu miệng, ngày mai có thể không uống được không trứng gà, ta đều ăn nghỉ Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Hoặc là nói ta liền cái biện pháp lộn, xào trứng gà, đường trứng gà, bạch trứng luộc, ngươi cảm thấy cái nào hảo. Tạ viên trí trưng cầu nàng ý kiến đến. Đều thực thanh đạo, vậy trứng luộc đi, ta lại đi đánh cái nước chấm. Nàng Liên muốn ăn điểm có vị đồ vật. Tạ viên trí nghe được nàng lời nói, trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng bất đắc dĩ, ngươi xác định muốn như vậy ăn. Ơn, ta xác định. Lâm Tú Quyên gật đầu xác định nói. Hành, ta đây liền cho ngươi nấu trứng. Nói lại trực tiếp vào phòng bếp Có lẽ là tối hôm qua quá hưng phấn nguyên nhân, đều lúc này hai cái tiểu da hỏa còn không có rời giường. Lâm Tú Quyên nhìn bên kia ra tới đem trứng bỏ vào trong nồi lại túi đầu sửa sang lại đầu ve người. Trong đầu không chịu khống chế nhớ tới tối hôm qua đoạn ngắn, nàng có chút mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, mau ăn cơm, ta đi kêu viễn đỉnh bọn họ rời giường. Nhìn Lâm Tú Quyên hơi có chút chạy chối chết bóng dáng tạ viễn trí có chút khó hiểu, đã xảy ra cái gì hắn không biết sự sao. Sau khi ăn xong, tạ viễn trí liền đi thu thập chén th Tạ Viễn Đình rửa gần Lâm Tú Quyên ngồi xuống, đôi mắt thường thường chiều Lâm Tú Quyên bụng nhỏ lướt đi, sau đó vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn về phía Lâm Tú Quyên. Lâm Tú Quyên có chút buồn cười vỗ vỗ nàng bả vai, ôn thanh nói, muốn nói cái gì. Tạ Viễn Đình chấp đôi mắt nhìn về phía nàng, trong mắt chàn đầy chờ mong, cái gì đều có thể chứ. Lâm Tú Quyên khỏe môi độ cung không khỏi gia tăng, ngữ khí càng là ôn nu, đương nhiên có thể. Nàng tự hồ thật lâu không thấy được Tạ Viễn Đình như vậy thật cẩn thận biểu tình Trong lúc nhất thời nàng không khỏi bắt đầu nghĩ lại chính mình trong khoảng thời gian này có phải hay không quá bỏ qua bọn họ. Nghe được Lâm Tú Quyên nói, tạ viễn đình ánh mắt phẳng phất mang theo quang, bay nhanh nói ra chính mình thỉnh cầu, tẩu tử, ta có thể sở sở ngươi bụng sao. Tẩu tử nho nhỏ trong bụng thế nhưng có tiểu bảo bảo, về sau có tiểu bảo bảo, trong nhà liền sẽ càng náo nhiệt. Lâm Tú Quyên xứng sốt không nghĩ tới làm tạ viễn đình rồi dám do dự thế nhưng là việc này, xem nàng vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương. Lâm Tú Quyên nhẹ nhàng sờ sờ nàng gương mặt, đương nhiên có thể, bất quá hiện tại nó còn nhỏ, ngươi còn không thể cảm nhận được. Không quan hệ, ta liền tưởng sờ sờ, gần gũi cảm thụ hạ tiểu bảo bảo tồn tại. Chờ tiểu bảo bảo ra tới, nàng chính là đại nhân, là có thể giúp đỡ tẩu tử cùng nhau chăm sóc tiểu bảo bảo. Phía trước Lâm Tú Quyên vẫn luôn suy nghĩ chính mình nên như thế nào nói cho tạ viễn trí cùng tạ viễn đỉnh chính mình mang thai tin tức, nên dùng cái dạng gì biện pháp bọn họ mới sẽ không mâu thuẫn chuyện này. Không nghĩ tới ngày đó hai người vô tình nghe được Hồ Yến Hoa nói, liền vẻ mặt nhạc ca chạy đến nàng trước mặt lôi kéo tay nàng truy vấn, tẩu tử, chúng ta vừa rồi nghe được thím nói ngươi mang thai, là thật vậy chăng? Hai người vui sướng biểu tình trực tiếp bãi ở trên mặt, là nguyên bản còn có chút không chuẩn bị tốt lâm tú quên dẫn theo tâm nháy mắt thả xuống dưới, nàng túi người chống lại tạ viễn đỉnh cái chán, ôn thanh nói, liền như vậy cao hứng. Đương nhiên, ta về sau nhưng chính là làm cô công người, về sau ta cùng nhị ca cũng là đại nhân. Tạ! Viễn Đình nói liền bắt đầu tính toán chính mình tồn hạ tiền tiêu vật có thể mua nhiều ít đồ vật. Lâm Tú Quyên phía trước vẫn luôn lo lắng tâm tư mẫn cảm tạ Viễn Đình nghe được nàng mang thai sự sẽ miên man suy nghĩ, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng so với chính mình còn chờ mong đứa nhỏ này. Tưởng cái gì đâu? Tạ Viễn trí không biết khi nào đi đến nàng phía sau. Bị đánh gây suy nghĩ Lâm Tú Quyên có chút không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm gì đâu? Chạm nơi này tưởng cái gì đâu? Viễn Đình đều chạy ngoài mặt đi vừa rồi còn thấy hai người ở bên nhau xem nhẹ cái gì. Lâm Tú Quyên lúc này mới phát hiện vừa rồi còn sở chính mình bụng tạ viễn đình đã sớm chạy ra, nàng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng nhỏ, đã hơn 2 tháng, bụng tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, tiền ái anh nói nàng là đầu thai, hẳn là muốn tới 5 tháng bụng mới có thể bắt đầu phồng lên, nghĩ đến đây, trên mặt nàng tươi cười không tự giác ôn nhu rất nhiều. Tạ viễn trí rừng ở nàng trên bụng ánh mắt ôn nhu cực kỳ, theo sau ruỗi tay kéo qua tay nàng nhẹ giọng nói Ta này sẽ chuẩn bị giữa trưa đồ ăn, không thể bồi ngươi nói chuyện, ngươi quá bên kia cùng tẩu tử mẹ các nàng kéo kéo việc nhà, đợi lát nữa trực tiếp trở về ăn cơm liền hảo. Mấy ngày nay tuy rằng không dùng tới công, nhưng đã là tháng chạp 29, mọi người đều ở vì ăn Tết sự làm chuẩn bị, lúc này từng nhà gián câu đối xuân đều là tìm trong đội lao nhân viết, Lâm Tú quên đi Lâm ra thời điểm vừa lúc đụng tới cầm hồng giấy ra tới Lâm Văn Dương. Nhị ca đây là đi viết câu đối xuân sao. Lâm Tú Quyên nhìn chầm chầm hắn trong tay câu đối Xuân nói. Ơn, ngày mai phỏng trừng viết người càng nhiều, thừa dịp này sẽ người còn không nhiều lắm thời điểm đi. Lâm Văn Dương nói âm vừa ra, phía sau liền chuyển đến hồ Yến Hoa thanh âm, chạy nhanh như vậy làm cái gì, điểm tâm đều quên cầm. Nhân ra hỗ trợ viết câu đối Xuân tuy rằng không thu tiền, nhưng mọi người đều sẽ tự giác mang chút nhà mình chuẩn bị hàng Tết qua đi. Ta và các ngươi cùng đi. Lâm Tú Quyên có chút tò mò, đời trước trong nhà câu đối Xuân đều là mua thành phẩm. Ngẫu nhiên chỉ ở trong TV nhìn đến người khác thân thủ viết câu đối xuân. Ta đây cũng đi theo cùng đi tính. Tối hôm qua hạ tiểu tuyết, mặt đường có chút ướp, nàng có chút không yên tâm Lâm Thú Quyên. Viết câu đối xuân sư phụ già ra lúc này cũng còn có không ít người. Lâm Thú Quyên ngoan ngoãn đi theo Hồ Yến Hoa đứng ở cửa nhìn Lâm Văn Dương hướng bên trong Tết đi. Mới vừa nhị ca không phải nói này sẽ ít người sao, này sẽ như thế nào còn nhiều người như vậy. Lâm Thú Quyên có chút khó hiểu hỏi. Hồ Yến Hoa nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh Này sẽ tính cái gì nhiều, ngày mai mới là người nhiều, ngươi căn bản liền chen không vào. Viết câu đối Xuân Tửa Hồ cũng không có lâm tú quên tưởng tượng thú vị, nàng nhìn biết mấy phó liền cảm thấy không thú vị, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, mẹ, ta tưởng đi trở về. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau vẫn là chờ nhị ca cùng nhau. Đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau, trên đường thực hoạt, ngươi một người trở về ta không yên tâm. Nói nhìn thoáng qua bên kia tế là một đoàn người. Tiếp hành, chúng ta trực tiếp qua đi đi. Phỏng trừng tạo viên trí bên kia đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nghĩ đến tạo viên trí buổi sáng cùng chính mình nói những cái đó món ăn, Lâm Tú Quyên không khỏi sờ sờ bụng, nàng là thật sự đói bụng, rõ ràng buổi sáng ăn nhiều như vậy, ngược lại còn mau một ít. Hai mẹ con một bên chiều trong nhà đi, vừa nói việc nhà, cuối cùng thấp giọng nói, cũng không biết lao nhị một nhà ở trong thành ăn tết có trở về hay không quá quẳng cung ẽ. Lâm Tú Quyên có chút buồn cười nhìn nàng một cái, nói không chừng nhị thúc bọn họ liền thích quẳng cung ẽ. Mấy năm nay mỗi ngày bị bắt nghe Trương Vĩnh Phương cùng Chu Xuân Hoa ồn ào, nói không chừng bọn họ một nhà ngược lại còn càng thích hiện tại An Bình đâu. Ngươi đây là nói bừa này tết nhất ai không nghĩ muốn vô cùng náo nhiệt, lại nói tiếp việc này vẫn là trách người tăm mãi mãi bọn họ, thế nhưng bắt đầu đánh ngươi nhị thuốc bọn họ tân kiến phòng ở chủ ý. Nói lên Trương Vĩnh Phương bọn họ kia toàn ra tính toán, Hồ Yến Hoa liền đẩy mặt khinh bỉ. Như thế nào, chẳng lẽ nàng còn muốn cho nhị thuốc bọn họ mượn cấp lâm tiểu làn trụ? Lâm cũng không phải là, cũng không nghĩ liền Lâm Tiểu Lan là người, này phong ở cho mượn đi còn có thể có cơ hội còn trở về sao? Lâm Tiểu Lan gần nhất lại ở tương xem đối tượng, nói không chừng đánh chính là mượn liền không còn chú ý. Rốt cuộc Lâm Tiểu Lan phía trước sự đại đội đều biết, cho nên bên này cũng không ai nguyện ý cấp Lâm Tiểu Lan làm ai, lần này vẫn là cách vách đại đội người đi tìm tới. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, thôn đầu có chiếc xe dịp đang ở hướng đội thượng mở ra. Chương 115. Bất quá ăn nón cơm trưa thời gian, Cố Minh chắc trong nhà người tới tin tức liền chuyển khắp toàn bộ Tây lĩnh đại đội. Đại gia sôi nổi thảo luận khai xe dịp người thân phận, lại cùng cố ra là cái gì quan hệ, cũng có không ít người trực tiếp đến chuồng bỏ bên ngoài đi xem hiếm lạ, rốt cuộc xe dịp bọn họ mấy năm thậm chí thật nhiều năm đều khó được thấy một lần. Lâm Thú Quyên cũng không nhớ rõ trong sách nam chủ nhà bọn họ là nào một năm bị sửa lại án sự sai, cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, theo sau nghe được từ bên ngoài trở về Lâm Văn Dương nói, hôm nay tới khởi Cố Minh trắc Năm đó nhà bọn họ bị cử báo hạ phóng thời điểm mẹ nó chủ động cùng trong nhà chặt đức liên hệ, nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn không có cùng trong nhà liên hệ, cho nên hiện tại mới tìm được bọn họ. Đương nhiên những lời này chân thật tính đã càng nhiều chi tiết cũng chỉ có đương sự đã biết. Hắn dựa phòng trừng ở bộ đội chức quan không nhỏ đâu, bằng không như thế nào có thể mở ra này xe lại đây, ngươi nói đúng không, viên trí. Lâm Ái Quốc nói xong nhìn về phía tạ viên trí, rốt cuộc nơi này nhiều người như vậy liền hắn ở bộ đội đãi quá. Nhưng ngự khí cũng không phải thực xác định, trước quan khẳng định không thấp, nhưng rốt cuộc là cái gì trước vị ta liền không rõ ràng lắm. Đời trước hắn trở về thời điểm cố ra một nhà đã sớm sửa lại án xử sai trở về thủ đô, cho nên đối với cô gia sự hắn biết đến cũng không nhiều. Duy nhất biết hồi cùng Lâm ra nhắc lên quan hệ đại khái chính là về sau hắn sẽ là Lâm Tú Lệ trợ phu. Xem ra cố gia toàn ra ly sửa lại án xử sai nhật tử không xa. Hồ Yến Hoa bởi vì Lâm Tú Lệ quan hệ đối cô ra một nhà ấn tượng đều không tồi cho nên cũng hy vọng bọn họ có thể sớm một chút sửa lại án xử sai trở lại chính mình trong nhà quá thượng bình thường nhật tử. Phòng trừng đi, bất quá những việc này cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, chính là đến lúc đó tiểu cố phải rời khỏi nói, công xã bên kia phòng trừng lại nên một lần nữa tìm kỹ thuật viên, chủ nhiệm bên kia trong khoảng thời gian này bởi vì vườn trái cây sự nhưng bị không ít khen ngợi. Lâm Ái Quốc nói xong cảm thấy việc này phòng trừng cũng đơn giản, đi Lâm Tú Lệ ở, làm nàng lại mang một cái đồ đệ là được. Lâm Thú Mỹ nghe thấy cái này tin tức sau trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc, đời trước cô ra trên đường nhưng không có tới người, hơn nữa sửa lại án xử sai sự là ở một năm sau. Thẳng đến lúc này, Lâm Tú Mỹ mới phát hiện đời này cùng đời trước sự đã có rất nhiều xuất nhập, chính mình không thể lại bằng vào chính mình biết đến sự mà lại dễ dàng có kết luận. Theo sau nàng lại nhịn không được tưởng nếu cô ra lúc này có thể sửa lại án xử sai cũng hảo, này sẽ ly thi đại học còn kém không nhiều lắm có hai năm, mấy năm nay không có cố ra nàng Lâm Tú Lệ về sau còn có thể thi đậu đại học sao? Không thi đậu đại học Lâm Tú Lệ còn có thể tái giá tiến cố ra sao? Như vậy tưởng tượng, Lâm Tú Mỹ khỏe môi không tự rắc dương lên, đời này không có cố ra, nàng Lâm Tú Lệ cái gì đều không phải, chính mình sớm hay muộn sẽ đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Bị toàn bộ đại đội sản xuất nghị luận cố gia tam khẩu giờ phút này nhìn trước mắt người vẻ mặt không dám tin tưởng, Vương Vinh sinh thế nhưng sẽ tìm được nơi này tới. Tỷ, tỷ phu còn có minh chác. Mấy năm nay các ngươi chịu khổ đi, Ngọc Lan mấy năm nay vẫn luôn nhắc mãi các ngươi toàn hẳn ra, lại vẫn luôn không có các ngươi tin tức, nàng biết các ngươi đây là sợ liên lụy người nhà, nhưng rốt cuộc cũng nên làm chúng ta biết các ngươi ở nơi nào à. Như vậy cũng có thể lặng lẽ đưa điểm đồ vật lại đây gì đó, làm cho bọn họ mấy năm nay không đến mức quá đến như vậy khổ. Nghe hắn nhắc tới Tống Ngọc Lan, Tống Ngọc Mai hốc mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng, mấy năm nay, Ngọc Lan còn hảo đi, các ngươi cùng trong nhà quan hệ hòa hoan sao. Tống gia cha mẹ năm đó không đồng ý Tống Ngọc Lan cùng Vương Vinh Sinh sự, sau lại Tống Ngọc Lan dứt khoát đi theo Vương Vinh Sinh cùng nhau rời đi, thẳng đến nàng bọn họ hạ phóng thời điểm, cha mẹ đều còn không có nhà ra ý tứ. Mấy năm trước chúng ta mang hài tử đi trở về một chuyến, lúc ấy Nhạc phụ Nhạc mẫu tuy rằng ngoài miệng vẫn là không buông tha người, nhưng trong lòng vẫn là tưởng Ngọc Lan cùng hài tử, phía trước chúng ta không phải không nghĩ tới trở về sự, chỉ là vẫn luôn có việc vướng liền giấy chất chậm trễ thời gian. Phía trước nhà bọn họ cũng phát sinh quá không ít chuyện. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải nói chuyện thiếm thời điểm, cho nên những việc này vẫn là chờ trở, trở về về sau lại nói chuyện thiếm. Cố viên thần nhưng thật ra có chút tò mò hỏi, ngươi là như thế nào biết chúng ta tại đây? Tỷ phu các ngươi còn không biết đi, hiện tại rất nhiều địa phương đều bắt đầu sửa lại án sự sai. Năm trước ta cùng nhạc phụ chạy mấy tranh, các ngươi cũng là bị hoan uổng, phía trước các ngươi tòa nhà cũng còn trở về. Bên kia chúng ta cũng thay các ngươi quét tức hảo, ta hôm nay là tới đón các ngươi trở về ăn tết. Người trong nhà đều ngóng trông các ngươi trở về quá một cái đoàn viên năm. Vương Vinh Sinh lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi tới đều quên nói cho bọn họ như vậy tin tức tốt. Ngươi là nói chúng ta đã sửa lại án sửa sai. Cố viên thần nói chuyện thời điểm tay đều là run run, cả người tựa hồ đều có chút đứng không vững. Hắn không nghĩ tới sinh thời chính mình thế nhưng còn có thể mong tới ngày này. Vương Vinh Sinh chính mình là cái đại quê mùa, trước kia nhất hâm mộ chính là cố viễn thần như vậy người làm công tác văn hóa. Sau lại bọn họ gặp này vừa ra, hắn trong lòng cũng phá lệ thổn thức, hơn nữa Tống Ngọc Lan cùng Tống Ngọc Mai từ nhỏ liền thân cận, cho nên bọn họ mấy năm nay vẫn luôn không quên hỏi thăm bọn họ tin tức, nhưng tiếp nối sự Tống Ngọc Mai một phong thơ tự giắc cùng người trong nhà đều chặt đứt quan hệ, sau lại càng là không có đôi câu vài lời, cho nên bọn họ muốn tìm. Người cũng là không thể nào xuống tay cảm giác. Lần này sẽ có thể biết được bọn họ một nhà tin tức cũng là vừa khéo đụng phải cố ra người không chỉ có đã biết bọn họ địa chỉ còn biết bọn họ năm đó hạ phóng bị cử báo tiền căn hậu quả cùng với cử báo người. Lâm Tú Quyên không nghĩ tới cố minh chắc sẽ tìm đến chính mình, nàng có chút mờ mịt ngẩn đầu nhìn thoáng qua đứng ở đối diện người, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc, người tìm ta có việc. Hắn tới tìm chính mình có thể có chuyện gì đâu, lâm Tú Quyên cảm thấy nghi hoặc cực kỳ. Cố minh chắc lễ phép nói, Quyên tỷ có thể giúp ta mang cái đồ vật cấp tú lệ sao, nàng ngày mai sẽ trở về một chuyến. Nàng mấy ngày hôm trước vào thành thời điểm nói cho chính mình đêm 30 ngày đó nàng sẽ trở về một chuyến, chính mình hiện tại liền phải rời đi, trong nhà ông ngoại bọn họ còn chờ bọn họ người một nhà. Người đây là hiện tại liền phải rời đi. Nghe hắn ngứa khí, Lâm Tú Quyên không khỏi suy đoan nói. Ấn, nhà của chúng ta đã sửa lại án sự sai, ta dựng tới đón chúng ta về nhà, bởi vì thời gian cấp bách, hiện tại liền phải rời đi, cho nên ta không thể đi trong thành tìm nàng, làm ơn quên tỷ giúp ta đem cái này chuyển giao cho nàng. Nói đưa cho nàng một cái phong thư, bên trong trừ bỏ tin hẳn là còn có thứ khác. Đương nhiên có thể, người yên tâm đi. Bọn họ nhưng đều là có vai chính quang hoàng người, chẳng lẽ còn sợ về sau thấy không được. Cảm ơn quyên tỷ bên kia còn đang đợi ta, ta liền đi trước. Tuy rằng hy vọng ngày này thật lâu, nhưng thật tới rồi ngày này, cố minh chắc cảm thấy cả người lại có chút hoàng hốt, liền như vậy sửa lại án xử sai sao, cứ như vậy rời đi nơi này sao. Nghĩ đến lâm tú lệ, hắn trong lòng thế nhưng còn có một tia không tha. Nhưng này ti không tha thực mau bị đè ép đi xuống, rốt cuộc chỉ có sửa lại án sự sai, hắn mới có thể quang minh chính đại biểu đạt chính mình tâm ý, nghĩ đến đây, hắn cả người lại trở nên kích động lên. Xe dịp ở đội sản xuất dừng lại không vượt qua 3 cái giờ liền mang theo cố minh chắc một nhà rời đi, đội người trên cực kỳ hâm mộ nhìn xe dịp rời đi phương hướng, có người nhớ tới phía trước lời đồn đãi cùng với cố minh chắc ngay lúc đó lời nói, không khỏi cười đối ngày đó lâm thím treo gẹo, lâm thím. Người ngày đó nếu là nỗ lực hơn lại nói vài câu, người tiểu cố đã có thể đến nhà ngươi tới cầu hôn, kia hôm nay người khuê nữ đã có thể có thể đi theo nhân gia cùng nhau về thủ đô đầu. Lúc ấy đại gia ai cũng chưa nghĩ đến cô ra còn có như vậy tạo hóa, cho nên nghe được cố minh chắc kia lời nói đều là tránh còn không kịp, ai có thể nghĩ đến bọn họ thế nhưng sẽ bị sửa lại án sự sai, còn có như vậy phú quý thân thích, trong ngáy mắt, có chút người hối hận đấm ngực dừng chân. Bên cạnh lâm tú Mỹ không khỏi cười lạnh một tiếng. Những người này ra mặt cũng thật hậu, thật đúng là cho rằng chỉ cần bọn họ nguyện ý, nhân ra cố minh chắc liền sẽ nguyện ý sao. Nghĩ đến đây phía trước hao hết tâm tư tiếp xúc cố ra người, lại như cũ không có thể được đến bọn họ tín nhiệm cùng lưu hái, ngược lại đối lâm tú lệ lau mắt mà nhìn, hiện tại cố ra người rời đi, nàng đảo muốn nhìn lâm tú lệ về sau còn như thế nào thi đại học. Cố minh chắc rời đi sau, tạ viện trí tử trong viện ra tới đi đến lâm tú quên phía sau ôn thanh nói, ngươi nếu là muốn đi xem, ta mang ngươi cùng đi nhìn xem. Xe dịp ở cái này niên đại chính là cái hiếm lạ ngoạn ý, nay sẽ đội thượng đã có không ít người đi chuồng bỏ bên kia xem hiếm lạ. Không cần đi xem, bất quá chúng ta nhưng thật ra có thể đi ra ngoài đi một chút. Mới vừa cơm nước xong không phải, nhưng thật ra có thể đi ra ngoài đi một vòng. Hảo, chúng ta đây đi ra ngoài tùy tiện đi một chút, coi như tiêu thực. Nói hai người hướng ra phía ngoài đi đến. Dọc theo đường đi, nghe được nhiều nhất chính là cố minh chắc một nhà sự, lâm tú quên nghe vậy không khỏi bật cười, người à. Quả nhiên đều là xu lợi tị hại sinh vật, phía trước cố gia toàn ra ở tại chuồng bò bên kia, những người này có từng nghĩ tới đi tiếp tế một vài, này sẽ xem nhân ra sửa lại án sử sai, nhưng thật ra hối hận lúc trước không có thể nhắc lên quan hệ. Đi rồi vài bước, Lâm Tú Quyên liền phát hiện phía trước rũ đầu Lâm Tú Mỹ, nàng đột nhiên nhớ tới trước kia Lâm Tú Mỹ đi lấy lỏng cố ra người thời điểm, nàng hẳn là cũng nỗ lực không ít thời gian. Phỏng chừng cuối cùng xem chính mình thật sự đi không thông cố gian này tuyến thời điểm mới có thể lại lựa chọn Trương Đại Hồ đi. Lâm Tú Mỹ không nghĩ tới chính mình vừa nhắc đầu liền nhìn đến Lâm Tú Quyên, nhớ tới lần trước nàng uy hiếp, nàng vội vàng quay mặt qua chỗ khác nhanh hơn dưới lòng bản chân nện bước rời đi nơi này. Tuy rằng lần trước sự xác định Lâm Tú Quyên không phải trọng sinh, nhưng Lâm Tú Mỹ trong lòng như cũ không dễ chịu, rốt cuộc mỗi lần về Lâm Tú Quyên tinh kê chính mình liền không thành công quá. Hôm nay nàng vừa định thông về sau không thể dựa vào đời trước ký ức liền đối hiện tại sự vọng có kết. Luật, cho nên đối với Lâm Tú Quyên, nàng tính toán trước rời xa, chờ nàng từ trường ra nơi đó lừa gạt đến đại học để cử danh ngạch lại đến xử lý những việc này cũng không mượn Nhìn đến Lâm Tú Mỹ rời đi thân ảnh, tạ viên trí biểu tình mới hào chút, trở về mấy ngày nay hắn cũng nghe nói không ý chuyện, tỉ như Lâm Tú Mỹ ở trường ra quá đến cũng không như ý, đối này, hắn nhưng thật ra thực vừa lòng. Nhìn cái gì đâu? Lâm Thú Quyên có chút tò mò nhìn thoáng qua tạ viên trí. Tạ viên trí thực mau thu hồi ánh mắt, không có gì, chính là suy nghĩ vừa rồi cố ra kia tiểu tử tìm ngươi đi ra ngoài nói gì đó. Làm ta cấp tú lệ mang đồ vật đâu, bằng không ngươi tưởng cái gì. Lâm Tú Quyên tức giận chừng hắn một cái, người này phản xạ hình cung là có bao nhiêu chừng A. chương 116. Cố gia bị xe dịp cùng với làm quan thân thích tiếp đi nhiệt độ cũng chỉ duy trì một ngày, bởi vì ngày hôm sau chính là trừ tịch, mọi người đều vội vàng ngăn tích sự cũng không có thời gian lại thảo luận việc này. Lâm Tú quên biết hôm nay muốn đi viếng mồ Mã Hóa và Mã, cho nên bên cạnh Tạ Viễn trí đứng dậy thời điểm nàng cũng đi theo tỉnh lại, nàng thanh âm còn có chút khàn khàn, hiện tại liền phải đi sao? Ngươi ngủ tiếp một hồi, ta đi đem đồ vật chuẩn bị tốt ngươi tái khởi tới. Nay sẽ thời gian còn sớm, hắn còn muốn đi thu thập đồ vật cùng nấu đầu dao thịt, cho nên nàng còn có thể ngủ tiếp một hồi. Ân, kia đến lúc đó ngươi nhớ rõ kêu ta. Nói xong lại nghiêng đầu đã ngủ, theo tháng gia tăng Nàng gần nhất bắt đầu trở nên thích ngủ lên Lúc này thiên còn xám xịn lượng Trung quanh ống khói đều ở bức khói Tạ viễn trí nhìn bên ngoài cảnh tượng hơi hơi có chút xuất thần Hắn đã rất nhiều năm không ở nhà ăn tết Trong trí nhớ ăn tết chuẩn bị này đó vẫn là cha mẹ Chỉ trước mắt hắn thế nhưng cũng bắt đầu chủ trì những việc này Trong lúc nhất thời hắn trong lòng có chút cảm khái Thu thập hảo đợi lát nữa thượng hóa vàng mã yêu cầu đồ vật Trong phòng bếp nấu cơm sáng cũng không sai biệt lắm hảo Hắn từ trong phòng bếp ra tới thời điểm tạ viễn hướng cùng tạ viễn đình đang ở trong viện rửa mặt, tạ viễn trí chiều trong phòng nhìn thoang qua, không khỏi câu môi, phòng trừng lâm tú quên còn không có tỉnh, gần nhất nàng thích ngủ hắn cũng đã nhận ra, vì thế, hắn cũng lặng lẽ hỏi qua hồ yến hoa cùng tiền ái anh, biết được là bình thường phản ứng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở. Ra, chờ đến người một nhà cơm nước xong lại thu thập thỏa đáng thời điểm bên ngoài sắc trời cũng đã sáng rồi. Ra sân là có thể nhìn đến đều là cả gia đình dẫn theo rổ cùng hương giấy đi trên núi. Lâm Tú Quyên nhìn đến phía trước đám người cơ bản đều là cả gia đình đồng thời xuất động, lúc này đại đa số đều còn không có phân ra, cho nên đại gia viếng mồ mả thời điểm đều là cả gia đình cùng nhau, nàng còn xem Lâm Tú Mỹ cùng trương ra người. Đi chậm một chút, trên núi lộ hoạt, ta đi phía trước tranh sương sớm, làm viễn đỉnh đỡ ngươi đi mặt sau cùng. Tạ viễn trí nói xong ngay cả vội vẫy tay làm phía sau tạ viễn đỉnh tiến lên đây. Lâm Tú Mỹ quay đầu lại vừa lúc thấy như vậy một màn, lại nhìn lướt qua ly chính mình nửa thức có hơn Trương Đại Hổ, trong mắt ghen ghét chợt lué mà qua, mặc kệ trong lòng lại tức giận, có phía trước giao hấn, nàng nói cho chính mình nhịn một chút, chờ nàng bắt được đề cử danh ngạch thì tốt rồi. Làm gì đâu ngươi, đi cái lộ cũng dây dưa dây cả, còn không bằng nhân ra tiểu bảo đi mau Thấy Lâm Tú Mỹ lạc hậu nửa thành Trương Đại Hổ có chút bất mãn chiều nàng nói. Cảm thụ bốn phía đầu lại đây ánh mắt, Lâm Tú Mỹ có chút nàng kham Nàng cắn cắn chính mình khỏe môi, nỗ lực khắc chế chính mình lửa giận ôn thanh nói, tới. Lâm Tú Mỹ nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Đại Hổ, hắn hiện tại có thể như vậy thần khí, còn không phải là bởi vì Trương Dũng hiện tại là Tây lĩnh đại đội đội trưởng sao, chờ đến chính mình bắt được đề cử danh ngạch chuyện thứ nhất chính là làm Trương Dũng. Cái này đội trưởng đừng không đi xuống, đến lúc đó xem bọn họ trương gia người còn thần khí cái gì. Bởi vì phía trước đại gia áp nhận mồ giấy thời điểm đã thượng quá mồ, Cho nên hôm nay chỉ là đơn giản thiêu điểm tiền giấy liền có thể về nhà. Một hồi về đến nhà, tạ viện hướng liền mang theo tạ viễn đỉnh cùng nhau dán câu đối xuân, mà tạ viễn trí tắc đi chuẩn bị cơm trưa, lâm tú quên thấy bọn họ đem sự tình đều an bài hảo, lại cô đơn xem nhẹ chính mình, vì thế có chút bất mãn nhìn thoáng qua tạ viễn trí, ta đây làm gì? Tẩu tử đương nhiên là chỉ huy chúng ta dán câu đối xuân lạc, ta cùng nhị ca lần đầu tiên dán người đến cho ta chỉ điểm phương hướng mới là tạ viễn đỉnh mềm mại thanh âm làm lầm tú quên trong lòng không vui nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Loại sự tình này Lâm tú quên trước kia cũng chưa làm qua, cho nên nhưng thật ra vẻ mặt hứng thú bừng bừng, chỉ chốc lát, ở phòng bếp tạ viễn trí liền nghe được sân truyền đến nàng thanh thúy thanh âm, bên trái nâng lên một chút, lại tiếp theo điểm, hảo lạc, cứ như vậy. Bên ngoài thanh âm còn ở tiếp tục, tạ viễn trí khỏe môi mang theo chính hắn cũng không biết ý cười, tựa hồ có nàng, bọn họ mới lại lần nữa có ra cảm giác Tuy rằng buổi tối muốn đi Lâm ra ăn cơm, nhưng giữa chưa tạ viễn trí như cũ chuẩn bị thực phong phú, rốt cuộc hàng năm có thừa sao. Ăn qua cơm trưa, Lâm Tú quên liền trở về phòng cầm bao lì xì đưa cho hai cái tiểu gia hỏa, ôn thanh nói, tân niên vui xứng à. Đây là kế cha mẹ qua đời sau, tạ viễn hướng cùng tạ viễn đỉnh lần đầu tiên thu được bao lì xì, trước kia mỗi năm ăn tiết thời điểm tạ viễn trí đều không ở, hắn tuy rằng tìm người chiếu cố bọn họ, nhưng như vậy chi tiết hắn giống nhau đều không thể tưởng được cho nên hai anh em nhìn những người khác tiền mừng tuổi, trong lòng hâm mộ chỉ có chính mình mới biết được. Tạ viễn đỉnh méo trong tay bao lì xì, ngửa đầu nhìn về phía Lâm Tú Quyên, hốc mắt có chút ướt ác, có tẩu tử thật tốt, ta cùng nhị ca về sau đều có tiền mừng tuổi, không bao giờ dùng hâm mộ người khác. Lâm Tú Quyên rỗi tay sờ sờ nàng đầu ôn nhu nói, đây là đại ca ngươi chuẩn bị, trước kia hắn ở bộ đội không thể cho các ngươi phát tiền mừng tuổi hắn cũng cảm thấy thực xin lỗi. Tạ viễn trí hồi tưởng đời trước chính mình Sắc thật không chú ý tới những chi tiết này, lúc này nhìn đến một đôi đệ mội ửng đỏ hốc mắt, không khỏi có chút xin lỗi, thực xin lỗi, trước kia đều là ta sơ sót, về sau sẽ không. Tiểu hài tử cảm xúc tới mau cũng đi mau, nghe được tạ viễn trí nói, tạ viễn đình ngược lại có chút ngượng ngủng, đại ca không cần tự trách, chúng ta biết đại ca phía trước cũng không dễ dàng. Lâm Tú quên thấy thế, không khỏi rơ rơ lên khỏe môi, theo sau ôn thanh nói, viễn đình thật ngoan. Tẩu tử cho các ngươi bảo đảm về sau hàng năm đều sẽ có tiền mừng tuổi cùng quần áo mới, khác tiểu bằng hữu có các ngươi cũng cần thiết có, hiện tại không có việc gì đi ra ngoài chơi đi. nay sẽ chính là các bạn nhỏ từng người khoe ra chính mình quần áo mới lúc, cho nên lâm tú quên không nghị chậm chế bọn họ thời gian. kia tẩu tử, chúng ta đi đi một vòng liền trở về. Tạ Viễn đình nói liền lôi kéo còn có chút không tình nguyện tạ viện hướng rời đi, nàng gấp không chờ nổi muốn triển lãm bọn họ trên người quần áo mới. Làm trước kia chê cười bọn họ người xem bọn hắn hiện tại quần áo mới có bao nhiêu đẹp. Thằng đến Tạ viên hướng cùng Tạ Viễn Đình rời đi sau, Tạ Viễn trí còn rũ đầu, Lâm Tú quên tiến lên một bước ở hắn bên cạnh ngồi xuống, Ngự Khí Ônu còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. "Ừ, trước kia ta cảm thấy chính mình mỗi tháng đem tiền trợ cấp đều gửi trở về chính là đối bọn họ lớn nhất hảo, hiện tại mới biết được nguyên lai like ta lúc ấy xem nhẹ nhiều chuyện như vậy." Nghĩ đến vừa rồi Tạ Viễn Đình lấy bao lì xì biểu tình, Tạ Viễn trí trong lòng chính là một trận đau đớn có lẽ còn có nhiều hơn sự, chỉ là bọn hắn đều không có nói cho chính mình mà thôi. Thấy hắn như vậy tự trách bộ dáng, Lâm Thú Quyên nhịn không được dối tay ôm lấy hắn, ngươi đã làm thực hảo, ngươi cũng là lần đầu tiên đương ca ca, có không suy xét đến địa phương cũng là bình thường, cho nên ngươi không cần thiết tự trách, rốt cuộc đã phát sinh quá sự lại tự trách cũng không thay đổi được gì, cùng với ở chỗ này tự trách, còn không bằng ngẫm lại về sau như thế nào đổi thường bọn họ. ân ngươi nói rất đúng, cùng với ở chỗ này tự hoán tự ngại còn không bằng ngắm lại về sau như thế nào đổi thường bọn họ. Tạ viên trí trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới đời trước sự tới, hắn tưởng nếu lúc trước hắn hồi bộ đội thời điểm lại tiếp tục tìm bà con xa thêm chiếu cố hạ bọn họ, kia đời trước bi kịch có phải hay không liền sẽ không phát sinh. Giờ khắc này, tạ viên trí lâm vào tự mình hoài nghi chung. Lâm tú quên bởi vì mang thai quan hệ, tâm tư trở nên mẫn cảm không ít, thực mau liền nhận thấy được hắn cảm xúc biến hóa, nàng có chút khó hiểu nhìn về phía hắn Vừa rồi không đều nói tốt sao như thế nào còn ở nơi này tự trách, Viễn Trí, ngươi nghe ta nói, đối với phát sinh sự tự trách là nhất vô dụng, cùng với tự trách, còn không bằng tự mình qua đi cùng bọn họ một lần nói cái minh bạch. Nàng nhưng không nghĩ làm hắn đem như vậy tự trách lưng đèo cả đời. Nhìn đến nàng đáy mắt lo lắng, tạ Viễn Trí thực mau trở về thần lại đây, thu liễm hảo tự mình cảm xúc, thật mạnh gật gật đầu, "Ừm, ta biết nên làm như thế nào, ngươi không cần lo lắng." Nói đứng dậy chuẩn bị đi thu thập trong phòng bếp chén đũa. Đi rồi hai bước lại lui về tới, buổi tối đi mẹ bọn họ bên kia ăn cơm muốn chuẩn bị cái gì sao. Hai ngày này xuyến môn không tay là không tốt, ngươi từ ngươi ở chợ đen mua đồ vật bên trong tùy tiện tuyển một chút chúng ta buổi tối mang qua đi. Mấy thứ này ngày hôm qua cũng đã phân cho bọn họ một nửa, này sẽ bất quá là thảo cái cắt lợi. Lâm Tú Quyên đang chuẩn bị đi ngủ trưa thời điểm Lâm Tú Lệ liền tới rồi, nàng thoạt nhìn có chút chật vật, Quyên Thỉ, ta vừa rồi đi chuồng bò bên kia. Bọn họ đều nói cô ra sửa lại án xử sai bị làm quan thân thích tiếp trở về ăn tiết có phải hay không thật sự. Lâm Tú Lệ tuy rằng đã sớm biết bọn họ một nhà sẽ bị sửa lại án sử sai, nhưng không nghĩ tới chuyện này thế nhưng tới nhanh như vậy, ý thức được chính mình cái này ý tưởng nàng lại nhận không phỉ nổ chính mình, như thế nào có thể như vậy ích kỳ đâu, nàng cảm thấy đột nhiên, chính là cố gia đối với ngày này đại khái mong rất nhiều năm đi. Nhìn đến Lâm Tú Lệ như vậy, nàng vội vàng mở miệng nói, Ơn, ngày hôm qua tiếp đi. Cố Minh Chắc đi phía trước cố ý lại đây tìm ta làm hỗ trợ chuyển giao đồ vật cho ngươi. Lâm Tú Lệ tức khắc có chút kinh hỉ, hắn cho ta để lại tin. Không sai biệt lắm đi, ngươi uống trước nước miếng, tin liền ở ta nơi này, sẽ không sinh chân ra tới chạy trốn. Xem nàng tựa hồ biểu tình còn có chút hoàng hốt, Lâm Tú Quyên không khỏi treo kèo nói. Thằng đến bắt được cố Minh Chắc để lại cho chính mình đồ vật, Lâm Tú Lệ thần trí mới dần dần hoàn hồn, nàng có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Tú Quyên liếc mắt một cái. Nói vậy nàng này sẽ đã tại hoài nghi chính mình cùng cố minh chắc quan hệ đi. Nay vẫn là Lâm Tú Quyên lần đầu tiên thấy Lâm Tú Lệ làm ra như vậy biểu tình, nàng nhịn không được khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, ta cái gì cũng không biết. Lâm Tú Quyên nói chưa dứt lời, vừa nói ngược lại càng làm cho Lâm Tú Lệ cảm thấy có loại dấu đầu lòi đôi cảm giác. Nghĩ nghĩ, nàng đơn giản nói thẳng, chúng ta vốn dĩ ước hảo hôm nay cùng nhau ăn tiết, thậm chí còn ước định nếu nhà hắn thật sự có sửa lại án xử sai ngày này, chúng ta liền ở bên nhau. Lâm Tú quên không nghĩ tới Lâm Tú Lệ sẽ nói cho chính mình này đó, đầu tiên là sững sốt một hồi, theo sau mới vẻ mặt tiện nhìn về phía Lâm Tú Lệ, "Vậy các ngươi nhưng thật ra rất lãng mạn, hiện tại bọn họ sửa lại án xử sai, hắn về nhà, ngươi liền an tâm chờ hắn tới cưới ngươi đi." Lâm Tú Lệ nguyên bản cho rằng chính mình nói ra chờ tới sẽ là cười nhạo hoặc là khuyên giải, cho nên ở nghe được Lâm Tú quên nói sau nàng nháy mắt có chút cảm động, "Cảm ơn ngươi, quên tỷ." Ở nàng giờ phút này, nhất bất lực nhất bàng hoàng thời điểm cho nàng tin tưởng Chờ đến Lâm Tú Lệ rời đi sau, Lâm Tú Quyên nhìn đến phía sau người không khỏi hư lạnh một tiếng, quả nhiên người cùng người chính là không giống nhau, đồng dạng đều là cái này niên đại người, nhân ra nam chủ cố minh chắc đã có thể lãng mạn nhiều. Chương 117 Bởi vì Lâm Tú Lệ tới một chuyến duyên cớ, nguyên bản còn có khốn đốn Lâm Tú Quyên cũng không có buồn ngủ, đơn giản lại dọn ghế rửa ở trong sân phơi nắng, xem nàng tiếp tục ở trong sân phơi nắng, tạo viện trí vội từ trong phòng bếp đổ trở về, vẻ mặt quan tâm, không phải muốn đi ngủ chưa sao. Như thế nào lại không đi Nhìn đến là hắn Lại nghĩ đến vừa rồi lâm tú lại nói Nàng không khỏi hư lạnh một tiếng Rồi sau đó quay mặt qua chỗ khác không để ý tới hắn Tạ viên trí có chút mặt danh Vừa mới vẫn là hảo hảo Như thế nào đột nhiên lại sinh khí Hắn có chút khó hiểu thò lại gần một chút Làm sao vậy Có phải hay không nơi nào không thoải mái Nhìn thò qua tới mặt Lâm tú quên đột nhiên lại bình thường trở lại Này đại khái chính là nam chủ cùng người qua đường giáp khác nhau đi Nghĩ đến đây Nàng ngẩn đầu đối thượng tạ viện trí mắt đen, ngự khi ô nu, không có việc gì, ta đã điều tiết hảo, trong khoảng thời gian này, ngươi muốn thói quen mạc danh tức giận ta, bởi vì ta cũng không có biện pháp khống chế được chính mình cảm xúc. Trước kia nàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng chính mình thế nhưng sẽ bởi vì người khác bạn trai quá săn sóc mà sinh chính mình lao công khí. Tạ viện trí rỗi tay xoa xoa nàng đầu, ngự khí so ngày thường ôn hòa rất nhiều, vì cái gì muốn khống chế đâu, trong lòng có khí liền phải phát ra tới, không cần nghẹn ở trong lòng mặt. Khí hư thân thể liền không hảo. Tạ Viễn Trí, ngươi thật tốt." Hắn nói làm Lâm Tú Quyên có chút động dung, không khỏi chiều hắn bả vai tới sát, rồi sau đó cọ cọ cuối cùng rứt khoát ghé vào hắn trên vai. "Đây là ta duy nhất có thể giúp ngươi chia sẻ sự." Gần nhất nghe Lâm Văn Hải nói tiền ái anh chân thường xuyên rút gân, liền mu bản chân đều bắt đầu bệnh phù lên, nghĩ đến Lâm Tú Quyên về sau cũng sẽ như vậy, Tạ Viễn Trí liền cảm thấy đau lòng. Nghe nói quen thuộc hương vị, Lâm Tú Quyên an tâm đồng thời buồn ngủ dần dần bắt đầu đi lên. Chỉ chốc lát liền ghé vào tạ viễn trí đầu vai ngủ rồi, nghe được bên thai truyền đến tiếng hít thở, tạ viễn trí trong mắt hiện lên sùng lịch tựa hồ mang thai về sau, nàng trở nên càng thêm tiểu hài tử khí lên, như vậy thay đổi có phải hay không chứng minh nàng càng thêm tín nhiệm cùng ỷ lại chính mình, nghĩ đến này khả năng, tạ viễn trí khỏe môi tươi cười càng thêm rõ ràng lên. Lâm Thú Quyên tỉnh ngủ thời điểm màu cam ánh chiều tà chính xuyên thấu qua pha lê chiếu vào trên mặt nàng, nàng xoa xoa đôi mắt, ý thức còn có chút không rõ ràng lắm Thẳng đến nhìn đến trên cổ tay thời gian, hiện tại đã buổi chiều 5 giờ rưỡi, nhớ tới phía trước ước hảo đi lâm ra ăn cơm chiều sự nàng vội vàng đứng dậy xuyên áo khoác. Tạ viên trí đẩy cửa tiến vào thời điểm nàng vừa vặn mặc vào áo khoác, thấy là hắn, ngự khi có chút toán trách, phía trước không phải nói buổi tối phải đi về ăn cơm sao, như thế nào không còn sớm điểm kêu ta lên. Thời gian còn sớm, hơn nữa xem ngươi ngủ đến như vậy hương cũng không đành lòng kêu ngươi lên, đồ vật ta đều sửa sang lại hảo, ngươi thu thập hảo chúng ta liền có thể đi qua. Tạ Viễn trí ngữ khí thông thả, là nguyên bản tâm tình còn có chút nóng nảy, Lâm Tú quên tâm tình cũng đi theo chậm rãi bình phục xuống dưới. Tạ viện hướng cùng Tạ Viễn đỉnh hai người đã sớm đã trở lại, nay sẽ đang ngồi ở trong viện ngoan ngoãn đọc sách, nhìn đến Lâm Tú quên từ trong phòng ra tới, đồng thời hô một câu, "Tẩu tử." Màu cam ánh chiều tà rừng ở trong viện, làm cho cả sân phật nhìn ấm áp không ít, nàng tiến lên nhìn lướt qua hai người sách giáo khoa, theo sau Ôn Thanh nói, đem sách vợ thu hồi tới, chuẩn bị qua đi ăn cơm. Lúc này dẫn theo đồ vật tạ viễn trí từ nhà chính ra tới, đi đến Lâm Tú Quyên bên người nhìn hai người thu thập sách giáo khoa. Mấy ngày nay không dùng tới công, trên đường nơi nơi là người, đại gia Hàn Huyên qua đi, nghe được tạ viễn trí là mang theo đệ mội cùng Lâm Tú Quyên cùng nhau hồi Lâm ra ăn cơm ánh mắt liền trở nên không khỏi lên, chờ bọn họ rời đi sau liền nhịn không được bắt đầu nghị luận. Nào có người đem ba mươi không ở chính mình ra quá mà đi nhặt ra, này Lâm ra là đem tạ viễn trí coi như ở rể. Lâm Đỗ Quên vừa mới bắt đầu căn bản liền không tưởng nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy ăn Tết liền phải người nhiều mới náo nhiệt, này sẽ nghe được những người khác nghị luận không khỏi dừng lại bước chân ngẩn đầu nhìn về phía Tạ Viễn Trí, ta nhất thời đã quên còn có như vậy chú ý, nếu không chúng ta trở về ăn cơm, hậu thiên lại qua đi. Lúc này tập tục giống nhau đều là sơ nhị về nhà mẹ đẻ. Tạ Trí xem nàng đột nhiên vẻ mặt hối hận bộ dáng không khỏi có chút buồn cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu vai, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu để ý này đó? Đi thôi, ba mẹ bọn họ còn đang đợi chúng ta đâu. Nhìn phía trước tạ viễn trí thân ảnh, Lâm Tú Quyên không khỏi nhẹ nhàng cắn cắn chính mình khoẻ môi. Đúng vậy, nàng trước nay đều là không để bụng này đó, nàng lại là từ khi nào bắt đầu để ý này đó đâu. Suy nghĩ thật lâu Lâm Tú Quyên rốt cuộc đến ra kết luận, người khác nghị luận đối tượng là nàng, nàng trước nay đều không để bụng, càng sẽ không bởi vì bọn họ nghị luận mà thay đổi chính mình chủ ý, mà khi nghị luận đối tượng đổi thành tạ viên trí, nàng liền sẽ nhịn không được bắt đầu trở nên để ý lên. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi dừng lại, nguyên lai bất chi bất giác chung nàng đã trở nên như vậy để ý tạo viễn trí sao. Đi ở phía trước người cũng là lúc này mới nhận thấy được bên người người lạc hậu chính mình không ít. Xoay người vừa muốn mở miệng thời điểm liền nhìn đến nàng khỏe môi tươi cười, hắn cũng không khỏi đi theo dơ dơ lên khỏe môi. Mùa đông ngày đoạn, cho nên cơm chiều thời gian liền tương đối so trước kia sớm một giờ, bọn họ đến thời điểm Hồ Yến Hoa đang chuẩn bị làm Lâm Văn Dương đi gọi bọn hắn lại đây. Nhìn đến tạ viễn trí để qua tới đồ vật Hồ Yến Hoa nhịn không được nói, phía trước không phải cầm như vậy nhiều hàng tết lại đây, như thế nào còn lấy đồ vật lại đây nói xong trong lòng liền bắt đầu tính toán chờ bọn họ vào thành thời điểm đều cho bọn hắn mang về. Nay không phải tính toán về sau đều ở nhà cọ cơm sao. Lâm Tú quên tiến lên kéo Hồ Yến Hoa cánh tay cười nói. Hồ Yến Hoa nhẹ nhàng điểm điểm cái trán của nàng, ngươi nha đầu này lời này nói giống như ngươi không mang theo đồ vật lại đây chúng ta liền không cho ngươi cơm ăn dường như. Một phòng người đều bị Hồ Yến Hoa nói đậu cười. Đại nữ tuy rằng không rõ bọn họ đều đang cười cái gì, nhưng nhìn đến mọi người đều cười, cũng đi theo ha ha ha cùng nhau cười ra tiếng tới. Đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, này sẽ người đến đông đủ, tự nhiên có thể ăn cơm. Lúc này Hồ Yến Hoa đột nhiên hỏi, buổi chiều Tú Lệ có phải hay không trở về quá? Lâm Tú Quyên gật gật đầu, ân, đã tới một chuyến. Như thế nào cũng không lưu nhân ra ăn cơm, nàng trở về có phải hay không vì cố ra tiểu tử sự. Hồ Yến Hoa phía trước ở công xã đãi một đoạn thời gian. Chính là rõ ràng biết Lâm Tú Lệ cùng cố minh chắc chi gian không có lần trước bọn họ nói đơn giản như vậy. Không sai biệt lắm đi, tốt xấu Tú Lệ đi theo cố gia vợ chồng học không ít đồ vật, ngày thường ở chung cũng không tồi, còn cô ý trở về bồi bọn họ ăn cơm tất nhiên, nào biết lại phát cái không. Cũng không biết Lâm Tú Lệ nhìn đến cố minh chắc cho nàng lưu đồ vật có thể hay không dễ chịu một chút. Nay tiểu cố trở về trong thành khẳng định sẽ không tới bên này, nhưng thật ra đáng tiếc Tú Lệ. Hồ Yến Hoa vẻ mặt tiếc hận, ở nàng xem ra. Hai đứa nhỏ xứng đôi đến không được, phía trước nàng còn vẫn luôn đáng tiếc cố ra toàn ra ở tại trùn bò. Hai người muốn được việc phòng trừng khó khăn, nhưng hiện tại cố ra sửa lại án xử sai trở lại trong thành. Cách xa như vậy khoảng cách, phòng trừng càng là thành không được sự, thật là đáng tiếc. Xem hồ Yến Hoa vẻ mặt tiếc hận bộ ráng lâm tú quên có chút buồn cười mở miệng nói, mẹ ngươi lúc này đáng tiếc cái gì, nhân ra cố ra mới rời đi, ngươi như thế nào biết hắn sẽ không trở về tìm tú lệ. Nay con dùng nói sao, ngươi xem những cái đó thanh niên trí thức sẽ biết Mỗi ngày đem trở về thành sự treo ở bên miệng, càng đừng nói ở tại chuồng bò cố ra người, này thật vất vả sửa lại án xử sai trở về thành, nhân ra làm gì luẩn quẩn trong lòng còn tới nơi này. Tuy rằng cố ra là người không tồi, nhưng này đương cha mẹ ai không nghĩ cho chính mình hài tử tốt nhất, tú lệ ở Tây Lĩnh Đại đội là nhất đẳng nhất hảo, chính là tới rồi trong thành so nàng tốt cô nương chô nào cũng có. Lúc này lâm ái quốc có chút không vui mở miệng, được rồi, việc này về sau không được nói nữa, tú lệ về sau chính là muốn nói thân. Nếu là lời này bị truyền ra đi làm sao bây giờ? Hồ Yến Hoa bất mãn nhìn hắn một cái, này không xem như người trong nhà mới tùy ý nói hai câu sao, này phải có những người khác ở đương nhiên không thể nói. Xem hai người tựa hồ đều có hòa khí, lâm tú quên vội vàng dập tắt lửa, ba, chúng ta đều là người trong nhà, đương nhiên biết lời này không thể ở bên ngoài nói, ta biết ba là lo lắng ảnh hưởng tú lệ thanh danh, rốt cuộc nhị ca công tác phía trước nhưng không thể thiếu nàng hỗ trợ, yên tâm đi, chúng ta đều nhớ kỹ nàng hào đâu Tiếng ái anh xem Lâm Tú Quyên dăm 3 câu liền giải quyết cha mẹ chồng chi gian mâu thuẫn, không khỏi vươn ra ngón tay chiều nẵng so đo ngón tay cái. Lúc này Trư Tịch còn có đón giao thừa quy củ, Lâm Tú Quyên đem chuẩn bị tốt bao lì xì cấp đại nữu liền cùng Tạ Viễn trí bọn họ trở về nhà, này đón giao thừa đương nhiên là đến ở chính mình trong nhà. Mạch Ngọc liền đi ngủ, có ta thủ liền hảo. Tạ Viễn trí lời này không chỉ có là đối Lâm Tú Quyên nói, còn có Tạ Viễn hướng bọn họ. Buổi chiều ngủ nhiều, này sẽ ngủ không được. Chúng ta tới hạ cờ 5 quân đi. Bởi vì lâm tú lệ quan hệ, cờ 5 quân đã sớm ở Tây lĩnh đại đội truyền lưu mở ra. Xem nàng vẻ mặt hương phấn, tạ viễn trí tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lấy ra tạ viễn đỉnh cờ 5 quân bại ở trên mặt bàn, cười nói, đến đây đi, chúng ta áp dụng vòng đào thải, thua người liền tự động thay cho một người thượng. Cái này hảo, miễn cho vẫn luôn cùng nhị ca hạ cũng chưa mới mẹ cảm. Tạ viễn đỉnh cái thứ nhất vỗ tay tán đồng nói. Vòng thứ nhất, lâm tú quên tin tưởng chăn đầy Rốt cuộc chính mình trước kia chính là lớp thường thắng tướng quân, kết quả không đến 5 phút đã bị Tạ Viễn Trí đọ trước, nhìn hắn liền khởi ngũ tử, nàng không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, an ủi chính mình, mang thai ngốc 3 năm, nàng này đã bắt đầu choáng vắng lên, cho nên sẽ thua cũng là bình thường. Nhìn đến nàng vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Tạ Viễn Trí không khỏi bật cười, trong lòng nhịn không được muốn không cần lần sau nhường một chút nàng, bất quá nàng như vậy thông minh, phòng trường thực mau liền sẽ phát hiện đi. Lâm Tú quên chơi một hồi liền có chút vậy Nàng gần nhất thật là càng đổi càng lười, vừa động đầu góc liền cảm thấy mệt, nhưng nhìn thời gian, nàng túi đầu ngáp một cái, lại ngởng đầu lại là vẻ mặt tinh thần bộ ráng. Không chú ý tới nàng động tác nhỏ tạ viễn trí cho rằng nàng như vậy tinh thần là bởi vì buổi chiều ngủ nhiều, đảo cũng không như thế nào để ý. Càng đến mặt sau lâm tú quên càng thêm thất thần lên, tạ viễn trí thấy thế liền thúc dục nàng đi ngủ, nhưng lâm tú quên kiên trì, ngay từ đầu tạ viễn trí còn không rõ vì cái gì. Thẳng đến mau đến 12 giờ thời điểm hắn mới hiểu được nàng dụ ý. Chương 118 Tân niên vui sướng Những lời này lâm tú quên cơ hồ là tạp điểm nói ra, lúc này nàng trong đầu chỉ có một ý niệm. Chờ về sau bọn họ ra rồi có vượt năm hoạt động nàng nhất định phải tham gia, nàng trước kia mỗi lần nhìn đến tình lữ tham gia vượt năm hoạt động đều hâm mộ không thôi. Cho nên hôm nay cố ý lưu đến cái này điểm liền vì cùng tạ viễn trí nói một tiếng tân niên vui sướng, nhưng tự hồ lại cảm thấy kém một chút không khí. Thẳng đến lúc này tạ viên trí mới hiểu được nàng vẫn luôn không đi ngủ dụng ý, trong lòng một mảnh mềm mại, túi người hôn hôn cái chán của nàng, tân nhiên vui sướng, mệt nhọc liền đi ngủ đi. Lâm Tú quên ngáp một cái, lần này nàng không có lại kiên trì, gật gật đầu, ơn, ta đây đi trước ngủ lạc. Đi rồi hai bước lại lui trở về nghiêng đầu nhìn về phía tạ viên trí, ngươi thật sự muốn thủ đến ngày mai buổi sáng. Cũng không nhất định, nếu mệt nhọc liền đi ngủ. Trong sống một đời, hắn càng hiểu được yêu quý chính mình cùng bên người nhân thân thể. Thức đêm cũng không phải cái gì hảo thói quen, cho nên hắn ngay từ đầu liền không tính toán thủ đến sáng mai. Tạ viễn đình cùng tạ viễn trí ngay từ đầu cũng là hưng thú bừng bừng cảm thấy chính mình có thể thủ đến hương đông. Nhưng mà lâm tú quên đi ngủ chỉ chốc lát, hai người đầu nhỏ liền cùng ga mổ thóc giường như một chút một chút. Tạ viễn trí có chút buồn cười vô vô hai người bả vai rồi sau đó ôn thanh nói, mệnh nhọc liền đi trong phòng ngủ. Tạ viễn đình ngáp một cái, lại xoa xoa hai mắt của mình, cậy mạnh nói, đại ca, ta còn không đây ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đón giao thừa. Nhưng thật ra tạ viện hướng xoa xoa hai mắt của mình, sau đó nhìn về phía tạ viện trí, kia đại ca ta liền đi trước ngủ, ngươi nếu là thủ không được cũng đi ngủ sớm một chút đi. Trước kia ăn tết bọn họ cũng không đón giao thừa, nhật tử làm theo càng ngày càng tốt, cho nên tạ viện hướng cảm thấy này thủ không tuân thủ đều giống nhau. Nhìn tạ viện hướng về phòng bóng dáng, tạ viện đình điếu môi lại nhảy hai câu, sau đó lại một kiện khó xử nhìn về phía tạ viện cười Mệt nhọc liền đi ngủ đi, đại ca đợi lát nữa cũng muốn ngủ. Nghe được lời này, tạ viễn đình rốt cuộc kiên tâm, ta đây liền đi trước ngủ, đại ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Chờ đến tạ viễn đình rời đi sau, nhược nhà chính cũng chỉ dư lại tạ viễn trí một người, hắn nhìn trống vắng nhà chính nhất thời có chút phát ngốc, không biết qua bao lâu. Hắn rốt cuộc đứng dậy đi phòng bếp lấy nước gấm rửa mặt, tuy rằng không có ngủ ý, nhưng đi trong phòng cũng tổng so một người ở chỗ này phát ngốc. Lâm Tú quên ngủ đến vẻ mặt thơ ngọn. Tạ viên trí là khi nào lại đây nàng cũng không biết, nàng lấy ra hắn đặt ở chính mình bên hông thượng tay muốn đứng dậy, kết quả hắn ngược lại ôm càng thẩn, còn ở nàng cổ nơi đó cọ cọ, ngựa khí có chút mơ hồ, lại bồi ta ngủ một hồi, ân. Lâm Tú Quyên sau cổ bị hắn cọ ngứa, vội vàng đi phía trước dịch điểm, theo sau mới hỏi hắn, ngươi tối hôm qua vài giờ ngủ a Không biết, hình như là hai điểm lại hình như là tam điểm. Tạ viên trí có chút không xác định nói. Lâm Tú Quyên dùng bả vai đẩy đẩy hắn, đi lên. Buổi tối ngủ tiếp, hôm nay chính là mùng 1, không thể ngủ nướng, mẹ ngày hôm qua cố ý lôi kéo ta làm ta sáng nay không cần ngủ nướng, bằng không này 1 năm đều đến ngủ nướng. Không kỵ không kỵ, đại cắt đại lợi, muốn ngủ liền ngủ, dù sao mẹ bọn họ cũng sẽ không lại đây, sẽ không biết. Tạ viên trí bình thường là cái thực tự hạn chế người, này đại khái là lâu như vậy tới nay hắn lần đầu tiên ngủ nướng. Lâm Tú quên Nguyên bản liền không kiêng kỵ này đó, nghe được tạ viên trí nói cũng đi theo nhắm mắt chuẩn bị ngủ nướng. Lúc này đột nhiên nhớ tới trong nhà trừ bỏ bọn họ còn có hai cái tiểu gia hỏa, vì thế lại hỏi, trứng gà bánh còn có đi. Đợi lát nữa viện hướng bọn họ lên sẽ không đói bụng đi. Tạ viên trí khép cười một tiếng, rồi tay xoa xoa tóc của hắn, ngươi có phải hay không đã quên bọn họ đã sẽ nấu cơm. Cái này niên đại hài tử đều trưởng thành sớm, giống viện hướng bọn họ đều đã sẽ chính mình nấu cơm. Ngươi không nói ta thật đúng là đã quên, gần nhất thật sự cảm giác chính mình ký ức càng ngày càng không hảo. Nói xong Lâm Tú Quyên liền bắt đầu lo lắng sang năm chính mình vẫn là cái này trạng thái, còn có thể thi đậu đại học sao. Hẳn là mang thai không nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, nghỉ ngơi nhiều liền sẽ tốt. Tạ viên trí nhớ rõ chính mình trước kia xem qua một thiên đưa tin, cái gọi là mang thai ngốc 3 năm, là bởi vì tay mới mụ mụ mỗi ngày không có đủ giấc ngủ, cho nên mới sẽ tạo thành trí nhớ suy yếu. Hy vọng là như thế này đi. Lâm Tú Quyên nói xong không tự chủ được lại ngáp một cái, nếu tạ viên trí cũng cảm thấy không gì kia nàng liền có thể yên tâm lớn mật ngủ, vì thế một giấc này cơ hồ ngủ đến giữa trưa, hai người là bị phòng bếp thổi qua tới cơm hương cấp thèm tỉnh. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa bãi ở trên bàn cơm đồ ăn, Lâm Tú Quyên có chút không được tự nhiên xoa xoa cái mũi, theo sau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tạ viên trí, chính mình ngủ đến lúc này liền tính, hắn ngày thường không phải thực tự hạn chế sao, như thế nào cũng ngủ đến bây giờ. Nhận thấy được Lâm Tú Quyên tức giận, tạ viên trí cũng có chút không được tự nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng một giấc ngủ tới rồi giữa trưa. Đại ca, tẩu tử, mau tới đây ăn cơm, đây là ta cùng nhị ca cùng nhau làm Nga. Tạ viễn Đình ngữ khí mang theo một tia đắc ý. Thật có thể làm. Lâm tú quên chiều bọn họ so đo ngón tay cái. So với tạ viễn đỉnh đắc ý, tạ viễn hướng nhưng thật ra có chút lo lắng. Rốt cuộc đại ca ca tẩu tử nấu cơm đều làm thực hảo. Chính mình cùng bọn họ so sánh với kém xa hắn có chút lo lắng cho mình làm không tốt. Cho nên hắn có chút khẩn trương nhìn Lâm Tú Quyên cầm lấy chiếc đũa. Chú ý tới Tạ Viện Hướng khẩn trương, Lâm Tú Quyên cố ý trước gắp đồ ăn nếm thử. Theo sau đối Tạ Viện Hướng nói: "Ăn ngon, Viện Hướng càng ngày càng lợi hại lạ." Tuy rằng biết Lâm Tú Quyên có lẽ nói chính là lời khách sáo, nhưng Tạ Viện Hướng vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, sau đó đôi Lâm Tú Quyên nói: "Ăn ngon tẩu tử liền ăn nhiều một chút, còn có cái này canh, ta hầm đã lâu, ngươi uống nhiều một chút." Tẩu tử đều mang thai rất lâu rồi, lại vẫn là như vậy gầy. Tạ Viễn hướng một lần lo lắng có phải hay không dinh dưỡng theo không kịp. Đợi lát nữa ăn cơm làm đại ca ngươi thu thập, quá hai ngày chúng ta nên trở về thành, các ngươi đi theo từng người tiểu đồng bọn hảo hảo chơi hai ngày. Bởi vì tiền ái anh trong bụng song bào thai đã mau 8 tháng, song bào thai luôn luôn sinh non, cho nên vẫn là trở về thành tương đối hảo, rốt cuộc trong thành ly bệnh viện gần. Sau khi ăn xong, hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp bị Lâm Tú quên đuổi ra sân, Tạ Viễn trí trước đem bàn ghế cấp Lâm Tú quên dọn đến sân mới đi thu thập chén đũa. Sau giờ ngọ ánh mặt trời thử căm áp, phơi người có chút lười biếng, Lâm Tú Quyên dựa vào ghế trên, cảm thấy chính mình lại mệt nhọc, nhưng nàng cũng rõ ràng biết chính mình không thể ngủ tiếp, ngủ tiếp đi xuống buổi tối nên mất ngủ, vì thế nàng đánh lên tinh thần tới phiên tạ viễn trí đặt lên bản sách giáo khoa, Lâm Văn Dương tới thời điểm nhìn đến chính là một màn này, hắn dơ dơ lên khỏe môi để sắt vào Lâm Tú Quyên thấp giọng nói, xem như vậy nghiêm túc, nhị ca ngươi trường nào thì lại đây. Lâm Tú Quyên nhìn đến quá chuyên chú, liền Lâm Văn Dương khi nào lại đây cũng không biết. Vừa tới, người gần nhất nhưng thật ra dụng công. Hắn nhìn lướt qua nàng trong tay cao trung sách giáo khoa. Này không nghĩ nhiều học một chút, kỹ nhiều không áp thân sao. Lâm Tú Quyên khép lại trong tay sách giáo khoa nhìn về phía Lâm Văn Dương, nhị ca này sẽ qua tới là có việc sao. Lâm Văn Dương giả vờ không vui quét nàng liếc mắt một cái, không có việc gì liền không thể lại đây tìm người sao. Đương nhiên không phải, ta này không phải tùy tiện hỏi hỏi sao. Lâm Tú Quyên nói xong rỗi tay lấy quá bên cạnh sách giáo khoa. Bên trên có nàng phía trước không hiểu đề, vừa vặn có thể thừa dịp này sẽ hỏi một chút Lâm Văn Dương. Đi ra ngoài mấy tháng, lại trở về cảm giác cùng bọn họ có chút không hợp nhau. Lâm Văn Dương trong miệng bọn họ chỉ chính là hắn trước kia bằng hưu, bọn họ phần lớn đều đã kết hôn sinh con, chính mình cùng bọn họ tựa hồ rốt cuộc tìm không thấy tương đồng đề tài, đại gia giống như cách càng ngày càng xa. Xem Lâm Văn Dương vẻ mặt phiền muộn bộ ráng, Lâm Thú quên rối tay vô vô đầu vai hắn, nhị ca, ta hiểu ngươi cảm thụ. Nhưng đây cũng là bình thường hiện tượng, đại gia tiếp xúc hoàn cảnh cùng người không giống nhau, đương nhiên cộng đồng đề tài liền sẽ thiếu, không có việc gì, về sau ngươi sẽ có càng lưu tới Tân Bằng Hữu. Hy vọng là như thế này đi. Lâm Văn Dương cười khổ một tiếng. Khẳng định sẽ như vậy. Lâm Tú quên vẻ mặt khẳng định, rốt cuộc trong trường học đều là tuổi trẻ lao sư, hắn nhất định sẽ tìm được cùng chung trí hướng bằng hữu. Các ngươi khi nào trở về thành, ta và các ngươi cùng nhau đi. Dù sao đại ở chỗ này cũng không thú vị. Đại khái hậu Thiên rốt cuộc tẩu tử bụng như vậy lớn, tùy thời đều có khả năng muốn sinh, đi trong thành mặc kệ làm cái gì đều sẽ phương tiện một ít. Đến lúc đó bọn họ trở về thành Hồ Yến Hoa khẳng định cũng sẽ đi theo bọn họ cùng nhau, kia trong nhà không phải lại dư lại Lâm Ái Quốc một người, có lẽ có thể thừa dịp lần này cơ hội làm hắn cũng đi trong thành đãi mấy ngày. Nói làm liền làm, Lâm Thú Quyên đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lâm Văn Dương, hắn cũng đi theo gật gật đầu, hành, kia buổi tối ngươi trở về cùng ba nói. Chúng ta nói vô dụng, ngươi cùng viễn trí nói mới có dùng. Hảo, vậy ngươi đợi lát nữa trở về thời điểm nói cho mẹ, chúng ta buổi tối lại trở về có cơm, lại thuận tiện thương lượng vào thành sự. Lâm Tú Quyên cười nói. Đại khái là bởi vì Lâm Tú Quyên không có đi bên ngoài đi lại, cho nên nàng cảm thấy ăn tết dường như cũng thực mặt khác thời điểm không có gì khác nhau. Buổi tối hồi Lâm ra thời điểm, nàng cùng tạo viễn trí rốt cuộc thuyết phục Lâm Ái Quốc đi theo vào thành cùng nhau chơi mấy ngày. Buổi tối nằm ở trên giường. Lâm Tú Quyên nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh mở miệng nói, ngày mai muốn hay không đi xem người tiểu gì. Sơ nhị giống nhau đều là về nhà mẹ đẻ nhật tử, nhưng hiện tại tiểu ra còn không bằng không trở về hảo. Ta buổi sáng lái xe đi một chuyến đi, lộ không dễ đi, ngươi phải hảo hảo ở nhà đợi đi. Từ trong thành trở về thời điểm hắn liền chuẩn bị đi kiểu nhị mội ra chúc Tết đồ vật. Ơn, ta không đi, nhưng viện hướng bọn họ ngươi vẫn là hỏi một tiếng đi, rốt cuộc là các ngươi dư lại tới duy nhất thân nhân. Ngươi không thể thế bọn họ làm quyết định. Lâm Tú Quyên ngữ khí nghiêm túc nói. Ấn, ta ngày mai đi phía trước sẽ hỏi bọn hắn, ngủ đi. Tạ viên trí vì bảo đảm Lâm Tú Quyên giấc ngủ thời gian, mỗi ngày đều sẽ chủ động hống nàng đi ngủ sớm một chút. Buổi sáng tạ viên trí mang theo đệ mội ra cửa trước đặc biệt cấp hồ Yến hoa chào hỏi, làm ơn nàng tiếp đón hạ Lâm Tú Quyên, cho nên Lâm Tú Quyên sáng sớm là bị đánh thức, nàng rất là không vui xoa xoa đôi mắt, sau đó thấy gió ngồi ở đầu giường người, có chút kinh ngạc, Mẹ, Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tạ viên trí mang theo hai cái tiểu nhân đi hắn tiểu gì ra, làm ta chiếu cấu ngươi, này đều mau tắm giờ, lên ăn cơm sáng. Nói vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Lâm Tú Quyên, cũng không biết phía trước nàng có hay không hảo hảo lên ăn cơm sáng. Lâm Tú Quyên xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt buồn ngủ, ta này sẽ còn không đói bụng, ta ngủ tiếp một hồi liền lên ăn. Bởi vì nàng biết chính mình một khi ăn xong bữa sáng liền ngủ không được. Ngươi không đói bụng ngươi trong bụng hải tử cũng nên đói bụng, ăn ngủ tiếp Nói xong lôi kéo nàng tay háo không buông tay. Liên ở lâm tú quên tính toán làm lung thời điểm mới ý thức được đối diện người là Hồ Yến Hoa, nàng nhưng không có tạ viễn trí dê nói chuyện, nghĩ đến đây, nàng không khỏi khép cười một tiếng, tạ viễn trí đối chính mình giống như càng ngày càng bao dung. Ngây ngô cười cái gì đâu, mau ăn, ngày mai không phải còn phải về thành sao, ăn xong liền nói này đó đồ vật muốn mang về, ta giúp ngươi thu thập Hồ Yến Hoa nói xong nhìn thoáng qua còn ở ngây ngô cười người nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng bắn hạ cái trán của nàng, này cười vẻ mặt vô tâm không phổi bộ dáng, may mắn gặp được chính là Tạ Viễn Trí, bằng không nhưng có nàng nếm mùi đau khổ. Lâm Tú quên nhưng thật ra không biết Hồ Yến Hoa trong lòng bục bán, lúc này nàng mãn đầu gốc đều là trở về thành sự, cũng không biết Hồ tỷ cùng trong nhà quan hệ giảm bớt không có, nếu là không có, nhưng thật ra có thể thỉnh nàng tới trong nhà ăn cơm, nàng mẹ cùng đại tẩu các nàng chính là nhắc mãi vài lần tiểu xuyên, rốt cuộc mang theo lâu như vậy, cũng coi như là có cảm tình. Sau đó còn có Lâm Tú lệ một nhà, có lẽ có thể sơ bảy ngày đó đem bọn họ toàn ra kêu lên tới cùng nhau ăn một bữa cơm cũng coi như là đoàn năm. Lâm Tú Mỹ cùng Trương Đại Hổ từ Lâm Gia Gia tới mới vừa đi đến giao lộ liền nhìn đến tạ viễn trí mang theo một đôi đệ mội lái xe từ bọn họ trước người trải qua, đại khái là bởi vì mang theo hai người quan hệ, hán kỵ rất chậm. Trương Gia ở đội thượng tuy rằng nhật tử quá đến tính tốt, nhưng xe đạp cũng là Trương Dũng đương đội trưởng sau mới có, Trương Đại Hổ cũng liền cưới như vậy hai ba hồi. Lúc này nhìn đến lái xe tạ viễn trí không khỏi có chút hâm mộ, trong giọng nói là chính hắn cũng chưa nhận thấy được ghen ghét, này tạ viễn trí nhưng thật ra hảo mệnh, lúc trước được như vậy đại một bút tiền ăn ủi, sau lại người không chết không nói, thế nhưng còn có công tác, này vận khí cũng là tuyệt. Nghe được trương đại hổ nói, lâm Tú mị không khỏi dừng lại bước chân, đúng vậy, đời này tạ viễn trí trước tiên trở về có này công tác, cho nên căn bản liền không khả năng sẽ có đời trước kỳ ngộ cùng thành tiểu. Lâm Tú Quyên cũng bất quá chính là cái xưởng thực phẩm công nhân, này đó cái gọi là bát sắt về sau còn không phải sẽ có bị sa thải kia một ngày, nghĩ như vậy, Lâm Tú Mỹ tâm tình trở nên càng thêm sung sướng lên, chủ động tiếp thượng Trương Đại Hổ nói, cũng không phải là, nếu là không, có như vậy một bút tiền ăn ủi bọn họ có thể có hiện tại nhật tử. Nghĩ đến Lâm Tú Quyên trên cổ tay biểu Lâm Tú Mỹ liền có chút ghen ghét, kết hôn thời điểm Trương Đại Hổ tuy rằng cũng cho nàng mua biểu, nhưng nàng lại một chút cũng không vui, vô hán. Đơn giản là này biểu là nhất tiện nghi Mỗi khi nhìn đến cái này biểu Lâm Thú Mỹ tâm tình liền sẽ trở nên rất kém khỏi Chẳng lẽ chính mình chỉ xứng nhất tiện nghi đồ vật sao Đời trước là như thế này Đời này vì cái gì vẫn là như vậy Hơn nữa cuối cùng cái này Bất quá kém mười tới khối mà thôi Này tiền trương ra lại không phải lấy không ra Bất quá là luyến tiếc mà thôi Nghĩ đến đây Lâm Thú Mỹ không khỏi nắm chặt chính mình nắm tay Rời đi trương ra là chuyện sớm hay muộn Chính mình nhất định phải nhẫn mại Người kia quên tỉ cũng là hảo bản lĩnh, thế nhưng dựa vào chính mình liền đi xưởng thực phẩm, ngươi nói ngươi cùng nàng cùng là nhà họ Lâm nữ hoa, Lâm Tú quên đi xưởng thực phẩm, Lâm Tú lệ đi công xã đường kỹ thuật viên, nghe nói đều là dựa vào các nàng chính mình, như thế nào tới rồi nơi này liền không được đâu. Cuối cùng một câu chường đại hổ trong giọng nói tràn đầy gắt bỏ, trước kia hắn cũng không để bụng, thẳng đến bên người nhắc tới người nhiều, hắn cũng thuận tiện để ở trong lòng, này cùng là nhà họ Lâm nữ hoa, như thế nào liền kém nhiều như vậy? Ngươi cũng không nghĩ lúc ấy đội sản xuất đội trưởng là ai, nếu là đại bá cũng chịu kéo ta một phen, ta cũng là công nhân. Lâm Thú Mỹ trước sau cảm thấy các nàng đều là dựa vào lâm ái quốc mới có hiện tại thành tiểu, nếu là lúc ấy lâm ái quốc tiếp thu chính mình về vườn trái cây ra tăng kết quả lượng kiến nghị, như vậy hiện tại hết thảy đều sẽ không giống nhau. Người ý tứ này là đang trách ta tiểu thúc chưa cho ngươi an bài cái công tác. Trương Đại Hổ có chút không vui nhìn về phía nàng. Đây chính là chính ngươi nói, ta cái gì cũng chưa nói. Nói nữa ta vốn dĩ chính là người ngoài, ngươi Nhị Thúc không cho an bài công tác cũng thực bình thường, nhưng hiện tại bọn họ nhi tử còn nhỏ, chẳng lẽ liền không nghĩ cho ngươi an bài cái công tác sao? Nếu là Trương Đại Hổ có công tác, trong nhà cũng có thể nhẹ nhàng chút. Trương Đại Hổ tuy rằng cũng muốn công tác, nhưng Trương Dũng rốt cuộc là hắn Nhị Thúc, hắn lệnh mặt nói, ngươi cho rằng an bài công tác là như vậy hảo an bài sao? Không hiểu liền không cần lại nơi này nói lung tung, cũng không nghĩ nếu không phải Nhị Thúc chúng ta có thể giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy sao? Lâm Tú Mỹ nghe vậy không khỏi hư lạnh một tiếng, nhẹ nhàng, mỗi ngày đều phải bắt đầu làm việc còn gọi nhẹ nhàng, nói nữa, công tác sự không phải ngươi trước đề sau, như thế nào, quang hâm mộ nhân ra Lâm Tú quên các nàng có công tác, quên nhân ra có cái có khả năng tra. Nói xong nàng lười đến lại để ý tới Trương Đại Hổ, lập tức chiều ra phương hướng đi đến. Trương Đại Hổ nhìn người trước mặt bóng dáng, sắc mặt càng thêm khó coi lên, mẹ nó nói quả nhiên không sai, này Lâm Tú Mỹ quắn là sẽ đặng cái mũi lên mặt. Chính là không thể cho nàng sắc mặt tốt mới là Sáng sớm hôm sau Lâm ra lớn lớn bé bé hơn nữa Tạo viện trí bọn họ mười mấy người không sai biệt lắm Đem xe tuyến đều ngồi đầy Cũng may trở về nhật tử cũng không trường Cho nên trong nhà cũng không cần cố ý chuẩn bị Chỉ cần đem từ trong nhà mang đến đồ vật sửa sang lại hảo chính là Trở lại trong thành Đại nữ liền bắt đầu nhắc mãi tiểu xuyên Rốt cuộc nơi này cũng không khác tiểu bằng hữu bồi nàng cùng nhau chơi Lâm tú quên thấy thế không khỏi mở miệng nói Nếu như vậy tưởng tiểu xuyên Liền mang ngươi nhị thuốc qua đi nhìn xem tiểu xuyên cùng ngươi hồ gì ở nhà không, ở nhà nói khiến cho bọn họ lại đây ăn cơm. Đại nữ nghe vậy vội vàng gật gật đầu, Hảo A, Hảo A, nhị thuốc, chúng ta mau đi đi. Hồ Mỹ Linh thuê phòng ở cách nơi này không bao xa, đại nữ đi qua vài lần liền nhớ kỹ. Lâm Văn Dương bị triển không có biện pháp, lại giữ nhà cũng sửa sang lại không sai biệt lắm, liền làm đại nữ dẫn đường. Tới rồi hồ Mỹ Linh thuê sân, đại nữ liền gấp không chờ nổi gó cửa. Này sẽ thuê nhà Ngô tỷ toàn ra chúc Tết đi, trong nhà liền dư lại Hồ Mỹ Linh mẫu tử cùng tới xem bọn họ Hồ Mỹ Diễm. Này sẽ Hồ Mỹ Linh đang ở thu thập tiểu xuyên đồ vật, nghe được mở cửa thanh liền đối với bên cạnh Hồ Mỹ Diễm nói, Mỹ Diễm, ngươi đi khai hạ môn, nhìn xem có phải hay không tới cấp Ngô tỷ bọn họ chúc Tết. Chương 119. Hồ Mỹ Diễm nhìn lướt qua ngoài cửa Lâm Văn Dương cùng đại nữ, xác định không phải nàng nhận tứ người, vì thế liền mở miệng nói, các ngươi là tới cấp Ngô tỷ chúc Tết sao? Ngô tỷ đi ra ngoài, Hiện tại không ở nhà, nếu không các ngươi ngày mai lại đến. Lâm Văn Dương túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh Đại Nữu. Đại Nữu, ngươi có phải hay không nhớ lầm, bọn họ không ở nơi này. Đại Nữu lắc lắc đầu, nàng xác định cùng với không có nhớ lầm, ngoài cửa hai viên đại thụ đều ở đâu, theo sau nhìn về phía Hồ Mỹ Diễm, ngoan ngoan hỏi, gì, Tiểu Xuyên cùng Hồ A-Z là ở nơi này sao? Hồ Mỹ Diễm gần nhất nghe Tiểu Xuyên nhắc tới quá không ít lần Đại Nữu tên. Mới vừa ở Lâm Văn Dương kêu đại nữ thời điểm liền suy nghĩ có thể hay không nàng chính là tiểu xuyên trong miệng cái kia đại nữ, không nghĩ tới thật đúng là, nghĩ đến đây, nàng trong mắt ý cười không khỏi gia tăng, tiểu xuyên bọn họ là trụ bên này, ngươi là tới tìm hắn đi, ta là hắn tiểu gì, mau cùng ta tiến bảo. Nhìn phía trước dẫn đường hồ Mỹ Diễm, đại nữ lặng lẽ kéo kéo Lâm Văn Dương góc áo thấp giọng nói, tiểu xuyên tiểu gì thật sự hảo hảo xem ai, phía trước hắn nói ta còn không tin. Khi đó ở đại nữ trong mắt xinh đẹp nhất chính là cô cô cùng mụ mụ, cho nên nàng cảm thấy kia khẳng định là tiểu xuyên không tự giác điểm tô cho đẹp hắn tiểu gì, thẳng đến hôm nay nhìn đến hồ mỹ diễm, mới phát hiện tiểu xuyên nguyên lai like thật sự chưa nói dối đâu. Lâm Văn Dương trong mắt kinh diễm đã sớm giấu ở đáy mắt, ngay vậy, túi đầu kéo kéo đại bím tóc, cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu hiện tại đều biết xinh đẹp không xinh đẹp. Đại nữ có chút bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Văn Dương, ta đương nhiên đã biết. Lâm Văn Dương lúc này còn muốn nói cái gì? Hồ Mỹ Linh cũng đã mang theo tiểu xuyên tử trong phòng ra tới, Hồ Mỹ Linh vẻ mặt ý cười, đại nữ, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Chờ tấm mắt rừng ở Lâm Văn Dương trên mặt có một tiêu nghi hoặc, phía trước nghe Tú Quyên nói nàng còn có cái nhị ca, hay là đây là nàng nhị ca. Thực mau nàng suy đoán phải tới rồi khẳng định, đại nữ chỉ vào bên người Lâm Văn Dương nói, hồ gì, đây là ta nhị thúc hắn về sau liền ở trong thành dạy học. Qua cái năm, đại nữ phản phát trưởng thành một mảng lớn, nói chuyện đều giống cái tiểu đại nhân kia chính là chuyện tốt đâu. Hồ Mỹ Linh vẻ mặt hâm mộ nói, theo sau lại làm Hồ Mỹ Diễm đi lấy trái cây bản ra tới chiêu đãi bọn họ, Lâm Văn Dương vội vàng chặn lại nói, không cần, chúng ta chính là lại đây mang câu nói, Tú Quyên cho các ngươi qua đi cùng nhau ăn cơm. Ở chung lâu như vậy, Hồ Mỹ Linh cùng Lâm Tú Quyên đã rất quen thuộc, suy nghĩ hạ liền gật gật đầu, vậy các ngươi đi về trước, ta thu thập hạ nhà ở lập tức liền tới đây. Tháng riêng gian, như thế nào có thể không tay đi nhà người khác đâu, cho nên nàng đến sửa sang lại hạ. Mang điểm đồ vật qua đi mới là Tiểu Xuyên nhìn đại nữ phải đi Nào muôn cùng đi Xem hổ Mỹ Linh ôn thanh khuyên giải bộ ráng Lâm Văn Dương ra tiếng nói Hồ tỷ ngươi thu thập đồ vật đi Chúng ta trước mang Tiểu Xuyên qua đi Hồ Mỹ Linh vội vàng đồng ý Cũng đúng, Tiểu Xuyên mấy ngày này Mỗi ngày nhắc mãi đại nữ cùng thím các nàng Trước làm hắn qua đi cũng hảo Chờ đến Lâm Văn Dương mang theo Tiểu Xuyên rời đi sau Hồ Mỹ Linh liền về phòng thu thập đi Lâm tú quên bên kia đồ vật Xem nàng bận rộn Hồ Mỹ Diễm liền mở miệng nói, tỷ ta đây đi về trước. Nay sẽ trở về bọn họ đều không ở, một người ở nhà không nhàm chắn à, trở về làm cái gì. Cùng ta cùng đi. Bởi vì ly hôn sự, Hồ Mỹ Linh cùng trong nhà hiện tại đều là cường. Ngày hôm qua hắn ba liền bồi mẹ kế còn có đệ đệ về nhà mẹ đẻ. Hồ Mỹ Diễm lấy cớ mau đi làm không nghĩ buôn ba liền không đi theo đi. Nhân ra mời chính là ngươi cùng tiểu xuyên, ngươi còn mang lên ta, có thể hay không không tốt lắm. Hồ Mỹ Diễm có chút không yên tâm hỏi, rốt cuộc tiếp nhất, ai cũng không nghĩ gặp được ngột ngạt sự. kia không phải không biết ngươi ở bên này sao, không có việc gì, bọn họ toàn ra người đều thức tốt, ngươi hiện tại cũng đi làm, coi như nhiều nhận thức chút bằng hữu Hồ Mỹ Linh thấy khuyên giải nói, Hồ Mỹ Diễm do dự hạ, nghĩ đến nàng tỷ ly hôn mấy ngày nay, ít nhiều bọn họ hỗ trợ, cho nên lần này coi như là chính mình đi cảm ơn bọn họ, nghĩ như vậy, Hồ Mỹ Diễm rốt cuộc không có như vậy không được tự nhiên. Lâm Văn Dương mang theo hai cái tiểu gia hỏa trở lại sân, Lâm Tú quên vừa vặn ở hỗ trợ nhạc rau, xem hắn liền đem tiểu Xuyên mang theo lại đây, không khỏi có chút tò mò hỏi, Hồ tỷ đâu, như thế nào chỉ có tiểu Xuyên lại đây? Nói là thu thập hạ đồ vật chờ hạ liền tới đây. Lâm Văn Dương nói ở nàng bên cạnh ngồi xuống bắt đầu hỗ trợ nhặt rau. Kia đầu đại nữ cùng tiểu Xuyên đã ở trong sân chơi khai, trong lúc nhất thời, trong viện tràn đầy hoàn thành tiếng ngữ. Một lát sau, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Tú Quyên nhìn về phía bên cạnh Lâm Văn Dương, mau đi mở cửa, khẳng định là Hồ Tỷ lại đây. Hồ Mỹ Diễm nhìn đến mở cửa người không khỏi sừng sốt, vừa rồi là chính mình cho hắn mở cửa, này sẽ hai người vị trí đổi chỗ, thành hắn giúp nàng mở cửa. Lâm Văn Dương nhìn đến ngoài cửa Hồ Mỹ Diễm cũng có trong nháy mắt sừng sốt, theo sau kéo ra ánh mắt, hướng bên cạnh dịch hạ, làm các nàng tiến vào Nhìn đến Hồ Mỹ Diễm Lâm Tú Quyên có chút kinh ngạc, theo sau ôn thanh nói, Mỹ Diễm cũng tới, mau tiến vào Nói xong làm Lâm Văn Dương đi đem phía trước chuẩn bị tốt trái cây bản lấy ra tới. Hồ Mỹ Linh quen cửa quen nẻo đem mang đến đồ vật phóng tới nhà chính trên bàn, còn chiều trong phòng bếp nhìn thoáng qua, theo sau cởi nói, thím cùng tạ viễn trí ở chuẩn bị cơm chiều. Lâm Tú Quyên có chút lười biếng ứng câu, ơn, hắn cho ta mẹ trợ thủ. Đương nhiên chân thật tình huống có khả năng là Hồ Yến Hoa cho hắn trợ thủ. Hồ Mỹ Linh trong mắt hiện lên hâm mộ, nàng tưởng đây là tạ viễn trí cùng Hoàng Hữu Lâm lớn nhất trên Tuy rằng hắn luôn quảng cáo dùm bên hắn đối chính mình có bao nhiêu hảo, nhưng ở trong mắt hắn, giặt quần áo nấu cơm vĩnh viễn đều là nữ nhân sự, này không phải nam nhân nên làm sự. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt trào phúng trợt lóe mà qua, nếu thật sự đối một người hảo, lại như thế nào sẽ đương nhiên cảm thấy đây là nàng nên làm sự đâu. Đơn giản chính mình cũng không có bị hắn nói mấy câu liền lại lừa gạt trở về, tuy rằng nàng không bài xích tái hôn, nhưng về sau tìm tái hôn đối tượng đôi mắt đã có thể đến đánh bóng điểm. Với nhấp đầu, Liền nhìn đến bên cạnh có chút câu nệ Hồ Mỹ Diễm, nàng vô vô nàng bả vai, cười nói, nhìn đến không, về sau muốn nhìn đối tượng liền phải tìm tạ viễn trí như vậy, đây mới là chân chính sẽ đau tức phụ người. Hồ Mỹ Diễm không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói lên cái này, náo loạn cái đỏ thấp mặt, có chút không được tự nhiên kéo kéo Hồ Mỹ Linh ống tay háo, nhỏ giọng nói, tỷ ngươi nói cái gì đâu. Hồ Mỹ Linh xem nàng vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình, biểu tình cũng đi theo trở nên nghiêm túc lên, Mỹ Diễm. Gặp được việc này không cần ngượng ngủng, đây chính là liên quan đến ngươi cả đời hạnh phúc, cùng hạnh phúc so sánh với, mặt mũi tính cái gì. Hồ Mỹ Diễm tuy rằng biết nàng nói có đạo lý, nhưng rốt cuộc nơi này còn có nhiều như vậy người ngoài, nàng vẫn là rất ngượng ngủng, vì thế rũ đầu không nói lời nào. Được rồi, hồ tỉ, nhân gia Mỹ Diễm còn nhỏ đâu, ngươi này nhọc lòng qua sớm, ngồi bên này tới, tâm sự gần nhất có hay không cái gì hảo ngoạn sự. Đại gia ghé vào cùng nhau, đều là chia sẻ bác quái. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Hồ Mỹ Diễm vẫn luôn thực an tĩnh ở bên cạnh nghe, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể cắm thượng hai câu lời nói, đối này Lâm Tú Quyên nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc không thân sao. Hồ Mỹ Linh nhưng thật ra có chút vội vàng, gần nhất trong nhà lại cấp Hồ Mỹ Diễm tương xem đối tượng, tuy rằng nàng kia mẹ kế là Hồ Mỹ Diễm thân mụ, nhưng các nàng phía dưới còn có đứa con trai. So với nữ nhi, mẹ kế khẳng định càng để ý nhi tử, lúc ấy cấp Hồ Mỹ Diễm mua công tác tiền nàng không phải không có chính là không muốn lấy ra tới, đó là nàng cấp nhi tử tích cóp tức phụ buồn, không nghĩ dễ dàng lấy ra tới. Hồ Mỹ Linh hôm nay lại đây chính là muốn cho Lâm Tú Mỹ chú ý văn phòng có hay không thích hợp hồ mỹ diễm đối tượng, phân xưởng nàng nhìn một lần, liền không phát hiện cái thích hợp. Bất quá việc này đến có Hồ Mỹ Diễm nói mới được, cho nên đảo cũng không cần phải gấp gáp với này một hồi. Bởi vì Lâm Văn Hải bồi tiền ái anh đi phụ cận chuyển lộ, này sẽ xem hải nhiệm vụ đã bị Lâm Văn Dương nhận đầu, bên kia đại nữ cùng tiểu xuyên không biết chơi cái gì ném tới đầu gối, nhìn đến một kiện ôn nhu an ủi tiểu xuyên lâm văn dương, Hồ Mỹ Linh đột nhiên có cái ý tưởng. Lâm Tú quên nhưng thật ra không biết Hồ Mỹ Linh trong lòng ý tưởng, này sẽ nàng nhìn bên người Hồ Mỹ Diễm, nhất thời không biết nên cùng tiểu cô nương liều cái gì, cuối cùng nghĩ nghĩ, đem trên mặt bản cao trung sách giáo khoa đưa cho nàng thuận miệng nói, cảm thấy nhàm chán nói có thể đọc sách. Hồ Mỹ Diễm nhìn đến nàng đưa qua sách giáo khoa có chút kinh ngạc, nàng như thế nào biết chính mình gần nhất lại tìm sách này, theo sau lại thực mau bình tĩnh lại, Lâm Tú quên đại khái cũng là tùy ý vừa hỏi, chỉ là không nghĩ tới nàng vừa vặn ở tìm này đó, vì thế vội vàng tiếp nhận đi, Ôn Nhu nói, "Cảm ơn." Hồ Mỹ Linh xem nàng cầm thư vẻ mặt vui mừng bộ dáng không khỏi bật cười rồi nói, "Cả ngày liền biết đọc sách, cũng không biết nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu." Hồ tỷ ngươi lời này nói, "Mỹ Diễm thích đọc sách chính là cái hảo thói quen, ta nhị thúc ra đường muội chính là xem thư nhiều, đi theo thư đi học đồ vật thành kỹ thuật viên." Tuy rằng này kỳ thật là nữ chủ lấy cớ Nhưng cũng như cũng không ảnh hưởng Lâm Tú quên dùng cái này tới lừa dối người. Hai người làm ở bên nhau, cho chuyện mấy ngày nay hiểu biết, Hồ Mỹ Linh nhẹ giọng nói, "Sơ nhị thời điểm Hoàng Hữu Lâm tới tìm ta, cùng ta nói rất nhiều, cũng bảo đảm rất nhiều, làm ta xem ở tiểu xuyên mặt mũi thượng lại cho hắn một lần cơ hội, kỳ dị chính là ta nghe đến mấy cái này, lời nói nội tâm thế nhưng thực bình tĩnh, chờ đến hắn rời đi sau ta nhịn không được muốn là phía trước hắn nếu có thể làm được như vậy, đại khái ta liền quay đầu đi." Tuy rằng lần trước sự qua đi Chính mình một lần có chút đau lòng hắn, nhưng hổ Mỹ Linh vẫn là không thể tiếp thu cùng hắn một lần nữa ở bên nhau, tín nhiệm không có chính là không có. Lâm Tú Quyên chỉ là cười cười không nói chuyện, nàng không rõ hổ Mỹ Linh nói này đó chỉ là đơn thuần tưởng nói hết, vẫn là tưởng được đến nàng duy trì, trải qua lần trước sự, đã làm nàng nhận thức đến không thể nhúng tay người khác phu thê chi gian sự. Thấy lâm Tú Quyên không nói lời nào, Hồ Mỹ Linh cũng không thèm để ý, nàng chỉ là muốn tìm cá nhân nói hết hạ Rốt cuộc lần này bọn họ là thật sự nói rõ ràng, về sau Hoàng Hữu Lâm cũng sẽ không lại đến tìm nàng nói nói vậy, về sau đại gia quan hệ chính là tiểu xuyên cha mẹ mà thôi. Lâm Văn Hải đỡ tiền ái anh trở về thời điểm Hồ Yến Hoa ta từ trong phòng bếp ra tới tiếp đón đại gia ăn cơm, đi bên ngoài chuyển động vừa chuyển lâm ái quốc cũng là lúc này trở về. Hồ Yến Hoa nhìn đến sau nhịn không được trêu gẹo nói, ngươi nhưng thật ra biết trở về à, còn nghĩ ngươi nếu là không trở lại chúng ta liền ăn trước, đảo không nghĩ tới ngươi vẫn là biết cơm điểm sao Lâm Ái Quốc biết nàng đây là ở cùng chính mình oán giận chính mình gần nhất liền ra bên ngoài chạy, vì thế giải thích nói, này không nghĩ vừa tới đối nơi này cái gì đều không quen thuộc, cho nên đến nhiều đi ra ngoài chuyển động chuyển động sao. Liên ngươi có lý, thích chuyển động liền đi chuyển động đi, dù sao cũng đã không được mấy ngày rồi. Nói Hồ Yến Hoa liền vào phong bếp, cái này làm cho Lâm Ái Quốc một người lưu tại ở nông thôn nàng lại lo lắng, nơi này nàng lại nhịn không được ghét bỏ, nghĩ đến đây, Hồ Yến Hoa không khỏi xoa xoa giữa mày. Bởi vì người nhiều, Lâm Văn Hải cùng Lâm Văn Dương dứt khoát đem bản lớn tử nâng đến trong viện, như vậy đại gia cũng có thể ngồi khai một chút. Lâm Tú quên thừa dịp bọn họ đáp cái bản thời điểm đi phòng bếp, tạ viện chi đang ở nghiêm túc cấp bọn nhỏ làm quả táo rút đi. Lâm Tú quên thấy thế có chút kinh ngạc, ngươi chừng nào thì học được? Nàng cũng không có làm vài lần, làm thời điểm cũng không thấy hắn ở chính mình bên người a. Nay không phải xem ngươi làm mấy lần sau, phòng trưởng không ngươi làm ăn ngon. Nói hắn dùng chiếc đua gấp một chút đưa đến Lâm Tú quên trong miệng. Người nếm thử, ăn ngon. Lâm Tú Quyên nói xong bay nhanh hôn hôn hắn cảm, tạ viên trí chỉ cảm thấy đến cầm chỗ truyền đến ấm áp cảm giác, chờ đến nàng rời đi sau tựa hồ mới hiểu được nàng vừa rồi làm cái gì, hắn đôi mắt biến thâm, ngựa khí khẳng khẳng, buổi tối ta lại đòi lại tới. Tạ viên trí cùng hồ Yến Hoa chuẩn bị đặc biệt phong phú, lại chiếu cố mọi người khẩu vị, cho nên một bữa cơm ăn đều thực vui vẻ. Sau khi ăn xong, hồ Mỹ Linh lôi kéo Lâm Tú Quyên về phòng, xem nàng vẻ mặt thần bí bộ dáng. Lâm Tú Quyên có chút khó hiểu, Hồ Tỷ, ngươi đây là... Hồ Mỹ Linh trực tiếp nói thẳng, ngươi nhị ca có đối tượng sao? Lâm Tú Quyên lắc lắc đầu, còn không có, làm sao vậy? Nói trong lòng không khỏi toát ra một cái suy đoán, nàng nên không phải là tưởng tác hợp nhị ca cùng Hồ Mỹ Diễm đi. Quả nhiên, Hồ Mỹ Linh thực mau liền nói, vậy ngươi xem Mỹ Diễm thế nào, nếu không tìm cái thời gian làm cho bọn họ tương xem hạng So với người khác giới thiệu, Hồ Mỹ Linh cảm thấy còn không bằng tìm cái hiểu tận gốc dễ. Rốt cuộc lấy Lâm Tú Quyên làm người tới xem, nàng nhị ca khẳng định kém không đến chạy đi đâu, hơn nữa hiện tại lại là ở trong thành tới dạy học, này không phải vừa vặn sao. Việc này Mỹ Diễm nói như thế nào, hỏi trước hỏi nàng ý kiến, ta hỏi lại hỏi ta nhị cao ý kiến, hồ tỷ ngươi cảm thấy đâu. Nếu là hai người cũng chưa cái kêu ý tứ, các nàng làm này vừa ra, này không phải làm hai người về sau gặp mặt đều xấu hổ sao. Hồ Mỹ Linh ngẫm lại cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý, hành. Ta đây buổi tối hỏi qua Mỹ Diễm lại nói. Chờ đến hồ gia tỉ mội mang theo tiểu xuyên rời đi sau. Hồ Yến Hoa liền gấp không chờ nổi lôi kéo Lâm Tú Quyên tay hỏi. Này tiểu hồ mội mội có phải hay không còn không có đối tượng. Tú Quyên, ngươi không nhớ rõ đi hỏi một chút. Làm tiểu hồ mội mội cùng ngươi nhị ca tương xem tương xem. Lâm Tú Quyên không khỏi bật cười. Không nghĩ tới hồ Yến Hoa thế nhưng cũng có ý tư này. Nàng cười nói, việc này chúng ta tốt xấu đến hỏi trước quá nhị Ca ý tư đi. Muốn hắn đồng ý ta mới có thể đi hỏi Bằng không đến lúc đó hắn nếu là không vui ta nhiều đắc tội với người. Lâm Tú Quyên lời nói còn chưa nói xong bên cạnh Lâm Văn Dương liền ho nhẹ một tiếng, theo sau ra tiếng nói, ta không có không muốn Chương 120. Khu khu khu khu. Không cần hoài nghi, Lâm Tú Quyên này sẽ không phải giả ho khan, mà là hàng thật giá thật ho khan, bởi vì Lâm Văn Dương nói nàng bị chính mình nước miếng sạc đến, bên cạnh tạ viễn trí vội vàng thế nàng vô vô lưng, chờ nàng hoàn toàn bình phục xuống dưới sau mới xoay người nhìn về phía Lâm Văn Dương. Vẻ mặt kinh ngạc, không phải, nhị ca, ngươi này liền cùng nhân gia Mỹ Diễm thấy một lần ngươi liền cảm thấy có thể. Quả nhiên nam nhân người đều là thị giác động vật, đều thích lớn lên đẹp. Lâm Văn Dương cùng Hồ Yến Hoa đều có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, ngữ khí hoang mang, kia bằng không đâu. Thời buổi này tương xem đối tượng còn không phải là thấy một mặt liền quyết định kế không tiếp tục vấn đề sao. Như thế nào tới rồi Lâm Tú Quyên trong miệng thật giống như trở nên không thích hợp đâu. Tạ viên trí nhưng thật ra có thể minh bạch Lâm Tú Quyên tâm tư. Vội vang nói, Tú quên này không phải sợ các ngươi đối với đối phương còn không hiểu biết, cho nên muốn nếu không lại hiểu biết nhìn xem. Hồ Yến Hoa vẻ mặt không để bụng nói, phía trước không phải nghe ngươi cùng Tiểu Hồ nhắc tới quá vài lần sau, này tuy rằng là Tiểu Hồ mẹ kế sinh, nhưng đối Tiểu Hồ nhưng không hàm hồ, đối không phải một cái mẹ sinh tỷ tỷ đều khá tốt, này nhân phẩm khẳng định không thành vấn đề. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Lão Nhị lần này cư nhiên đồng ý, cho nên Hồ Yến Hoa gấp không chờ nổi muốn chạy nhanh đem việc này định ra tới. Lâm Tú quên nghĩ nghĩ, tựa hồ lúc này đối với tương xem đối tượng chính là như vậy tùy tiện, hơn nữa hồ tỉ bên kia cũng có đồng dạng ý tưởng, vì thế nàng gật gật đầu, hành, chờ hồ tỉ hỏi một chút mỹ diễm ý tứ, nàng nếu là cảm thấy hành, chúng ta liền lại ước một lần cơm, cũng coi như đi cái quá trình đi. Ta đây nhưng đến phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Hồ Yến Hoa nói lời này khi trên mặt ý cười là xưa nay chưa từng có sẵn lạ. Chờ hồ Yến Hoa vào phong bếp, Lâm Tú quên mới nhỏ giọng nói. Xem mẹ cao hứng như vậy, không biết người còn tưởng rằng nhị ca lập tức liền phải cưới vợ đâu. nay tương xem thành nhưng không lập tức liền phải cưới vợ sao, đến lúc đó các ngươi sự tình đều bãi bình, ta và ngươi mẹ cũng nhẹ nhàng. Lâm Ái Quốc cũng là vẻ mặt ý cười, rốt cuộc hồ Mỹ Diễm các phương diện điều kiện đều thực không tồi, này nếu là chuyển quay lại trong đội khẳng định lại nên làm người hâm mộ. Hành đi, các ngươi cao hứng liền hảo, chờ không ta đi hỏi một chút hồ tỉ Mỹ Diễm ý tứ. Thấy người nhà đều như vậy vui vẻ. Lâm Thú Quyên cũng hy vọng hồ Mỹ Diễm bên kia có thể thuận lợi. Hồ Mỹ Linh các nàng cùng Tiểu Xuyên về đến nhà đã trời tối, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời liền mở miệng nói, này sẽ ngươi một người trở về ta cũng không yên tâm, đêm nay liền ở bên này cùng chúng ta tễ một đêm. Nơi này khoảng cách hồ ra còn có hảo một khoảng cách, hồ Mỹ Diễm cũng không dám một người về nhà, nghe được hồ Mỹ Linh nói liền quyết định liền ở chỗ này đãi một đêm. Tiểu Xuyên đã sớm mệt nhọc, cùng đại nữ cùng nhau nhảy nhót vài tiếng đồng hồ. Này sẽ vây được đôi mắt đều không mở ra được, hồ Mỹ Linh cho hắn rửa mặt hảo phóng trên giường không đến 2 phút liền đã ngủ, nàng không khỏi con con khỏe môi thấp giọng nói, đại nữ về quê sau hắn đã lâu không như vậy điên chơi qua. Hồ Mỹ Diễm đi theo gật gật đầu, nhìn ra được hắn đêm nay thật cao hứng. Nghĩ đến tính toán của chính mình, hồ Mỹ Linh liền thử mở miệng nói, ngươi cảm thấy đại nữ bọn họ một nhà làm người thế nào? Khá tốt, đối người đều khá tốt, tỷ ngươi nói không sai. Hoàng Hữu Lâm mấy năm nay làm nhất đối một sự kiện chính là giới thiệu bọn họ cùng ngươi nhận thức. Tuy rằng ở chung thời gian cũng không trường, nhưng Hồ Mỹ Diễm có thể xem ra Lâm ra người là thiệt tình thích tiểu xuyên, hơn nữa cũng có thể cảm nhận được bọn họ đối người chân thành. Vậy ngươi cảm thấy đại nữ nhị thúc thế nào? Sợ lại đi loanh quanh đến sáng mai đều vòng không đến bên kia đi, Hồ Mỹ Linh đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi. Hồ Mỹ Diễm nháy mắt minh bạch Hồ Mỹ Linh ý tứ, trong đầu nhớ tới đêm nay nhìn thấy Lâm Văn Dương hình ảnh lại đối lập phía trước trong nhà cho nàng tương xem những cái đó đối tượng, rõ ràng Lâm Văn Dương càng tốt hơn, hơn nữa Lâm ra người rõ ràng hiền hòa hảo ở chung. Bởi vì Hồ Mỹ Linh cùng Hoàng Hữu lâm sự, nàng liền sợ chính mình cũng gặp gỡ cái loại này chọn thứ nhà chồng, cho nên mỗi lần tương xem đối tượng đều có chút hề hại. Thấy nàng không ra tiếng, Hồ Mỹ Linh không khỏi cong cong khỏe môi cười nói, không nói chuyện chính là còn hành lạc. Hồ Mỹ Diễm không có phủ nhận, nhưng thực mau lại ngẩn đầu nhìn về phía nàng, từ từ, tỷ Ngươi nên sẽ không tính toán đi để chuyện này đi. Tuy rằng nàng cảm thấy Lâm Văn Dương không tồi, nhưng nếu chuyện này là nàng tỉ đi để kia chính mình về sau có thể hay không bị nhà bọn họ xem nhẹ đâu. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, tú quyên ra không phải người như vậy, nàng đại tẩu cùng nàng mẹ ta đều ở Trung quá, đều không phải tranh chua người, ngươi là ta thân muội muội ta không nghĩ làm ngươi lại trải qua một lần ta trải qua. Hồ Mỹ Linh là thiệt tình thực lòng vì nàng suy xét, trong nhà bên kia chưa bao giờ sẽ suy xét này đó. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra đây đều là bình thường, mỗi người đàn bà đều là như thế này lại đây, cho nên thẳng đến nàng cùng Hoàng Hữu Lâm ly hôn nguyên nhân đều mắng nàng làm ra vẻ, duy độc Hồ Mỹ Diễm đứng ở phía chính mình. Hồ Mỹ Diễm lúc này cũng nhớ tới trong nhà thái độ, nghĩ nghĩ, nửa đời sau hạnh phúc cùng nhất thời mặt mùi cái nào nặng cái nào nhẹ nàng vẫn là biết đến, vì thế gật gật đầu xem như ngầm đồng ý. Hành, kế tiếp liền chờ ta đi thăm thăm đế. Nói nơi này, Hồ Mỹ Linh đột nhiên có chút hối hận, Chính mình có phải hay không hẳn là chờ Lâm Tú quên bên kia có hồi âm lại nói. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi vô vô đầu mình, nàng vẫn là quá nóng nội. Hồ Mỹ Diễm này sẽ nhưng thật ra đột nhiên trở nên bình tĩnh lên, nàng tỉ nói rất đúng. Đây chính là liên quan đến chính mình nửa đời sau sự, đương nhiên muốn nỗ lực tranh thủ, đến nỗi mặt mũi, kia tính cái gì. Buổi tối nằm ở trên giường, Lâm Tú Quyên đột nhiên minh bạch buổi tối Lâm Văn Dương cùng Hồ Yến Hoa vì sao sẽ như vậy nghi hoặc, cũng là, ở cái này nên đại. Đại gia đối với tương xem đối tượng kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần xem đôi mắt là được, đến nỗi cảm tình, nhưng cái đó đều không phải vấn đề, chờ kết hôn lại chậm rãi bồi dưỡng là được, nhưng thật ra nàng đại kinh tiểu quái. Tưởng cái gì đâu? Bên cạnh tạ viễn trí đột nhiên thấu lại đây, lại tưởng nhị ca cùng Mỹ diễm sự. Nàng thậm chí còn muốn hỏi lúc trước hắn cùng nguyên thân tương xem đối tượng thời điểm, hắn là gì đó ý tưởng cùng cái nhìn, bất quá còn hảo lý trí thượng tồn, không có đem lời này hỏi ra tới. Mặc kệ hắn lúc ấy đối nguyên thân là cái gì ý tưởng cùng cái nhìn nàng cũng chưa tư cách cùng lập trường nói bất luận cái gì lời nói. Lo lắng việc này không thành, làm cho bọn họ bạch cao hứng một hồi. Tạ viên trí ngữ khí mang theo ý cười. Biết ta lo lắng ngươi còn cười. Lâm Tú Quyên có chút bất mát nói. Này có. Cái gì hảo lo lắng, cái này không thành liền tiếp tục tương xem tiếp theo cái là được. Bất quá gặp mặt một lần mà thôi, tổng không thể cũng đã sinh ra rất sâu cảm tình tới. Vừa rồi hồ tỷ đi thời điểm đảo cũng cùng ta đề ra việc này Cũng không biết Mỹ Diễm là nghĩ như thế nào Nghĩ đến đây Lâm Tú quên nhịn không được tưởng Nếu là thật thành Kia về sau chính mình nhưng phải gọi Mỹ Diễm tẩu tử đâu Kia phòng trừng hơn phân nửa có thể thành Ta xem hai người điều kiện lực lượng ngang nhau Hơn nữa mẹ cùng tẩu tử vừa thấy chính là Hảo ở chung Nàng tỷ tại đây mặt trên ăn qua mệt Nàng hẳn là sẽ càng chú trọng này đó mới là Tạ viên trí phân tích nói Cảm giác việc này không cái kết luận Lòng ta liền nhớ mong dường như, ngươi ngày mai dứt khoát bổi ta đi một chuyến hồ tỉ ra, có đáp án, ta cùng bọn họ đều có thể an tâm. Lâm Thú Quyên nói liền bắt đầu suy nghĩ trong nhà còn có cái gì đồ vật thích hợp ngày mai đưa tới hồ Mỹ Linh các nàng bên kia đi. Tạ viên trí thấy nàng như vậy vội vàng không khỏi bật cười, ruôi tay phúc ở nàng trên bụng nhỏ, cười nói, xem ra mẹ ngươi đây là gấp không chờ nổi muốn cho ngươi tìm cái mợ đâu. Hán tay rõ ràng so với chính mình trên người độ ấm cao một ít, nóng hầm hập còn rất thoải mái. Giọng nói của nàng trở nên lười nhác, nơi nào là ta xuất ruột, là ta ba mẹ cấp, người xem bọn họ kia bộ ráng, quả thực hận không thể ngày mai liền đi cầu hôn, cũng không biết bọn họ ở gấp cái gì. Nàng nguyên bản còn nghĩ trở về sau Lâm Văn Dương vào đại học lại tìm đâu, bất quá hiển nhiên kế hoạch theo không kịp biến hóa. Bình thường, đội thượng cùng nhị ca không sai biệt lắm đại hải tử đều có, nhị ca bên này liền cái đối tượng đều không có, ba mẹ có thể không nóng này sao. Ta viễn trí nhưng thật ra có thể minh bạch Hồ Yến Hoa cùng lâm ái quốc tâm tư. Phòng trưng đi, ta mệt nhọc, ngày mai đi hỏi rồi nói sau. Lâm Tú Quyên nói đánh cái đại đại ngáp, sau đó liền bắt đầu tìm thoải mái tư thế ngủ chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng Lâm Tú Quyên lên thời điểm Hồ Yến Hoa bọn họ đã thương lượng thật sớm sau khi ăn xong đi lâm ái đảng bên kia một chuyến, liền tính dựa theo quá kế liền đi quan hệ, hai nhà cũng là thân thích, này mọi người đều ở trong thành, không đi đi lại một chuyến cũng không thể nào nói nổi. Ngươi đại tẩu bụng lớn, khiến cho đại ca ngươi ở nhà bồi nàng, ngươi đâu, muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Hồ Yến Hoa nhưng thật ra không miễn cưỡng nàng, nguyện ý đi liền đi, không muốn đi liền ở nhà đợi. Nghĩ đến trừ tịch ngày đó nhìn thấy Lâm Tú Lệ, Lâm Tú quên gật gật đầu, đi, như thế nào không đi? Vì thế sau khi ăn xong người một nhà trừ bỏ Lâm Văn Hải vợ chồng, mọi người đều cùng nhau xuất phát đi Lâm Ái Đảng trong nhà. Lâm Ái Đảng bọn họ dọn gần trong thành thời gian còn thiếu, căn bản liền không quen biết người nào. Hơn nữa duy nhất thân thích Hồ Yến Hoa bọn họ lại trở về ở nông thôn, cho nên ăn Tết đến nay trừ bỏ Lâm Tú Lệ trừ tịch ngày đó trở về một chuyến, bọn họ toàn ra đều đại ở nhà nơi nào không đi, cho nên này sẽ nghe được tiếng đập cửa đều thực kinh ngạc. Lâm Tú Bình đi khai môn, nhìn đến ngoài cửa một đám người có chút kinh ngạc, vội vàng hướng bên trong hồ, ba mẹ, tỷ đại bá bọn họ một nhà tới. Lâm Tú Lệ nguyên bản ở trong phòng cấp Cố Minh Chắc viết thư, từ Cố Minh Chắc rời đi sau, nàng mỗi ngày đều sẽ viết thượng một phong thơ. Ký lục chính mình cùng ngày phát sinh sự, cùng với nói là viết cấp cố minh chắc tin, chi bằng nói là nàng chính mình viết nhật ký. nay sẽ nghe được Lâm Tú Bình thanh âm, vội vàng bung trong tay giấy bút, tới rồi nhà chính quả nhiên thấy chiều trong viện đi một đám người, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Lâm Tú quên tựa hồ so nguyên lai like béo chút, trừ tịch ngày đó bởi vì nhớ thương cố minh chắc, nàng nhưng thật ra không chú ý điểm này. Lâm Tú Quyên một nhà đã đến, Chu Vân Hoa là vui mừng nhất, này thành tích hảo là hảo chính là liền cái người nói chuyện đều không có, ngày thường quặng cué liền tính, nhưng này tiết nhất cũng quặng cué nàng liền cảm thấy có chút chịu không nổi, này sẽ vội vàng lôi kéo Hồ Yến Hoa ở trong sân nói chuyện thiếm. Lâm Ái Quốc cùng Lâm Ái Đảng hai anh em đã lâu không thấy, trực tiếp ở trên bàn bãi khởi đấu phộng cùng rượu bắt đầu ôn chuyện lên. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh tạ viễn trí cùng Lâm Văn Dương, theo sau chiều bọn họ phất phắt tay, "Các ngươi tùy ý, ta đi tìm Tú Lệ nói hội thoại." Nhìn Lâm bóng dáng, hai người liếc nhau, Sau đó không khỏi cười khổ một tiếng, dứt khoát cũng gia nhập lâm ái quốc bọn họ trợ doanh, bất quá bọn họ nhưng thật ra không uống rượu. Lâm Tú Quyên càng đến gần, lâm Tú Lệ lại càng lớn cảm thấy nàng tựa hồ mập lên chút, theo sau trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, cũng là, bọn họ kết hôn cũng có chút thời gian, có hài tử cũng bình thường, bất quá này hết thảy đều vẫn là nàng suy đoán mà thôi. Người có khỏe không? Lâm Tú Quyên ở lâm Tú Lệ bên cạnh ngồi xuống, ngữ khí ôn nhu hỏi. Khá tốt, ngày đó là ta thất thố. Tuy rằng Lâm Tú Quyên hỏi hàm hồ, nhưng Lâm Tú Lệ vẫn là đã hiểu nàng ý tứ. Kỳ thật nàng đã sớm làm tốt ngày này đã đến, nhưng không nghĩ tới ngày này tới như vậy đột nhiên, cho nên ngày đó có chút thất thố. Người bình thường phản ứng mà thôi, nhị thúc bọn họ biết việc này sao? Lâm Tú Quyên có chút tò mò lâm ái đảng bọn họ biết Lâm Tú Lệ cùng cố minh chắc chi gian sự sao? Bọn họ chỉ biết bọn họ toàn ra sửa lại án xử sai trở về trong thành, mặt khác còn cái gì cũng không biết. Lâm Tú lệ nói xong lôi kéo Lâm Tú quên cánh tay làm nàng hướng bên trong ngồi một chút, bởi vì hai người ngồi chính là băng ghế dài, xem nàng ngồi ở bên kia bên cạnh, nàng có chút lo lắng, rốt cuộc nàng có khả năng mang thai, vạn nhất không cẩn thận ngã xuống đi làm sao bây giờ. Lâm Tú quên đầu tiên là có chút mặc danh, theo sau phản ứng lại đây, cười nói, ngươi nhìn ra tới rồi. Lâm Tú quên lời này không thể nghi ngờ liền chứng minh chính mình suy đoán là đúng, nàng cười gật đầu, ơn, xem ngươi giống như so ngươi phía trước mượt mà chút. Cho nên liền đoán ngươi đại khái là mang thai. Hơn nữa nàng giống như còn trở nên càng ôn nhu Lâm Tú Quyên nghe vậy vội vàng sờ sờ chính mình gương mặt, mập lên sao, tạ viện trí tên kia mỗi ngày nói ta càng ngày càng gầy, muốn ăn nhiều một chút, nguyên lai like hắn đều là gà ta. Lâm Tú lại bị nàng lời nói đậu cười, không như thế nào béo, tỷ phu cũng là quan tâm ngươi. Cũng là, kia lần này liền bất hòa hắn so đo. Lâm Tú Quyên cũng nhàn dối nói, vậy ngươi mang thai đi làm có thể đỉnh được sao? Lâm Tú Lệ có chút lo lắng nói, lúc này nhà máy công nhân cũng không nhẹ nhàng. Con Hảo, ta hiện tại đãi tiểu phân xưởng thời gian biến thiếu, phần lớn thời gian đều ở trong văn phòng ngồi, cho nên đảo cũng không mệt. Người đâu, mỗi ngày hướng vườn trái cây chạy mới mệt đi. Cũng không biết cố minh chắc một nhà rời đi trong đội, Lâm Tú Lệ còn có thể hay không tiếp tục làm cái này kỹ thuật viên, rốt cuộc lấy nàng bàn tay vàng, tưởng vào thành tìm cái công tác chính là dễ dàng thực. Con Hảo, rốt cuộc ta còn rất thích vườn trái cây. Lâm Tú Lệ đời trước là nông đại, nhưng thật ra thiệt tình thích này đó, bất quá hiện tại cố minh chắc một nhà rời đi, người trong nhà lại đều ở trong thành, nàng cũng tính toán vào thành tới, như vậy cũng có thể truyền tâm chuẩn bị thi đại học, rốt cuộc nàng còn không có tự đại đến không chuẩn bị là có thể thi đầu đại học nông nỗi. Màu giữa trưa, Chu Vân Hoa cùng Lâm Ái Đảng tự nhiên muốn lưu bọn họ một nhà ăn cơm, Chu Vân Hoa đi phòng bếp nấu cơm, Lâm Tú Lệ nguyên bản muốn hỗ trợ bị Hồ Yến Hoa ngăn lại, nàng cười nói, Tú Lệ. Ngươi liền bồi ngươi quên tỷ ở chỗ này nói chuyện thiếm, thuật tiện nhìn chầm chầm điểm Tú Bình cùng Văn Giang. Lâm Tú Quyên lúc này mới nhìn đến bên kia ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt Lâm Văn Giang, có lẽ là thường xuyên ăn Lâm Tú lệ nông trường đồ vật. Lâm Văn Giang sinh bạch bạch nộn nộn, thuật nhìn đáng yêu cực kỳ. Lâm Tú Quyên trong lòng tức khắc mềm rối tinh rối mù, trong lòng nhịn không được bắt đầu tưởng nàng trong bụng bảo bảo sinh hạ tới có thể hay không cũng là như thế này đáng yêu. Chương 121 Lâm Tú Lệ nhìn bên cạnh đột nhiên cười vẻ mặt ôn nhu người cũng không khỏi cong cong khỏe môi, xem ra phía trước người khác nói đều là thật sự, người mang thai thật sự cả người đều tản ra nữ tính quang huy. Này Lâm Tú Quyên thoạt nhìn ôn nhu cực kỳ, ngày thường Lâm Tú Quyên tuy rằng thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, lại không có hiện tại toàn thân biểu lộ ôn nhu tới. Lâm Tú Quyên thật vất vả từ Lâm Văn Giang trên người thu hồi ánh mắt, liền nhìn đến vẻ mặt khỏe môi treo tươi cười Lâm Tú Lệ, tức khắc có chút ngượng ngùng, nàng giơ tay luát luát chính mình trên trán đầu tóc thấp giọng nói: Từ mang thai sau, giống như tổng hội không tự chủ được chú ý tiểu hài tử. Nói xong nhịn không được vô vô chính mình gương mặt, này thói quen cũng không biết là hảo vẫn là hư. Bình thường tình huống, ta mẹ hoài văn Giang kia sẽ cũng là miệng đầy hài tử kinh. Lâm Tú Lệ cười kết cục nói. Hai người nói chuyện phía một trận, cuối cùng nói vào thành sự. Lâm Tú Lệ đối nàng lỏa lộ tiếng lòng nói, ta là tính toán vào thành tới, bất quá cũng muốn chờ năm sau đi công xã xem chủ nhiệm nói như thế nào, rốt cuộc người trong nhà đều ở trong thành. Ta một người bọn họ cũng không yên tâm, đến lúc đó cũng vào thành nhìn xem có cái gì công tác cơ hội đi. Ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể hành. Những lời này Lâm Tú Quyên nói thiệt tình từ lòng, vứt bỏ nàng bàn tay vàng. Lâm Tú lệ bản thân chính là có nguyên liệu thật người, hơn nữa nhất mấu chốt chính là nàng học chuyên nghiệp ở chỗ này có phát huy địa phương. Quyên tỷ ngươi cũng rất lợi hại à, dựa vào chính mình liền vào xưởng thực phẩm. Trong đội thật nhiều người ta nói khởi các ngươi một nhà đều là vẻ mặt hâm mộ. Những người này nói này đó thời điểm cũng không quên lại giấm một chân trương vĩnh phương bọn họ, nói bọn họ có mắt không tròng, đem mắt cá đương chân Châu linh tinh, xem trương vĩnh phương bọn họ hắc một khuôn mặt, lâm tú lệ liền cảm thấy hết sức hả dợ. Nhà các ngươi cũng không kém à, ta ba mẹ chính là mỗi ngày ở nhà khen ngươi, còn làm chúng ta cùng ngươi nhiều học tập nhiều đọc sách, này không, vì việc này, tạ viễn trí còn thác hắn chiến hữu tìm cao trung sách giáo khoa cho chúng ta. Lâm Tú Quyên cảm thấy dùng cái này lý do tới giải thích trong nhà cao trung sách giáo khoa không thể tốt hơn. Kia tỷ phu có tâm, nhiều xem điểm thư cũng là tốt. Lâm Tú Quyên một nhà đều không tồi, Lâm Tú lệ phía trước còn nghĩ chính mình sang năm có phải hay không muốn âm thầm nhắc nhở hạ bọn họ đọc sách sự, không nghĩ tới hiện tại chính bọn họ liền an bài thượng, nói vậy đến lúc đó thành tích nhất định không tồi, rốt cuộc cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Liên ở hai người tiếp tục thương nghiệp thổi phòng thời điểm kia đầu Hồ Yến Hoa Chu Vân Hoa chị em Dâu Hai từ trong phòng bếp ra tới kêu đại gia ăn cơm. Lâm Tú quên ăn một lần liền phát hiện hương vị bất đồng, phòng trưng này đó đồ ăn đều là nữ chủ nông trường xuất phẩm, cho nên hương vị phá lệ không tồi, nàng so ngày thường ăn nhiều một chén cơm, Hồ Yến Hoa thấy thế không khỏi trêu ghẹo nói, liền như vậy thích người nhị thẩm làm cơm, ở nhà cũng không thấy người ăn nhiều như vậy. Chu Vân Hoa nghe vậy vẻ mặt ý cười, thích ăn liền thường tới, nhị thẩm mỗi ngày cho ngươi làm. Nàng sáng sớm liền nhìn ra Lâm Tú Quyên là có thai người, phòng trừng này sẽ còn không có mãn ba tháng, cho nên mới không đối ngoại nói. Ta mà khi thật, nhị thẩm đến lúc đó cũng không nên ghét bỏ ta phiền A Lâm Tú Quyên vẻ mặt ý cười nói. Như thế nào sẽ, ngày thường trong nhà chính là quá quẩn cũ ế, các ngươi không có việc gì liền nhiều lại đây đi lại đi lại. Văn giang đứa nhỏ này một chút đều không làm ấm ý, trừ bỏ đói bụng kéo mới dầm gì hai tiếng, ngày thường giống nhau đều sẽ không khóc, hơn nữa bên cạnh hàng xóm cũng không thân. Cho nên Chu Vân Hoa mới có thể cảm thấy trong nhà quận cung ẽ. Ái anh phòng trừng mau sinh đi. Đại gia trò chuyện trò chuyện đề tài lại đến tiền ái anh trên người. Này xong bảo thai bác sĩ nói phần lớn đều sẽ trước tiên, chúng ta này cũng không biết là ngày nào đó, cho nên làm lao đại tùy thời thủ nàng. Hồ Yến Hoa cười nói, vẫn là tẩu tử các ngươi hảo A, này đều ôm tôn tử, chúng ta còn ở dưỡng hải từ đâu. Chu Vân Hoa vẻ mặt hâm mộ, bọn họ văn giang mới có chút xíu, ly cưới vợ nhật tử còn sống đâu Việc này sao có thể so, chúng ta không cùng so các ngươi lại sao. Hồ Yến Hoa Trấn An nói. Ăn qua cơm trưa lâm Tú quên liền bắt đầu mệt ra rời, tạ viện trí thấy sao không khỏi đứng dậy. Mẹ, các ngươi cùng thím bọn họ tiếp theo liêu, Tú quên nên ngủ trưa, ta trước mang nàng trở về. Đại nữ này sẽ cũng ở lâm văn dương trong lòng ngực đầu nhỏ một chút một chút, nghe được tạ viễn trí nói vội vàng nói, ta cũng muốn đi theo dựa cùng nhau trở về. Lâm văn dương nhìn thoáng qua bên kia đang cùng nhị thuốc liêu vẻ mặt vui sướng lâm ái quốc. Cười nói, mẹ, ngươi cùng ba liền lưu lại nơi này cùng nhị thuốc bọn họ hảo hảo ôn chuyện, ta cùng tú quên bọn họ đi về trước, buổi tối thời điểm làm nhị thuốc bọn họ lại đây cùng nhau ăn cơm. Ăn tiết mọi người đều không cần đi làm, trong nhà cũng không có việc gì, hai cái thai phụ cũng có người chiếu cố, cho nên hồ yến hoa thực mau liền ứng hạ, hành, các ngươi đi về trước, buổi tối chúng ta trở về ăn cơm. Nói xong lại vội vàng bổ sung nói, cơm chiều muốn ta trở về hỗ trợ không?